t r ư ơ n g hai mươi bảy ước định củng cố gắng t r ư ơ n g hai mươi bảy ước định củng cố gắng ngu hấu vì đã lâu không gặp lộ ra đủ cười đây không phải tưởng tượng mà là một loại tất nhiên tiểu cô sẽ không lưu dư lực vì ngươi tranh thủ đãi ngộ rất cao cho nên nàng khẳng định sẽ xin chỉ thị thượng cấp xin chỉ thị thượng cấp liền u ẫ n không mở lôi chủ nhiệm lôi chủ nhiệm là đế đô đại học phòng chiêu sinh phó chủ nhiệm đồng thời cũng là lần này thanh dương chiêu sinh người tổng phụ trách tiểu cô nói qua lần này lôi chủ nhiệm sẽ không tiết bất cứ giá nào đặt chiêu liều t ấ t sát nguyên nhân căn bản nhất là đế đô đại học chuẩn bị tại năm sau cao giáo thế giới giải thi đấu bên trên đánh vỡ tinh thần đại học l ũ đoạn giành được quân quân trước mắt có hy vọng nhất g á n h b á c cái này trách nhiệm chính là ta chỗ tồn tại đế đô thứ ba đội giáo viên nguyên cơ chúng ta chỉ là thứ ba đội giáo viên hoàn toàn là bởi vì trước mắt chiến đội đội hình tồn tại cực lớn lỗ thủng khác biệt với chủ lưu dùng một cái vương cấp thiên tài làm hạch tâm xây đội mạch suy nghĩ đế đô thứ ba đội giáo viên dã tâm cực lớn nó muốn lấy ba vị vương cấp thiên tài làm hạch tâm xây đội thứ ba đội giáo viên đội trưởng là nắm giữ phá quân lực lượng diêm phá quân phó đội trưởng là n hai người đều là vương cấp thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất nghe đến đó lâm ngọc nam hơi hiểu phía trước đối phương n ư u nhược hành vi ngươi nén giận nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cuộc chiến thứ ba đội a ngu h ấ u vi thần tình hưu quặn gật g đầu một cái đúng vậy cuộc chiến thứ ba đội sâu phải học trường học coi trọng vốn là dùng tư cách của ta là không vào được ta sở dĩ có thể vào thuần túy là bởi vì không có người thích hợp lại thêm cô cô có ý hướng trường học lãnh đạo đề cử cho nên cho dù ta dốc lòng cầu học trường học tố cáo bọn hắn trường học cũng sẽ không đối bọn hắn làm ra tính thực tế trừng phạt trường học không cho phép thứ ba đội giáo viên ra cái gì sai lầm càng sẽ không cho phép ám toán đồng đội b bối bị trọt ra lâm mộng nam nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng ngay sau đó hắn suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề phá quân tham lang cùng thất sát chẳng lẽ ngu hấu vi thần tình nghiêm túc người đoán k h ô n g lầm nắm giữ thất sát chi lực liêu thất sát vừa bạn có thể cùng hai người bọn họ tạo thành sát phá lang sát phá lang một khi thành hình uy lực sẽ hiện chỉ số lần tăng gọn cái này sẽ là đế đô đại học tại thế giới cao giáo giải thi đấu chiến thắng pháp bảo cho nên lôi chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không cho phép tài nguyên hướng địa phương c á c nghiêng quan trọng nhất chính là lôi chủ nhiệm cùng tiểu cô không h ợ p nhau hắn thường xuyên công khai hạ thấp tiểu cô làm việc chỉ cần tiểu cô dốc lòng cầu học trường học để cử ngươi hắn làm ngăn cản tiểu cô thăng cấp khẳng định sẽ gây khó khăn đủ đường cho dù hắn biết ngươi có thiên phú cũng sẽ thông qua hạ thấp ngươi tới phủ nhận tiểu cô ánh mắt có lôi chủ nhiệm tại tiểu cô đưa cho ngươi đái ngộ khẳng định không sánh bằng ma đô đại học hoặc là thái nhất đại học nghe đến đó lâm mộc nam có chút minh bạch cho nên chỉ cần ta tại đặc chiêu trong cuộc thi nghiền ép liêu thất sát lại lựa chọn trường học khác liền có thể chứng minh lôi chủ nhiệm làm việc thất trách phía sau mù a di liền có thể bắt được cơ hội này đem nó c ư ớ p lấy như vậy trải qua mù a di tình cảnh liền sẽ tốt hơn nhiều địa vị của ngươi cũng sẽ nước lên thì trượt lên là ý tứ này a mù hấu vi lắc đầu nào có đơn giản như vậy a g ù ngốc chỉ dựa vào làm việc sai lầm làm sao có khả năng triệt tiêu một cái phó chủ nhiệm đối với đế đô đại học tớ nói liêu thất s á t tầm quan trọng không thể nghi ngờ hơn nữa coi như tiểu cô thật lên làm phó chủ nhiệm cũng không cải biến được hiện trạng lâm mộng nam n h mày vậy là ngươi ý tứ gì ngu hầu vi ý của ta là để tiểu cô tình cảnh biến rất nhiều tiếp đó ta đi n g ư ơ i đi lâm mộng nam trường lớn hai mắt n g ư ơ i đi đâu tìm n g ư ơ i a ngu hầu vi yếu đớt nói chỉ cần ta không tại tiểu cô liền sẽ không làm ta bó tay bó chân cũng chỉ có đi tìm n g ư ơ i tiểu cô mới sẽ không hoài nghi gì lâm mộng nam n g h i hoặc ngươi là đế đô đại học học sinh ta lại không đi đế đô đại học ngươi làm sao tìm được ta chẳng lẽ ngươi muốn nghỉ học ngu hầu vi ngu nốc ngươi chẳng lẽ không biết trường học ở giữa có loại chính sách gọi trao đổi sinh ư bắt đại danh giáo ở giữa là có trao đổi sinh danh lạch giờ n à y khắc này lâm hậu nam mới rốt c ụ c minh bạch đối phương ý tứ ý của ngươi là ngươi tìm tới chạy ta sau đó cùng ta la lộn đúng vậy ngươi đồng đội đây bọn hắn đối ngươi như vậy cứ tính như vậy ta những cái k i a đồng đội đ ố i cảnh quá thâm hậu tùy tiện trả thù chỉ sẽ cho người bên cạnh mang đến tai nạn hơn nữa bọn hắn đã sớm về trường học bất quá ta tin tưởng chỉ cần cùng với ngươi một ngày nào đó ta sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn ngươi liền như thế tín nhiệm ta đương nhiên trong mắt ta ngươi không gì làm không được luôn mông n g a cũng vô dụng cái này bận bị quá phiền mái ta không phải v ớ t m ô n g ngựa đây là ta ý tưởng chân thật v a n cầu ngươi giúp ta một chút ta ta cũng muốn giúp ngươi nhưng chủ yếu là ngươi đám kia đồng đội bối cảnh quá hùng hậu ta lo lắng dẫn l ử a thiêu thân a thật xin lỗi ta không suy nghĩ đến một điểm này ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác không ý của ta là quá phiền thoái cho nên đến thêm tiền a bao nhiêu tiền a đến lúc đó lại nhìn a h ả o tiếp nói xong rồi a nói xong rồi nói xong cũng n g a y ta muốn đi ngủ hào t u t ngu hấu vi đang chuẩn bị thời điểm ra đi ánh mắt đ ố n g nhiên ngắm đến trên giường vòng tay cùng thế thân thảo nhân cái này ngươi còn muốn trả ta sao lâm mộng nam chừng to mắt ngươi còn muốn chơi không ta chân lưu manh nữ h à i ám nhúng một cái bay giường như thoát đi tốc độ kia sợ lâm mộng nam đổi ý đồng d ạ n g bu sau khi ấu vi đi cửa phòng lần nữa mở ra chư vĩ nhìn xem nằm trên giường lâm mộng nam ô nhu cười một tiếng một người trốn ở trong gian phòng thời điểm dễ dàng nhất bị thống khổ thừa lúc vắng mà vào lâm mộng nam ngáp một cái thừa cơ lau khỏe mắt nước mắt đừng nghĩ nhiều ta chỉ là có chút buồ trương vĩ cũng không có vạch trần cái này ngủ năm ngày năm đêm hài tử lại ngủ thân thể liền cứng giúp ta đánh chút công thế nào lúc lương bao nhiêu lúc lương là cái gì đừng giả bỗng đốc ngươi có phải hay không lại nghĩ chơi không ta lâm mộng nam mặt mũi tràn đầy kháng cự ai nói lên chơi không trương vĩ bốn mươi lăm góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ta không kèm nổi lại hồi tưởng lại ngươi đem người đánh vào y cờ u sau ta sáng trưa tối ba hồi mì tôm thời gian khi đó trong túi tuy là không mấy cái tử lâm mộng nam nghe xong nháy mắt nhức đầu chúng ta lên đường đi sau hai giờ nam thành khu đồng xuyên công nghiệp viên khu nơi này quá khứ là một cái trọng yếu công nghiệp khu vực chủ yếu đề cập tới vật liệu xây dựng cơ giới chế tạo cùng luyện kim đẳng ngành nghề bất quá theo lấy mấy năm này xây thành nhu cầu giảm thiểu dẫn đến cái kia khuôn viên bỏ hoang nhà máy gia tăng nhìn xung quanh giày đặc liệu vải cùng xuyên tới xuyên lui người lâm mộng nam hỏi nơi này người thế nào nhiều như vậy chư nghĩ bọn hắn giống như chúng ta đều là tới dọn dẹp tinh thú thú chiều dọn dẹp thời gian khoảng cách rất dài trong thành việc không cho phép bất luận cái gì tinh thú sinh n chủ thành khu tinh thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ hiện tại chỉ còn dư lại xa xôi địa khu cùng khu công nghiệp lâm Ngọc nam nghi ngờ nói quan phương không phải cấm chỉ người thường tự mình tiếp xúc tinh thú ư trương vĩ giải thích nói cấm chỉ người thường tiếp xúc tinh thú một là làm an toàn hai là làm dự phòng một ít hành động trái luật dưới tình huống bình thường dọn dẹp tinh thú là từ quân đội phụ trách bất quá gặp được đại thái lúc liền làm một loại cách nói khác ngươi nhìn kỹ một chút xung quanh nhìn một chút có cái gì khác biệt lâm Ngọc nam mắt to q u ó tới t phát hiện khác biệt xung quanh có rất nhiều người trạng thái đều không đùng lắm có uống say tê liệt ngã xuống tại bên đường có quý đất khóc giống có toàn thân vết máu ôm lấy vũ k h i ánh mắt chết lặng hai nạn cũng không phải là đến một khắc này phạm vi như vậy lớn hai nạn không chỉ sẽ mang đi vô số sinh mệnh càng sẽ làm sống sót người mang đến khó mà tiếp nhận thống khổ có người còn sống nhưng lòng của hắn đã chết bọn hắn rất nhiều người đều muốn chết nhưng cũng không cảm tử bởi vì bọn họ sinh mệnh cơ bản đều là thân nhân lấy mạng đổi mạng đổi lấy t r ư ờ n g kỳ chết lặng đối bọn hắn đối với xã hội đều không phải chuyện tốt mỗi lần trọng đại hai nạn sau quân đội đều sẽ lưu trút nhỏ yếu tinh t ú đến cho những cái này mất đi thân nhân trong lòng tuyệt vọng võ giả cung cấp một cái phát tiết địa phương có chút người có thể từ nơi này niết bàn trọng sinh có chút người cũng sẽ mang theo với người nhà tưởng niệm lao tới hoàng tuyển theo một ý nghĩa nào đó nơi này so thai nạn bản thân tàn khốc hơn tất nhiên này cũng không chỉ là cái phát tiết địa phương trương vĩ tiếng nói nhất chuyển thành thị trùng kiến cần đại lượng vật liệu xây dựng mảnh này khu xưởng đã từng là chúng ta thanh dương thị sản lượng lớn nhất vật liệu xây dựng khu công nghiệp dọn dẹp nơi này cũng là vì cho thành thị trùng kiến làm chuẩn bị bên cạnh đó các n g ư ơ i đặc chiêu khảo thí đại khái cũng là dùng loại hình thức này tiến hành ngươi cũng có thể trước làm quen một chút tương tự hoàn cảnh mộng n a m a trường vĩ v ù vũ bả vai của lâm mộng nam giọng nói có chút run r ẩ y thay ca bên trong đồng học một chỗ nỗ lực a lâm mộng nam rốt cuộc minh bạch chủ nhiệm lớp tại sao muốn dẫn hắn tới nơi này vĩ ca từ trước đến giờ dạng này đều là dùng phương thức của mình yên lặng quan tâm người bên cạnh trong lớp đồng học tạ thế hắn khẳng định không thể so chính mình hảo đến đi đâu nhưng tại trước mặt mình hắn ý nguyên biểu hiện cùng người không việc gì đồng dạng một loại phức tạp tâm tình từ trong lòng dâng lên lâm mộng nam nắm chặt xong quyền yên tâm đi ta hiểu rồi hắn không quay đầu lại cũng không có cáo biệt mà là hướng thẳng đến chỗ ghi danh đi tới bởi vì hắn nghe được tiếng nước nở hắn không nguyện nhìn thấy lao sư chật vật một mặt cùng lúc đó đế đô đại học tạm thời cơ quan chính giữa diễn ra một tràng không có khói lựa chiến tranh chương hai mươi tám đế đô đại học tranh luận chương hai mươi tám đế đô đại học tranh luận lôi chủ nhiệm tại không có đích thân xác nhận phía trước ngươi không có quyền lợi tùy tiện chửi tới phán đoán bất luận cái gì một tên học sinh thật lớn quan uy ta thật là sợ a ngu lao sư người cái này còn không làm phó chủ nhiệm đây liền dám đối ta ra lệnh thời khắc này trong văn phòng không ký dương c u n g b ạ c kiếm lôi chủ nhiệm cùng ngu lão sư chửi nhau để các lao sư khác cũng không dám thở mạnh một thoáng lôi chủ nhiệm là uy tín lâu năm chiêu sinh giáo sư kinh nghiệm mười phần thông niên mà ngu lão sư cũng không kém thân là bụi viện trưởng tướng tài đắc lực những năm gần đây làm đế đô đại học chiêu đại lượng ưu tú học sinh chiến tích ổn áp lôi chủ nhiệm một đầu hai người thường xuyên công khai đối lập nhưng cũng chỉ là tranh luận quyết liệt nào giống hôm nay như vậy dương cùng bà kiếm lôi ngôn người đối ta có ý kiến ta không có cái gì vấn đề nhưng ngươi nhằm vào một h à i tử ý tứ gì vu lão sư nhưng không muốn cho ta chủ mũ ta không nhằm vào bất luận kẻ nào tất nhiên tinh duệ con rơi không tính người tại trận lao sư đều ngây m ẩ n cả người tất cả mọi người biết vu lão sư cũng là một vị tinh duệ con rơi đây là triệt để xé ra mặt quả nhiên bị chọc vào đau nhức vu lão sư toàn thân run dày lên tinh duệ con rơi không tính người cái k i a trấn thủ tinh nguyên ba ngàn năm châu thiên vương có tính hay không người gánh b á c tinh khung nguyền rủa năm ngàn năm trần câu đại đế có tính hay không người chôn sương cấm cổ khư tinh duệ liệt sĩ nhóm có tính hay không người vô số vì nước hy sinh tinh duệ con rơi lại có tính hay không người lôi chủ nhiệm thì mỏi bị thân nhân truy sát bị ruột thị t phỉ nổ làm giành được sinh tồn quyền lợi chúng ta nơi nơi phải bỏ ra gấp mấy lần cố gắng đây hết thảy chỉ là bởi vì chúng ta là tinh duệ con rơi chúng ta tiên tổ phạm qua sai lầm thân là hậu đại gánh b á c tội n g h i ệ t ta chưa từng cảm thấy bị q u ấ t thế nhưng ta không hiểu vì sao ngu thanh trúc khỏe mắt lóe nước mắt tâm tình xúc động vô luận ta biết bao cố gắng đầu nhập bao nhiêu tâm huyết lại như c ũ không đổi được các ngươi nửa điểm tôn trọng ta muốn hỏi một chút các vị có phải hay không chỉ có chết mất h i sinh tinh duệ con rơi mới xứng với tôn trọng của các n g ư ờ i vang vang mạnh mẽ chất vấn âm thanh không ngừng vang vọng trong phòng làm việc mọi người tại đây đều trầm mặc b i n h đẳng đối đại tinh duệ con rơi không chỉ là chính trị chính xác quan trọng hơn chính là trước mắt vị này ngu lao sư chính xác được xưng tụng là đế đô đại học t h i ê u sinh bộ trụ cột những năm này là nàng tại tinh thần đại học đánh mạnh phía dưới làm đế đô đại học vãn hồi đại lượng tiên tài học sinh nàng cẩn thận vài chục năm lại không có thể thu hoạch chính mình vốn có ban thưởng cùng tột kính thậm chí liền một chút mới nhập chức lao sư đều vụ trộm xem thường nàng không k ý ngưng kết thời khắc một vị lập trường trung lập lao giáo sư đứng dậy lao lôi ngươi lỡ lời vị này tên gọi hạ ngôn n giáo sư cẩn thận cả một đời đã đến về hưu tuổi tác nàng ai cũng không sợ các tội nói lấy nàng đi đến bên cạnh ngu thanh trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng thanh trúc a không có quan hệ hạ di ủng hộ ngươi có hạ lao sư dẫn đầu càng ngày càng nhiều lao giáo sư bắt đầu đứng ra là ngu thanh trúc c h ạ m đài lao lôi ngươi lần này chính xác qua đúng vậy à làm việc vấn đề có ma sát đó là khó tránh khỏi nhưng cũng không thể tăng lên đến người a bị nhắc lên t là việc, thanh thanh việc này về trường học sau hạ di khẳng định chủ trì công đạo cho ngươi làm việc vấn đề vậy chúng ta liền muốn nghiêm túc đối lãi không muốn bị hắn kéo theo tâm tình thật tốt nói một chút lý do của ngươi không sao a lớn như thế người v g thanh trúc thở một hơi thật dài điều chỉnh tốt tâm tình sau bắt đầu nói về lý do của mình ta cho rằng đặc chiêu thứ nhất mậu nam lý do có ba đầu thứ nhất ta thông qua thiên phú nhìn thấy sinh mệnh khí tức của hắn vô cùng hùng hậu thậm chí rất nhiều bình thường tứ giai võ giả cũng không bằng hắn lời vừa nói ra mọi người đều có chút kinh hãi v g thanh trúc thiên phú có thể nhìn ra võ giả sinh mệnh khí tức thông tục mà nói nàng có thể nhìn thấy võ giả thanh máu đồng dạng đẳng cấp thanh máu càng dày đại biểu tiên tiên tiên phú càng cao nói một cách khác lâm mậu nam tình huống bây giờ liền tương đối với c một nắm giữ người thường cấp bốn m ư i mới có lượng máu cái nguyên nhân thứ hai là hắn tại mới thức tỉnh tinh ngân còn không tiến vào thí luyện phía trước liền có chính diện oanh sắt t a m gia i tình thú chiến tích giờ phút này tất cả mọi người có chút không ngồi yên được nữa giết cùng chính diện oanh sắt căn bản không phải một cái khái niệm cái trước là đánh bại cái sau là nghiền ép cái này sao có thể nhất gia chính diện oanh sắt t a m gia i tình thú thanh trúc đây là sự thực ư ngu thanh trúc gật đầu cháu gái ta ngu hấu vi liền là bị hạn cứu đây là hấu vi sau khi tỉnh lại nói cho ta biết cũng không có quá nhiều đi sâu cái đề tài này ngu thanh trúc tiếp tục nói về phần cái thứ ba lý do thái nhất trung chủ nhiệm cùng ma đô thôi chủ nhiệm đều để mắt tới thứ nhất mậu nam trung chủ nhiệm tại hải tử kia vào thí luyện phía trước liền tặng cho đối phương một kiện màu làm phẩm chất tinh trang mà thôi chủ nhiệm thì là trực tiếp cho hải tử kia hầu cấp đ ặ t chiêu danh lạch đồng thời còn có tiếp tục tăng cao đ á i ngộ xu hướng nghe đến đó tất cả lao sư thái độ cũng bắt đầu thay đổi nếu như là vừa mới vậy cũng là ngu thanh trúc phán đoán cá nhân bọn hắn cũng đều lo liệu một chút chất vấn ý nghĩ nhưng bây giờ cái kia xưng số một mậu nam hải tử lại bị trung nhạc cùng thôi nguyên đồng thời để mắt tới trung nhạc cùng tôi h nguyên là ai đó là chiêu sinh giới n g o ạ long phượng s ổ cầm bóng đá lĩnh vực một câu hình dung từ xưa đội yếu ra ngoài thần vì sao đội yếu sẽ ra cửa thần đó là bởi vì chỉ có đội yếu mới dễ dàng bị rót bóng đội yếu môn tướng so cường đội môn tướng nắm giữ càng nhiều thực chiến tập luyện cơ hội giáo dục lĩnh vực cũng là theo lý thái nhất cùng ma đô hai nhà cao giáo thành lập thời gian m u ộ n nội t ì n h c ũ n g đủ l i ê n yêu cầu bọn hắn chiêu sinh lão sư nhất định cần muốn so trường học khác lao sư nắm giữ càng sức phán đoán nhạy cảm lúc này cho dù là cùng ngu thanh trúc đối lập lao sư cũng không thể không coi trọng、ừ. thư l ệ n h một tiếng đánh vỡ mọi người c h ầ m tư lôi chủ nhiệm ánh mắt lạnh lẽo đã ngươi muốn giảng đạo lý vậy thì tốt ta cũng nói một chút lý do của ta đầu tiên ta không chất vấn thứ nhất mộng nam thiên phú có thể bị trung nhạc thôi nguyên đồng thời chú ý học sinh tất nhiên có chỗ đặc biệt nhưng ta muốn hỏi một chút các vị tất cả thiên tài chúng ta đều muốn bỏ vào trong túi hư nhiều năm qua tinh thần đại học một mực tại trận đánh chúng ta tuyển người kế hoạch đại học quốc phòng những năm gần đây t r i ê u sinh dự toán cũng tại không ngừng tăng lên còn có sơn hà giang nam mây t h u c ba cái đối thủ cũng nhìn chằm chằm chúng ta sơ hở thậm chí liền thái nhất cùng ma đô cũng nhiều lần thoát hiểm chiêu chúng ta đế đô tựa như là cái chim đầu đàn bị trường học khác gắt gao nhìn chằm chằm dưới loại tình huống này xin hỏi chúng ta có lẽ trước cầu ổ n vẫn là lựa chọn bước lên nguy hiểm đi cược chúng lao sư đều trầm mặc v g thanh trúc phản bác ta không cảm thấy lựa chọn thứ nhất ngọc nam là đang đánh cược lôi chủ nhiệm khinh thường cười một tiếng không phải cược vậy ta hỏi ngươi chúng ta vì sao không tiếc bất cứ giá nào đặc chiêu l i ế u thất xát tinh thần đại học đã liên tục toàn cầu cao nhất trường học vị trí lâu đến trăm năm chúng ta đế đô bị người gọi đùa ngàn năm lão nhị hàng năm còn thiếu một chút như vậy hai năm qua chúng ta khí vận t ă n gọn đầu tiên là diêm phá quân sau đó là đàm lang bây giờ chúng ta còn thiếu nắm giữ thất sát chi lực liêu thất sát liền có thể kiếm ra sát phá lang sát phá lang ý vị như thế nào các vị đồng liêu không phải không biết ta có thể nói sát phá lang c h ọ n vẹn gánh đến đến đế đô đại học chiến thắng tinh thần đại học lịch sử nhiệm vụ tinh thần đại học biết điểm ấy cho nên một mực dáng chống đỡ lấy cùng chúng ta đánh lôi đ à i làm c ư ớ p được liêu thất sát chúng ta đã tiêu hao năm nay gần sáu thành tư nguyên còn lại tài nguyên chúng ta có cần hay không suy nghĩ tăng giá cả đây n g thanh trúc không cam lòng yếu thế liêu thất s á t không có khả năng lựa chọn trường học khác người ta đều lòng dạ biết rõ chương 29, đặc chiêu khảo thí đến chương 29, đặc chiêu khảo thí đến liêu ra bất quá là nghĩ thông qua tinh thần đại học lại vì liêu thất s á t nhiều mưu cầu chút phúc lợi không chỉ chúng ta muốn tập hợp sát phá lang liền liêu thất s á t bản thân cũng sẽ không cự t u y ệ t loại này dụ hoặc thất sát phá quân tham lang ba cái lẫn nhau hấp dẫn trời sinh liền làm ộ t thể chúng ta đế đô cho điều kiện đ ã đặc biệt hắn làm sao có khả năng lại bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi để đó tiền trình thật tốt không đi chọn ngược lại đi tinh thần đại học nghe vậy rất nhiều lao sư đều công nhận gật gật đầu nhưng vậy thì như thế nào lôi chủ nhiệm hàn bác cho dù không cần tăng giá cả vậy còn dư lại tài nguyên chúng ta không cần suy nghĩ thi đại học chiêu sinh kế hoạch thư lại đến nói về thứ nhất ngọc nam đầu tiên ta đối với hắn oanh s á t tam giai tinh thú chiến tích còn nghi vấn ngu h ấ u vi bản thân liền ở vào trạng thái trọng thương khó đảm bảo nàng có phải hay không là nhìn lờ mắt thậm chí nói câu không k h á c h khí ta không bài trừ ngu h ấ u vi có triển vọng thỏa mãn tư dục khuyết đại thứ nhất ngọc nam chiến tích khả năng ngu thanh trúc nháy mắt nổi giận nàng có thể tiếp nhận người khác công kích nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận đối với nàng chất nữ vô cớ nghi kỵ họ lôi ngươi miệng cho ta đặt sạch xế điểm lôi chủ nhiệm khôi hài nói ngu lão sư kích động cái gì a anh hùng cứu mỹ nhân thiếu nữ hoài xuân động điểm tư tâm chúng ta những cái này làm lão sư cũng là có thể lý giải đi đang lúc ngu thanh trúc muốn phát tán lúc hạ lão sư đứng dậy lôi ngôn ngươi tốt xấu cũng rất nhiều tuổi rồi đừng quá mức lôi chủ nhiệm cười lấy nhấc tay đầu hàng hảo đã ngu lão sư không vui vậy ta t r ư ớ hết làm hắn thật có thể chém giết tam g i a tình thú chúng ta lại tâm sự ngươi mạnh mẽ nhất căn cứ trung nhạc cùng thôi nguyên ánh mắt chính xác có thể nhưng ngươi đ ừ n g q u ê n bọn hắn b ấ t quá là bắt đ ạ i danh giáo mặt lưu bọn hắn tuyển nhận thiên tài cần suy tính í cứ chiêu đi vào liền tốt nhưng chúng ta đế đô đ ạ i học liền muốn suy tính nhiều lại muốn duy trì trong nước giải thi đấu thứ bậc lại muốn tại quốc tế giải thi đấu bên trên n g h ĩ biện pháp tăng lên bài danh đã muốn cân nhắc thứ bậc vậy chúng ta liền cần nghiêm ngặt thành lập chiến đội chiến đội cũng không phải tốt như vậy xây dựng không chỉ muốn cân nhắc đến mỗi cái thành viên ở giữa năng lực tương tính còn muốn cân nhắc đội viên ở giữa tính cách các loại vấn đề nói đến nơi này lôi chủ nhiệm đắc ý nhìn về phía xung quanh lao sư ta muốn hỏi một chút các vị các ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ thế nào làm thứ nhất n g ọ c nam tổ đội đây không nên quên hắn không có tinh d ã n h tựa như trò chơi đồng dạng ưa thích chơi ít chú ý anh hùng người chơi lợi hại hơn nữa cũng có trèo lên nghề nghiệp đấu t r ư ở n g cổ võ đã hưu q u ạ n g nó đã không thích đứng bây giờ thời đại thuận thế mà sinh nghịch thế mà chết chúng ta không có khả năng đi chiêu một cái bị thời đại vứt bỏ cổ võ giả húng chi hắn vẫn là cái tinh duệ con rơi mọi người rơi vào trầm tư chính xác như vậy nếu như cầm từ đánh cờ trò chơi nêu ví dụ cổ võ giả liền tương đương với trước phiên bản tam tinh năm phí cho dù phí hết tâm tư đem nó tập hợp cũng không có cách nào giữ chắc thắng lợi bởi vì trước mắt phiên bản cường thế tam tinh năm phí có thể hoàn mỹ áp chế nó thậm chí thứ nhất ngọc nam đến cùng thuộc về năm phí thẻ vẫn là bốn phí thẻ còn không phải định số v g u thanh trúc vẫn không có vương tha ta chưa từng có nghĩ qua đem thứ nhất ngọc nam cùng liêu thất sát hai chọn một ta chỉ cần ngươi có thể thật tốt đối thứ nhất ngọc nam tiến hành ước định ngươi chế định chiêu sinh kế hoạch là một vương nhị hầu l i u thất sát cùng hầu cấp tinh ngân lâm kính quý dao ta cũng cho rằng đặc chiêu liếu thất s á t là nhất định nhưng mà chúng ta có thể đem đặc chiêu lâm kính cùng quý dao tài nguyên dùng cho đặc chiêu thứ nhất mậu nam thứ nhất mậu nam không thể so liếu thất s á t kém đi đâu chúng ta có đặc chiêu thứ nhất mậu nam ưu thế hắn cùng ấu vi quan hệ không tệ còn lại tài nguyên ta có thể chính mình đi b ổ lôi chủ nhiệm khinh thường cười một tiếng ngu lao sư n g ư ơ i đang nằm mơ đây cho lâm kính cùng quý dao tài nguyên gộp lại đều nhanh bắt kịp một cái vương cấp đặc chiêu danh lệch vương cấp hắn thứ nhất mậu nam cũng xứng lâm kính cùng quý dao có thể vì đội ngũ bù đắp được điểm hắn thứ nhất mậu nam có thể làm gì còn liên đội nằm mơ đây hắn trung nhạc cùng tôi nguyên hiếm có thứ nhất mộng nam ta không có thèm chúng ta không cái này tiền dư cùng bọn hắn đánh lôi đ à i tiến tước sao biết trí hừng hộp bọn hắn chiêu thứ nhất mộng nam bất quá là toa c ắ p mở manh hạc thua không ảnh hưởng toàn cục thắng kiếm lời nhỏ một bút mà ta chiêu liêu thất sát là muốn cho hắn nâng lên thế giới cao giáo giải thi đấu quả quân thứ nhất mộng nam không thể so liêu thất sát kém đi đâu ha ha so với liêu thất sát thứ nhất mộng nam liền sợi lông cũng không bằng dừng ở đây lần này tranh luận dùng ngu thanh trúc lạc bại tuyên bố kết thúc lôi chủ nhiệm phe phái lao sư cờ khẩy trung lập lao sư nhìn xem yên lặng ngu thanh trúc tiếc n ố i lắc đầu đây là trận tất thua biện luận sự thực khách quan bên trên liều thất s á t chính xác so thứ n h ấ t mộng nam mạnh hơn nhiều lắm tất nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là lôi chủ nhiệm cố tình nhầm b ả o cuối cùng chỉ cần khe cắn m ô i đ ừ n g nói cầm lâm kính cùng ví dao đi đổi liền la lại đến một cái vương cấp đặc chiêu danh lạch cũng không phải chuyện lớn đế đô đại học gia đại nghiệp đại trọn vẹn gồng đánh nổi nhưng lôi chủ nhiệm rõ ràng là muốn trước mặt của mọi người thông qua chèn ép n u thanh trúc tới lập y hạ lao sư nội vã trấn an nói thanh trúc a không muốn quá để ý ngu thanh trúc tâm tình nằm ngoài dự tính bình tĩnh nàng đã nghĩ thoáng từ lôi chủ nhiệm nói tinh vệ con rơi không phải người thời điểm nàng liền đã nghĩ thoáng đế đô đại học vườn trường không khí không xứng ưu tú như vậy hải tử nhập học đế đô đ ố i hải tử kia tới nói chưa chắc là chuyện tốt chiêu sinh là làm việc chiêu con rể mới là sinh hoạt nàng chỉ cần bảo đảm chất nữ qua đến hạnh phúc liền tốt nghĩ tới đây ngu thanh trúc cười nhạt một tiếng hạ lao sư ta không sao ngài yên tâm đi từ chối nhã nhặn hạ lao sư đi cùng sau ngu thanh trúc bay người rời đi văn phòng năm ngày thời gian thoáng qua t h ậ thì thôi a ma n Dương thị đặc khảo thí cùng ngày. Sáng h Thị khảo thí triêu đặc đ sớm, nguyên thần tình bình tĩnh uống một bụng trà tựa hồ đối với kết quả này sớm đã lòng dạ biết rõ chủ nhiệm đáng ra không nô trợ lý biểu tình nghiêm túc nói thôi nguyên nho nhã cười một tiếng không có gì có đáng giá hay không đến bất quá là dốc hết toàn lực thôi có thể thế nhưng chủ nhiệm ngài làm cái danh n lạch này đều đem thân thể đặt lên nô trợ lý lau nước mắt thủy viện trường tính tình như thế bạo thật kết hôn ngài cái này thân thể nhỏ bé thế nào chịu được c thôi nguyên nụ cười y nguyên bình thường nhưng tay run r ậ y lại bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật ha ha ta cùng nước thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp kết quả xấu nhất cũng bất quá là n ầ m dòng hang hổ thôi uống xong một chén trà sau thôi nguyên đột nhiên đứng dậy đi cùng trung nhạc đánh lôi đài đi được thái nhất đại học tạm thời cơ quan chủ nhiệm thật muốn chơi lớn như thế ư nô lão sư lo l ắ n g nói dạng này chúng ta thi đại học triều sinh tài nguyên có thể hay không quá khẩn trương trung nhạc cười ha ha bách tinh k ô n g bằng một tháng thái nhất hiện tại thiếu nhất liền là đỉnh cấp chiến lực n ô lão sư như có điều suy nghĩ gật gật đầu trung nhạc g ầ m miệng bánh b ả y nhanh ăn đi ăn điểm tâm xong chúng ta cũng nên độc thân đúng chương ba mươi vào trường thi chương ba mươi vào trường thi sáu giờ sáng n ử a nam thành khu đồng xuyên công nghiệp viên cu doanh địa y nguyên náo nhiệt nhưng rất nhiều người đều tập hợp một chỗ thông qua tv quan sát hôm nay trực tiếp thanh dương thị thú triều đưa tới toàn quốc quan tâm thanh dương nhân dân nhu cầu cấp bách một việc trọng đại cọ dựa thành thị bi thống thanh dương thị đặc chiêu khảo thí đặc chiêu khảo thí vốn là thiên tài tập hợp mỗi lần đặc chiêu khảo thí đều sẽ gây nên nhiều mặt quan tâm bất quá lần này thanh dương thị đặc chiêu khảo thí lấy được độ quan tâm là trước đó chưa từng có không chỉ trong tỉnh liên ban tổ chức đều báo cáo loại trừ bởi vì bản thân thai khu m u f quan trọng hơn chính là lần này thanh dương thị tham gia đặc chiêu khảo thí học sinh chất lượng đạt tới chưa từng có độ cao một vương lục hầu đặt ở những năm qua đây cơ hồ là một châu chín tỉnh cao cấp thiên tài tổng lượng nhưng năm nay bọn hắn lại tập trung xuất hiện tại một cái trong thành thị đông nhiên đ á m người bạo phát nghị luận mọi người lực chú ý từ tv chuyển rời đến khu công nghiệp lối vào phong yêu bi lưng hạc thế lang hình làm đạo kia toàn thân máu tươi thân ảnh quen thuộc từ khu công nghiệp đi ra lúc toàn bộ doanh điệu đông nhiên lâm vào tính mịch h ã n tay trái kéo lại trọng kích tại mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang lâm n g ọ c n a mỗi m tiếng lên trước một bước trên mình từ huyết tương ngưng kích thành đỏ sầm máu xa liền sẽ theo lấy nhịp bước gì rào rơi xuống đúng là cái kia từ thần có người hoảng sợ nói trong năm ngày này mọi người dù sao vẫn có thể nhìn xem một cái người trẻ tuổi tại khu công nghiệp trùng sát xuất thủ tất sát tại tinh thú trong đám giống như chỗ không người đặc thù hết sức rõ ràng hoàn mỹ hình thể bà khí trừng kích loại trừ giết cho quả quyết bên ngoài để cho người khắc sâu ấn tượng chính là hắn thiện lương hắn cuối cùng sẽ đem những cái k i a m ộ t lòng muốn chết người cứu cũng khuyến cáo bọn hắn thật tốt sống sót trải qua sinh từ sau rất nhiều thứ đều có thể nhìn càng thêm mở chút những ngày gần đây không biết có bao nhiêu bị hắn cứu người lần nữa đốt lên hy vọng sống sót không ít người đều thân thiết gọi hắn là hiền lành tự thần dưới tình huống bình thường hắn cái giờ này là sẽ không đi ra vì sao một trăm ba mươi bảy khan khan tiếng đếm số bừng tỉnh mọi người ta trời lại giết một trăm cái trở lên tiểu từ này quá mạnh phụ trách tính tiền nhân viên sớm đã thành thói quen nàng tiếp nhận trong tay đối phương mang máu tinh hoạch vẫn là đem tiền đánh tới tám nghìn tám trăm chín mươi bảy tấm thẻ kia bên trên ư nàng đã thăm dò đối phương thói quen xong lần này lâm ngọc nam l ắ n đầu lần này đem tiền gọi cho viện mổ k ô i a hôm nay sau đó ta sẽ không tiếp tục tới tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút quan tâm nói là xảy ra chuyện gì ư lâm ngọc nam liếc nhìn tại chỗ không xa đẳng hắn chủ n h i ệ m lớp khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên ta muốn đi thi bao gồm nhân viên tại bên trong người bên cạnh đều ngây mận cả người khảo thí cái gì khảo thí không để ý đến mọi người nghi ngờ biểu tình lâm mộng nam đi thẳng tới tạm thời phòng tắm công cộng tại đơn giản cọ rửa trên mình vết máu sau lâm mộng nam mặc vào sớm đã chuẩn bị tốt quần áo đó là một kiện màu trắng tờ sợ tiểu dáng vô cùng đơn giản phía trước ấ n chính là tấm thẻ thông phong cách chụp hình n ó m đằng sau là hai câu thải sắc nghệ thuật chữ tinh cũng không có c h e trở cây lớp mười hai ban bốn dáng vạn vật làm hắn t ừ trong phòng tắm đi ra tới sau tất cả mọi người một bộ gặp quỷ dường như biểu tình nhìn đối phương trương kia thanh tú bên trong còn trốn lấy mấy phần khuôn mặt nót mọi người cũng nhịn không được nữa giờ này khác bọn hắn mới phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện sát thần dĩ nhiên cũng chỉ là cái học sinh cấp ba nhìn quen thuộc lớp phục sớm đã chờ đã lâu trương vĩ bở môi nhịn không được run lên tiểu tử ngươi có phải hay không lại tăng lên quần áo đều có chút bó sát người không lớn không nhỏ vừa vặn lâm ngọc nam cười nói vĩ ca ta không đến chế a không còn sớm không muộn vừa vặn trương vĩ đưa qua bao trùm bữa sáng trường thi cách nơi này có đoạn khoảng cách ta lái xe đưa ngươi đi qua trên xe ăn lâm ngọc nam tiếp nhận bữa sáng sau đó cùng trương vĩ hướng bãi đ ố xe đi đến cùng lúc đó bên đường đám người vây xem đều lấy ánh mắt đưa tiễn cái kia không chỉ là đối cường giả tôn trọng càng l à phu thê lẫn nhau mà ôm nước mắt lã chả rơi xuống nếu như ta nhi tử còn sống có phải hay không cũng muốn đi khảo thí hai từ này trưởng thành đến thật tráng cùng nhà ta tiểu hồ giống nhau cầm tráng đoạn chi thanh â m lão nhân run dậy nói quấn lấy băng vải phụ nữ lau nước mắt h ắ n một người tại nơi này cha mẹ hẳn là đau lòng à. cố gắng tiểu hoạ tử trong đám người một cái đầu chọc đại thuốc đột nhiên hô to để nhân dân cả nước kiến thức một chút chúng ta thanh dương người q u khí một câu kích thích ngàn cơn sóng bên đường người nộn nhịp bắt đầu đưa lên chúc phúc hai tử thật tốt làm thật tốt lên đại học ăn cơm thật ngon nói cho bọn hắn ta thanh dương hải tử không thể so bất luận cái gì hải tử kém hai tử chúc ngươi khảo thí thuận lợi a di cho ngươi cố gắng những cái này mất đi hải tử phụ h ì n h đem tưởng niệm chuyển hóa làm chúc phúc lâm Ngọc nam cũng không có mở miệng đắt lại đi đến trước cửa xe hắn yên lặng q u a y người đối mọi người đi võ giả lễ cửa xe đóng lại động cơ đột nhiên phát ra oanh minh tiếp đó hướng về trường thi phương hướng bay đi dựa vào tinh xảo kỹ thuật lái xe trương vi chỉ dùng không đến hai mươi phút liền đem lâm mậu nam đưa đến trường thi cái gọi trường thi nhưng thật ra là một cái khác khu công nghiệp nơi này bị quân đội cùng bắt đại danh giáo các lao sư thả xuống đại lượng bắt tới tình thú để bảo đảm trường thi an toàn toàn bộ sân bãi đều bị quân đội chỗ bao vây thường cách một đoạn khoảng cách đều có binh sĩ dáng người rắn giỏi cầm thương đứng thẳng khu công nghiệp ngoài cửa lớn đất trống đã chật ních người lâm mậu nam mắt to quét qua còn thật thật náo nhiệt phóng viên đưa đón học sinh phụ h u n h cùng thanh dương thị mỗi đại trưởng học lao sư các vị khán giả bằng hữu mọi người hảo nơi này là vân hà tin tức chúng ta sắp quan sát là à ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận thi có được hay không không quan hệ an toàn đệ nhất biết không hảo t ố t tử quan tông diệu tổ liền nhìn ngươi sửa lại thói quen của ngươi đ a o pháp của ngươi cánh phải có rõ ràng sơ hở không muốn bị địch nhân tìm tới cơ hội mau chóng kết thúc chiến đấu khác biệt với lần trước trèo lục tinh k h u n g lâm mộng nam lần này đã không cô độc nữa bởi vì hắn cũng có người bồi ta đại lớp trưởng thật tốt làm trương vĩ trùng điệp vỗ xuống bả vai của lâm mộng nam tỏ vẻ của vũ lâm mộng nam cười ra tám khỏa g ngà vĩ ca yên tâm đi sang năm ta liền để ngươi thăng chức tăng lương nói lấy hắn cũng không quay đầu lại đi vào trường thi thông đạo tại hạch nghiệm thân phận sau nhân viên đem hắn đưa đến chuẩn bị kiểm tra khu cái gọi chuẩn bị kiểm tra khu kỳ thực liền là khu công nghiệp bên trong còn không khai thác hoang n i ệ n nơi này đã tụ tập không ít người xem ra đại khái có bảy trăm người cũng không biết lần này đều có cái nào tinh thú nghe nói lần này đặc chiêu khảo thí cùng những năm qua không giống nhau không có cố định tinh thú t r ù n g quần a không có cố định tinh thú chủng quần thế nào làm ngay trước tới nói vô luận là đặc chiêu khảo thí vẫn là thi đại học đều sẽ thống nhất áp dụng cố định tinh thú bộ tộc dạng này có thể bảo đảm các tỉnh phần địa khu ở giữa tuyệt đối công bằng bất quá cũng có tình huống đặc biệt phát sinh tỷ như như năm nay thanh dương thị thí luyện tỷ lệ sống sót thấp kém đồng thời cũng sáng tạo ra đại lượng thiên tài những học sinh này không chỉ tinh ngân phẩm chất càng mạnh hơn nữa còn đều là trải qua thú triều lại tại tinh khung trong thí luyện sống sót người nổi bật đối l ạ i học sinh như vậy tự nhiên không thể dùng ngày trước thủ đoạn kiểm nghiệm năng lực của bọn hắn không kèm được đây không phải cố định chúng q u n nên làm cái gì a xung quanh học sinh n ộ n h ị p phàn lâm mộng nam cũng có thể lý giải các học sinh phàn cố định chủng quần nơi nơi mang ý nghĩa cố định xuất điểm xáo lộ chỉ cần giải mỗi loại tinh thu tập tính năng lực nhược điểm liền có thể làm đến hiệu suất cao s ă n g dết nhưng nếu như không phải cố định chủng quần cái kia soát điểm năng suất liền sẽ đường thẳng trở xuống a một nhóm phế bật đến chiến trường sẽ cho ngươi cố định chủng quần ư chỉ biết xáo lộ không hiểu linh hoạt b ậ n dụng bằng các ngươi cũng xứng tham gia đặc chiều khảo thí muốn cố định chủng quần vậy các ngươi dứt khoát về nhà đằng mấy tháng sau thi đại học không phải tốt v a n dội k i n h thường ngữ khí từ học sinh trong đám người băng lên lấn át các học sinh tiếng nghị luật đặc chiêu quy tắc cuộc thi chương ba mươi mốt đặc chiêu quy tắc cuộc thi người lên tiếng là vị thanh niên tóc đen hắn cầm kiếm mà đứng tái nhợt thon gầy mặt bị tóc đen che đi hơn phân nửa chiến giáp màu bạc chiếu đến hàn quang khi chất lạnh leo túc s á t ánh mắt nham hiểm quét tới lúc khoe miệng còn mang theo mang theo cười lạnh không ít bị chửi học sinh giận dữ quay người muốn tranh luận nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy người đến sau nhưng trong nháy mắt thì mọi không dám lên tiếng người này a i vậy như thế có thể trang bên cạnh học sinh nhỏ giọng hỏi còn có thể là ai liều thất xa loại trừ hắn ai dám dạng này nói chuyện nguyên lai、like、thì hắn chẳng trách như thế nào vậy cũng không nha có thể để ba nhà đình cấp đại học làm hắn ra tay đánh nhau nói ra điều này có thể thổi cả một đời cách cục nhỏ hơn nhân ra đều khinh thường cầm cái này đi thổi chính xác dù sao cũng là tương lai sôi nổi tại đ ỉ n h cấp giải thi đấu thiên tiêu cùng chúng ta c h ọ n vẹn không phải người của một thế giới a thật thèm muốn a không chỉ trong nhà có tiền thiên phú còn mạnh như vậy ta đối loại người này thực tình không thích di cao khí làm chúng ta lại không chọc giận hắn không có cách nào thiên tài tính tình đều lớn hơn ta nếu là thức tỉnh gia vương cấp tinh ngân ta so hắn còn cuồng mười hai cái tinh danh a chính xác thèm lớn trong đám người lâm hậu nam không kềm nổi nhìn nhiều liêu thất s á t hai mắt mấy ngày nay hắn hiểu không ít liên quan tới liêu thất s á t tình báo tất nhiên đây là ngu hầu vi nha đầu kia điện thoại gửi tới bất quá nha đầu này tình báo không có gì hữu dụng giá trị loại trừ biết liêu thất s á t c h ả m một mai cựu rượu tinh di vật bên ngoài cái khác cơ bản đều là g i a thế phương diện hắn nghiêm trọng hoài nghi ngu hầu vi liền làm mượn phát tình báo lý do tới nói chuyện trời đất cách mười mấy phút liền cho chính mình phát đầu tin tức ăn uống còn có đủ loại loạn thất bát tao tranh ảnh Quyên về nàng. còn không hiểu thấu không vui nếu không phải xem ở đưa tiền phân thượng hắn đều muốn xóa bạn tốt nữ hải tử cái gì thật sự là quá phiền phái cuối cùng để ta tìm tới ngươi thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến lâm mộng nam nghe thân hướng về sau nhìn lại người đến không phải người khác chính là thí luyện ban cùng hắn gợi lên xung đột thẩm diệt d a o thẩm diệt d a o đứng ở bên cạnh lâm mộng nam ôm lấy hai tay à may mắn ngươi tranh khí còn sống không phải thiếu đi cái bàn đạc vậy coi như quá không thú vị thế nào nội vã tới báo thủ lâm mộng nam cười nói báo thủ thẩm d i ệ p giao hử lạnh một tiếng ngươi quá coi thường ta tuy là ngươi cho ta một cái đại bất đấu thế nhưng cũng chính xác là ta tự tìm ta cùng ngươi ở giữa chỉ có chiến đấu không có cửu hận lâm Ngọc nam có chút khóc cười không được tiểu cô nương này không phải cũng thật có thể phân biệt thị phi nhà vì sao lúc trước như thế c h ừ u tượng vậy là ngươi muốn chờ chút trong cuộc thi qua hai chiêu lâm Ngọc nam hỏi thẩm d i ệ p giao ngẩng đầu lên tự ngạo cười một tiếng khảm vào tinh di vật ta đã xưa đâu bằng n à y thắng ngươi bất quá là trong lúc phát a y cổ vo tu hành k h n g dễ ta không nguyện đoạn ngươi tiền đồ đặc chiêu khảo thí sau lại nói đi lâm mộng nam cảm thấy tiểu cô n ư ơ n g này trang bức phạm có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn cũng có thể nghe ra trong giọng nói chân thành cho nên hắn cũng không tính toán cái gì yên lặng thét to cắt ngang hai người giao lưu ngẩng đầu nhìn lại đất trống tạm thời trên đài cao đi tới một vị quân trang nam tử thấy do đối phương gương mặt sau lâm mộng nam có chút cảm thấy bất ngờ người đến không phải người khác chính là phía trước tinh khung thí luyện ban la t r ấ n la t r ấ n cũng đã sơm chú ý tới trong đám người lâm mộng nam hắn đôi cái này đột nhiên một nhóm tiểu tử thế nhưng khắc sâu ấn tượng vô cùng bất quá thân phận của hắn bây giờ không cho phép cùng bất luận cái gì học sinh có tự mình khơi thông hắn dọn một cái sau là c h ấ n hô ta là lần này thanh dương thị đặc t h i ê u khảo thí quan chủ khảo l à trấn khảo thí phía trước từ ta làm các vị giảng thuật quy tắc c ủ a thi lần này đặc t h i ê u khảo thí cùng bang giới giống nhau đều là áp dụng rút lui đào thải chế cái gọi rút lui đào thải chế liền là mô phỏng tinh k h u n g rút lui quy tắc chế tạo ra khảo thí hình thức khảo thí địa điểm liền là chúng ta trước mắt chỗ tồn tại long cương công nghiệp việt k h các vị thí sinh đều là thông qua tinh không thí luyện người nổi bật ta nghĩ các ngươi cũng không cần ta quá nhiều lời thừa tinh không rút lui phương thức c r n g tinh không tương tự trường thi của chúng ta bên trong phân bố chủng loại khác biệt rút lui điểm rút lui điểm tổng cộng có mười hai cái phân bố tại khác biệt địa điểm thi bọn chúng theo thứ tự là một cái đặc thù rút lui điểm ba cái đánh g i ế t rút lui điểm năm cái phổ thông rút lui điểm cùng ba cái về không rút lui điểm về không rút lui điểm không cho phép mang theo bất luận cái gì tinh hạch o rút lui phổ thông rút lui điểm cho phép mang theo tinh hạch o rút lui đánh rết rút lui điểm cần hoàn thành tương ứng lượng đánh rứt lượng đặc thù rút lui điểm thì cần phải hoàn thành tương ứng tiền trí nhiệm vụ lợi dụng về không rút lui điểm rút lui học sinh coi là đặc chiêu thất bại nhưng xem như ban thường Các n g lợi dụng đánh ạ i điểm học thêm h c sách. n giết h n g rút lui điểm rút lui học sinh đem thông qua đặc chiêu khảo thí chờ đợi bát đại danh giáo chọn lựa về phần thông qua đặc thù rút lui điểm rút lui học sinh sẽ có được chủ động chọn lựa danh giáo quyền lực đồng thời còn đem thu được bộ giáo dục thần bí bất thường ấm áp nhắc nhở một chút đặc thù rút lui điểm danh g lệch chỉ có một người nghe vậy mọi người nộn nhịp đem ánh mắt hướng mẫu vị thiếu niên nhìn lại thanh dương thị duy nhất vương cấp tinh ngân người n ắ m giữ liêu thất s á t cơ hồ tại nơi trốn có người đ ề u biết cái danh n g ạ c h này là thuộc về liêu thất s á t cảm thụ được xung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt liêu thất s á t khoe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên tại cái này muốn nhất t r ư ớ c người h i ể n thánh nghĩa k ỷ h ã n cơ hồ nắm giữ chính mình trong giấc mộng hết thảy loại này bị mọi người ước ao ghen tị cảm giác thật sự là quá mỹ diệu giờ này khắp này chỉ có trên đài la chấn nhìn phía trong đám người lầm mộc nam ánh mắt y nguyên y ê lặng biểu tình vẫn l ặ n h ư thế không có chút rùng động nào tựa như lúc trước tinh không thí luyện khóa đồng d ạ o chẳng biết tại sao la chấn trong lòng có loại không hiểu cảm giác cái kia xưng số một mộng nam h ả i tử nhất định có thể lần nữa chấn kinh tất cả người trên đài la chấn tay phải bung lên số lớn binh sĩ、si、từ mặt bên đi ra mỗi người bọn họ trên tay đều có một cái dương hiện tại cho các ngươi phát thân phân an toàn bài cái thân phân an toàn bài này có thể bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn nhưng cần thiết phải chú ý chính là một khi bắt đầu dùng thân phân an toàn bài liền mang ý nghĩa các ngươi rút lui thất bại rút lui thất bại đồng học đem vô duyên tất cả bàn thưởng lời vừa nói ra tại trận đồng học đều nhộn nhịp khẩn trương lên bọn hắn phần lớn người đối thông qua đặc chiêu khảo thí đều không ôm cái gì hy vọng bao năm qua kỳ trước có thể thông qua đặc chiêu khảo thí học sinh tối thiểu nhất đều có tướng cấp phẩm chất tinh ngân đối với những cái kia tinh ngân phẩm chất tại tướng cấp phía dưới thí sinh mà nói thi đại học thêm điểm mới là hạch tầm mục tiêu la chấn nhìn bốn phía một vòng bắt đầu làm cuối cùng căn dặn cuối cùng cần nhấn mạnh là lần này đặc chiêu khảo thí không cho phép mang theo bất luận cái gì không chính thức trang bị vào sân tất cả người hiện tại lập tức tiến về phòng thay quần áo thay thế trường thi trang bị sau ba mươi phút đặc chiêu khảo thí chính thức bắt đầu chương ba mươi hai bá khí tiểu n g u tỷ chương ba mươi hai bá khí tiểu n g u tỷ đế đô đại học thứ ba v õ quán phô trương phong b ê trong trường quán máy chiếu giả lập chính giữa lơ lửng giữa không trung xung quanh trên khán đài đại nhất sinh viên năm thứ nhì đang chờ đợi trực tiếp bắt đầu hàng năm đặc chiêu lúc thi đế đô đại học đều sẽ tổ chức đại nhất sinh viên năm thứ nhì xem trực tiếp một phương diện là để những thiên chi tiêu tử này nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý một phương diện khác cũng là muốn để bọn hắn sớm chọn lựa tương lai mình chiến đội thành viên trong đám người ngu hấu vi không chớp mắt nhìn kỹ màn hình điện thoại màn hình lưu lại tại giao diện trò chuyện tiểu ngu t ỷ đẹp trai p h á t b ạ o lâm mộng nam vì sao đã đọc không về trả lời ta lùi in mi eses es. theo meh h siêu cấp đại mạnh nam tin tức quá nhiều quá phiền thoái tiểu ngu t ỷ đẹp trai p h á t b ạ o lâm mộng nam ngươi dạng này là không có nữ hải từ ưa thích siêu cấp đại mạnh nam không quan trọng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ gia quyền tiểu ngu t ỷ đẹp trai pháp bảo ta hạ ngươi đệ nhất m ạ n a m siêu cấp đại m ạ n a m có thể hay không đừng có dùng cái ngoại hiệu này gọi ta tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo liền dùng liền dùng ai bảo ngươi gọi ta ổ nhỏ vô dụng lược l ư ợ c lược siêu cấp đại mạnh nam không cùng ngươi cãi cọ vào trường thi muốn thu điện thoại di động ta đi bảo tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo vậy ngươi cẩn thận một c h ú ta gặp được nguy hiểm phải nhớ đến chạy căn dặn l ư ợ c bớt hai trăm chữ siêu cấp đại mạnh nam t ố t tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo ngươi có thể hay không đừng như thế lạnh giá luôn một chữ g ạ ta t siêu cấp đại mạnh nam t u t nhìn cũng c h ắ ngu hấu vi miệng nhỏ khống chế không nổi bật lên thật đáng ghét tại n à n g cách đó không xa chiến đội thành viên gặp ngu hấu vi một bộ tiểu nữ sinh tư thế biểu tình dị thường l ạ n h n h ạ n đệ nhất mạnh nam cái kêu cứu ngươi học sinh cấp ba một vị nữ sinh tiến đến ngu điện thoại của hấu vi trước màn hình khôi hài nói ngu hấu vi nhìn không ra ngươi còn tốt cái này à. ngu hấu vi đem điện thoại di động khóa nín sau ánh mắt nháy mắt lạnh giá l o n g n ạ o tuyết ngươi miệng cho ta đặt sạch x é điểm bao gồm l o n g n ạ o tuyết tại bên trong thứ ba đội giáo viên tất cả người biểu tình ngưng trọng bọn hắn đều không nghĩ tới bình thường đều là nén giận ngu hấu vi dĩ nhiên học được m ạ n miệm long n ạ o tuyết vô pháp khoan nhượng chính mình bị phản hận nàng trưng mắt dựng lên nổi giận nói ngu hầu vi ai cho ngươi là gan ai cho phép ngươi nhưng mà còn không chờ nàng nói hết lời liền bị ngu hầu vi lên tiếng cắt ngang ai cho ta gan ngu hầu vi cười lạnh hai tiếng trong lòng các ngươi không rõ ràng ư thứ ba đội giáo viên thành viên sắc mặt hơi đổi ám toàn chiến đội thành viên các ngươi có lẽ rõ ràng loại này v ế t nhơ sẽ đối các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì rõ ràng hơn này lại cho các ngươi gia tộc mang đến hậu quả gì ngu hầu vi ánh mắt lạnh lẽo ta không đạch trần các ngươi chỉ là bởi vì ta không muốn cá chết lưới rách muốn giết ta còn muốn áp chế ta thiên hạ này không chuyện tốt như vậy tỉnh chớ ép ta thật đem ta ép coi như ta chết cũng muốn để các ngươi đạo tâm lừa ánh sáng tiền đồ xa vời lúc này đội trưởng diêm phá quân nhịn không được đứng dậy âu vi ta đã cùng ngươi giải thích qua chúng ta lúc ấy là tao nộ g tập kích vậy mới không thể trợ giúp ngươi ngươi sao có thể nghĩ như vậy chúng ta đâm lưng đồng đội loại việc này nhưng mợ không được nói đ ù a ngu h u vi sớm nhìn rõ ràng đối phương d ố i trá diêm phá quân đến cùng phải hay không nói đ ù a không phải ngươi nói tính toán thế nào chẳng lẽ ngươi muốn thể nghiệm một thoáng tha tâm thông tư lời vừa nói ra diêm phá quân sắc mặt lập tức khó coi ngu hầu vi cười lạnh làm việc trái với lương tâm liền thật tốt c ụ ộ đ u ô i trốn đi mà không phải t r ộ t dạng còn l ư ỡ như g n mặt tại nơi này giả vờ giả vị so sánh chính mình long n ạ o tuyết càng không cách nào khoan nhượng người trong lòng bị hận nàng tiến đến ngu hầu vi bên hai t h ấ p giọng uy hiếm nói ngu hầu vi ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt trẻ p h á quân ta nói cho ngươi ta hoàn toàn có thể một người gánh chịu tất cả xử phạt làm phá quân ta có thể cùng ngươi cá chết lưới rách ngu hầu vi tự n ạ o cười một tiếng l o n g ngạo tuyết ta tin tưởng ngươi cái này yêu đương não có thể làm được điều ấy bất quá ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ nếu như ngươi thật thân bại danh liệt diêm phá quân sẽ còn tiếp nhận ngươi sao thích mà không được cho nên liền muốn hủy đi n g ư ơ i đoán diêm phá quân dạng này ngụy quân tử có thể hay không đẳng ngươi mất đi giá trị sau liền vứt bỏ ngươi lời vừa nói ra l o n g ngạo tuyết có chút hoảng hồn sẽ không phá quân sẽ không liếm cầu cùng thuần ái chiến sĩ khác nhau lớn nhất là liếm cầu vô cùng tín nhiệm chính mình thích nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm vô pháp tín nhiệm bị chính mình liếm người mà thuần ái chiến thần không chỉ tín nhiệm chính mình quan trọng hơn chính là bọn hắn tín nhiệm người trong lòng của mình ngu hầu vi lập tức nữ vương p h ụ thể âm thanh tuyến kéo cao không dám cá chết lưới rách ngươi liền câm miệng cho ta lại để cho ta nghe được ngươi khiêu khích thứ nhất ngọc nam một câu ta để ngươi thân bại danh liệt long n ạ o tuyết sợ nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía diêm phá quân lại phát hiện đối phương biểu tình dữ tợn đáng sợ diêm phá quân dữ tợn cười nói ngu hầu vi ngươi hiện tại thật là học được bản sự can đảm lắm bất quá diêm phá quân tiếng nói nhất chuyển dũ khí của ngươi sát xuất lớn là tới từ cái kia thứ nhất mộng nam a một cái trùng hợp cứu lính của ngươi cấp phế bật thôi ngươi cảm thấy hắn có thể cứu một ngươi thế sao không sợ nói cho ngươi sớm tại trở về phía trước ta liền đã phân phó qua liều h ọ c đệ để hắn thật tốt chiếu c ố ân nhân cứu mạng của ngươi ngu h ấ u vi tiến về phía trước một bước giờ phút này xuất hiện tại trên mặt thiếu nữ chính là trước đó chưa từng có tự tin ngươi nói không sai dũ khí của ta chính xác tới từ thứ nhất một nam ta thích hắn hắn so loại người như ngươi dối trá hẹn yếu tiểu nhân mạnh nghìn lần và lần không chỉ là bởi vì hắn tại ta nguy hiểm nhất thời điểm cứu ta quan trọng hơn chính là hắn nắm giữ ta chỗ khát khao hết thể tốt đẹp phẩm chất hắn sẽ không bởi vì nguy hiểm ngưng bước không tiến sẽ không bởi vì sợ hãi coi đầu rốt cổ một chỗ càng sẽ không làm đạt tới mục đích của mình vì ý sai sử bị chính mình hấp dẫn nữ sinh diêm phá quân sắc mặt càng khó coi mà ngu hấu vi tự tin càng ngày càng thịnh ta chưa từng cảm thấy hắn sẽ cứu ta một thế ta cũng sẽ không dạng này hướng hắn đòi hỏi hắn không nợ ta cái gì cứu v ạ n ta hẳn là chính ta bất quá ta thủy t r u n g tin tưởng hắn có năng lực như thế đã ngươi đã phân phó qua liều thất xác vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi ta thích nam sinh sẽ ngay trước nhân dân cả nước trước mặt đem ngươi khát vọng đồng đội đem trong lòng ngươi chân chính công nhận thiên tài thường quyền thường quyền đánh thành đấu heo cùng lúc đó đặt chiêu khảo thí quan chiến phòng căn này từ bỏ hoang nhà máy cải tạo mà thành quan chiến phòng trưng bày vài trăm đài quản chế thiết bị mấy chục tên nhân viên đang tiến hành cuối cùng thiết bị kiểm tra tại phía sau nhân viên trên ghế quan chiến tới từ bát đại cao giáo chiêu sinh lão sư hội tụ ở cái này các vị lão sư có thể đầu tư bộ giáo dục lãnh đạo c ư ờ nói chương ba mươi ba thiên tài đấu t ầ u chương ba mươi ba thiên tài đấu t ầ u viết cho ngày ba mươi mốt tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai ă m hai n một trăm n h a i phân phía trước nhìn khán giả ta sửa lại nội dung chuyện gia nhập mới nhân vật có thể từ chương sáu lần nữa nhìn bất quá đổi không đúng tốt nhất là nhìn một chút không phải các ngươi tiếp không lên tiếng nói vừa ra bác đại cao giáo t r i ê u sinh người phụ trách cùng nhau n h ấ c người trên tay bọn họ đều cầm lấy một phần túi văn kiện thiên tài đấu thầu tại đi qua mỗi khi có hát mã tại trong cuộc thi hoành không xuất thế lúc đều sẽ dẫn phát danh giáo ác ý đấu giá đỉnh cấp danh giáo tài nguyên nhiều xuất thủ rộng chương ký ngày trước đỉnh cấp danh giáo sinh nguyên sẽ càng ngày càng tốt mặt lưu danh giáo cũng sẽ càng ngày càng kém làm phòng ngừa loại này hồng hấp lũng đoạn hiện tượng ngành giáo dục chế định thiên tài đấu thầu t r i ề u sinh phương án cao giáo t r i ề u sinh người phụ trách tại học sinh khảo thí tiến lên đi khảo sát tiếp đó chế tạo đấu thầu sách cùng tên hắn trường học đấu giá tại trước khi thi liền đưa ra điều kiện của mình dạng này liền có thể tránh hắc mã sau khi xuất hiện mỗi đại danh giáo ở giữa ác ý cạnh tranh đồng thời cũng có thể phòng ngừa trường học cùng học sinh ở giữa mâu thuẫn đây cũng là vì sao chiêu sinh bộ ngành đối hiện đại cao giáo cực kỳ trọng yếu nguyên nhân lại mạnh trường học cũng không thể ngồi chờ hắc mã xuất hiện tiếp đó giá tiền rất lớn mua vào yếu hơn nữa trường học cũng có thể thông qua chiêu sinh lão sư ánh mắt đặc biệt đào xa nhặt c h ỗ t ố t tất nhiên cái này chiêu sinh phương thức cũng có bảo vệ học sinh quyền lợi b ố n nắn cơ chế t ỷ như học sinh người nguyện vọng cùng trường học nhặt được đại lộ sau đến tiếp sau tài nguyên tương ứng tăng lên các loại t ó g lại trải qua mấy trăm năm phát triển cái này chiêu sinh phương thức đã tương đối hoàn thiện đế đô đại học lôi chủ nhiệm trước tiên đưa trong tay đấu thầu sách đầu nhập trong dương để ta đế đô cho các vị mở cái đầu a ta đế đô đại học lần này mục đích học sinh tổng ba người theo thứ tự là vương cấp tinh ngân liêu thất sát hầu cấp tinh ngân lâm kính quý dao trong đó lâm kính quý dao mỗi một phần hầu cấp đặc chiêu danh n lạch mà khác về phần liêu thất sát chúng ta cho hắn hai phần vương cấp đặc chiêu danh n lạch tài nguyên ngoài ra còn có ba lần cấm khư thí luyện cơ hội cùng một cái long cung bí cảnh danh n lạch lời vừa nói ra tại trận lao sư đều hít sâu một hơi cái này ba cái điều kiện một cái so một cái nổ tung đãi ngộ như thế chuyện này ý nghĩa là đế đô đại học đem năm nay tại nguyên hạn mức cơ hồ đều nhanh sử dụng hết bên cạnh tinh thần đại học cùng đại học quốc phòng chiêu sinh l á o sư nghe được sau đều lộ ra không cam lòng biểu tình rất nhanh bọn hắn cũng cho ra chính mình báo giá trong đó tinh thần đại học ở gần nhất đồng dạng hai phần vương cấp đặc chiêu danh lệch cộng thêm hai cái thần thoại tinh cầu đăng nhập danh lệch thần thoại tinh cầu chính xác có đầy đủ lực hấp dẫn nhưng nó độ khó cùng lợi nhuận thành tỷ lệ chỉ riêng theo tài nguyên sản xuất dẫn tới nhìn kém xa cấm cư cùng bí cảnh đại học quốc phòng dưới so sánh thì càng kém cứ việc kèm theo tài nguyên nhiều nhưng chỉ cho một phần vương cấp đặc chiêu danh lệch thấy thế, thế lô chủ nhiệm cười đắc ý các vị đa tạng đến đây trận này kéo dài mấy ngày thất sát tranh đoạt chiến chính thức dùng đế đô đại học thắng lợi tuyên bố kết thúc cái khác cao giáo lao sư dù có lại thêm không cam l ò n g cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng thời gian còn lại chủ yếu là sơn hà giang nam mây thuộc ba cái uy tín lâu năm cao giáo xoay quanh đợi cấp thiên tài tại cạnh tranh làm ba vị này uy tín lâu năm cao giáo cạnh tranh sau khi kết thúc thiên tài quyền sở hữu từng bước rõ ràng liêu thất sát bị đế đô đại học bỏ vào trong túi đây là xác định về phần còn lại hầu cấp thiên tài cần nhìn thái nhất cùng ma đô tiêu thư mới có thể phân ra kết quả cuối cùng thôi nguyên cùng trung nhạc liếc mắt nhìn nhau thôi nguyên trước tiên mở miệng trung chủ nhiệm lần trước là ngài mở miệng trước lần này liền để ta trước ca trung nhạc rỗi rỗi tay mời thôi nguyên chiến ý bắn ra hắn h á n g dọn một cái ta ma đô đại học lần này mục đích học sinh tổng hai người đầu tiên là hầu cấp tinh ngân thẩm diệt giao chúng ta đem nó cung cấp hai cái hầu cấp đặc t r i ê u danh lệch điều kiện ra xong mây thuộc đại học t r i ê u sinh l á o sư có chút ảo nào thở dài tất cả mọi người minh bạch cái này thẩm diệt giao đại khái muốn bị ma đô bắt lại kể xong cái thứ nhất học sinh sau thôi nguyên gắt gao nhìn chằm chằm trung nhạc cái này người thứ hai là binh cấp tinh ngân thứ nhất mậu nam chúng ta đem nó cung cấp một cái vương cấp đặc t r i ê u danh lạch một lần c ấ m cư t h í luyện cơ hội một cái l o n g cung b í c ả n h danh lạch một cái ma huyền b í c ả n h danh lạch cùng ma đ ô ngân hàng thẻ đen một t r ư ơ n g lời vừa nói ra toàn trường chân kinh thậm chí bao gồm trung nhạc tại bên trong trong lòng c ũ n g đập mạnh một thoáng điều kiện này đều nhanh bắt kịp đại học quốc phòng cho l i ế u tất sát báo giá còn lại cao giáo c h i ê u sinh chủ nhiệm khó có thể tin nhìn xem t ô i nguyên điên rồi đi một cái bình cấp tinh ngân hai tử cho như thế cao báo giá đây là đem ma đ ầ đại học năm nay tất cả đặc cấp tài nguyên đều đạt lên、lưu. ngắn ngủi sau khi kinh ngạc bây giờ thôi nguyên phát động đánh mạnh bọn hắn mới ý thức tới chính mình hình như đánh mắt trong lúc nhất thời hối hận thở dài âm thanh không ngừng băng lên tiểu lâm ta có hay không có từng nói với ngươi để cho ngươi tắt thời gian đi tiếp xúc một chút hải t ử kia chủ nhiệm ngài nói là nói qua nhưng mấy ngày nay chúng ta một mực ở trường học học sinh trong nhà chạy tới chạy lui cái nào lo lắng à nên chết lại để cho thôi nguyên nhặt cái bảo xin lỗi chủ nhiệm phía trước ta là tìm qua hắn à nhưng mà hắn lúc ấy không tại bệnh viện lại thêm ta còn muốn đi lục trưởng nhà cho nên cái này thứ nhất mộng nam đến cùng là tình huống như thế nào thôi nguyên lại không tiếc đâm xuống lớn như thế b ố n lát đánh đá vương cấp cổ võ thiên tài coi thường người xung quanh nghị luận báo xong ra sau thôi nguyên trực tiếp về tới chỗ ngồi đi ngang qua trung nhạc lúc hai người nhìn nhau cười một tiếng xem như đấu gần mười năm đối thủ cũ hai người ánh mắt đều không có định ý chút nào có gần là đối với hai bên ánh mắt tán thành không cho trường học khác lao sư ảo não cơ hội trung nhạc cũng đi thẳng về phía trước ta trung nhạc tại t r i ê u sinh ngành nghề mò lăn bò bò gần tám mươi năm nhất đối ta khẩu vị chính là thôi lão sư nói thực ra có cái kẻ địch một đời tại ý nào đó tới nói là một loại hành vận ta cũng cực kỳ hưởng thụ cùng thôi lão sư tranh đấu bất quá trung nhạc tiếng nói nhất chuyển lần này thứ nhất một nam ta thái nhất đại học thế tại cần phải ta thái nhất đại học lần này mục đích học sinh chỉ có một người đồng dạng là binh cấp tinh ngân thứ nhất mộng nam chúng ta đem nó cung cấp một cái vương cấp đặc chiêu danh n lạch một lần cấm k h ư thí luyện cơ hội một cái long c u n g bí cảnh danh n lạch một cái tứ thánh bí cảnh danh n lạch cùng một cái thái nhất bí cảnh danh n lạch mọi người lại lần nữa chấn kinh cái thứ hai lôi đài đi ra tam đại cao giáo xoay quanh liếu thất s á t đánh lôi đài tất cả mọi người có thể lý giải nhưng cái kia thứ nhất mộng nam đến cùng có cái gì ma lực lại để trung nhạc cùng tôi nguyên lại một lần nữa đánh lên lôi đài c h ư ba mươi b ố nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ t r ư ờ n g ba mươi bốn ữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ so với trường học khác t r i ề u sinh l á o sư nghĩ hoặc đế đô đại học t r i ề u sinh l á o sư biểu tình rõ ràng càng thêm đặc sắc nhất là lôi chủ nhiệm phe phái t r i ề u sinh l á o sư thân tình thậm chí bắt đầu có chút bối rối bọn hắn hình như thật đoán sai thứ nhất mộng nam trong đám người ngu thanh trúc đồng dạng có chút kinh ngạc cạnh tranh trình độ kịch liệt nhưng trung nhạc cùng tôi nguyên cạnh tranh càng quyết liệt liền càng chứng minh thứ nhất mộng nam tiềm lực càng lớn đồng thời này cũng càng chứng minh ý nghĩ của nàng là đúng nghĩ tới đây ngu thanh trúc nhìn xem bên c giống như cười mà không phải cười nói lôi chủ nhiệm phía trước là ngươi nói thứ nhất mộng nam không xứng vương cấp cũng không xứng liền đổi hai a hy vọng về trường học phục bản thời điểm lôi chủ nhiệm nhưng không nên quên lời của mình đã nói lôi chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi hắn đôi chính mình có rõ ràng nhận thức riêng là biết người phương diện hắn chính xác không bằng trung nhạc cùng thôi nguyên bên trong bất luận cái nào nếu như hai người kia chỉ có một cái ra giá cao vậy hắn còn có thể cho rằng là giá giá cao nhưng nên chết chính là hai người kia đánh lên lôi lại đồng thời ra giá cao chuyện này ý nghĩa là thứ nhất mậu nam đúng là tại một số phương diện nắm giữ sánh ngang vương cấp tiềm lực giờ này khác này hắn đã không có viện cớ l ừ a gặp mình thất sách hắn không nên làm chèn ép ngu thanh trúc liền tùy tiện phủ nhận thứ nhất mậu nam một khi thứ nhất mậu nam thật biểu hiện ra vương cấp trình độ vậy chuyện này tính chất liền nghiêm trọng cuối cùng ngu thanh trúc nghiêm túc giải thích đặc chiêu thứ nhất mậu nam lý do cũng đưa ra hợp lý đề nghị nhưng hắn không chỉ tại không có đích thân tìm hiểu tình huống điều kiện tiên quyết liền bác bỏ ngu thanh trúc phương án thậm chí sau đó cũng không có chủ động tiếp xúc thứ nhất mậu nam không tôn trọng đồng sự bởi vì thân phận nhãn hiệu vào t r ư ớ c là chủ xem thường học sinh đối với chiêu sinh lão sư tới nói đây là nghiêm trọng làm việc thất trách bất quá hắn cũng không có quá mức lo lắng cuối cùng hắn làm trường học chiêu đến l i ê u thất sát l i ê u thất sát tầm quan trọng không cần nói cũng biết cái thiên tài này liền tương đương với kim bài mỹ i ễ tử có thể vì hắn miễn trừ kết quả xấu nhất nghĩ tới đây lôi chủ nhiệm cười lạnh một tiếng ngu lão sư phía trước ta liền nói qua bọn hắn chiêu thứ nhất mộc nam bất quá là toa cắp mở manh hạc chúng ta chiêu liễu thất sát là muốn cho hắn nâng lên thế giới cao giáo giải thi đấu và vân ta vẫn là câu nói kia so với liêu thất sát thứ nhất mậu nam liền sợi lông cũng c u n g bằng vu thanh trúc trêu tức cười một tiếng lôi chủ nhiệm cùng ta nói những cái này làm gì t r i ê u sinh kế hoạch là ngươi phụ trách ngược lại ta dùng hết công việc của ta nghĩa vụ đến lúc đó có lời gì ngươi cùng trường học lãnh đạo đi nói lôi chủ nhiệm trực tiếp bị nghẹt lại đúng vậy a cho dù liêu thất sát so thứ nhất mậu nam mạnh lại như thế nào liêu thất sát chỉ là kim bài m i ễ n tử hắn chỉ có thể miễn tử tội không thể miễn tội sống hắn vẫn là sẽ thu đến xử lý vất ức hắn cảm giác mình bây giờ có loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác bất lực đơn giản so thủ thế sau trợ lý thấm nhuần mọi ý an bài tốt làm việc sau lôi chủ nhiệm như là ăn thuốc an thần đồng đạo trước kia bình tĩnh lại lần nữa trở về hắn cười ha ha ngu lão sư không cần như thế nhìn có chút hả hê ta thủy chung vẫn là câu nói kia so với liêu thất s á t thứ nhất mậu nam liền sợi lông cũng không bằng ngu thanh trúc không có chút nào cùng cái này máy lặp lại nhiều trao đổi ý nghĩ nản cười lạnh một tiếng vậy liền rửa mắt mà đợi a một bên khác đặc chiêu khảo thí hiện trường gần ngàn tên học sinh đã chờ xuất phát cửa vào tổng cộng có tám cái những học sinh này cũng bị chia t á m tốt phân biệt đi tới tương ứng cửa vào hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy bắt đầu thi đến ngược e cửa vào lâm mậu nam ngay tại chiến thuật thủ biểu bên trên xác nhận chính mình thông tin cá nhân a nguyên lai、like、ngươi xưng số một mậu nam a ta còn tưởng rằng ngươi gọi lâm mộng nam đây lâm mộng nam hướng về sau nhìn lại không khỏi cảm thấy nhức đầu ngươi thế nào cùng cái theo đôi đồng dạng sẽ không phải là muốn ám toán ta đi thẩm d i ệ p giao mặt mũi tràn đầy vét bỏ ngươi thế nào như thế tự luyến ta chỉ là vừa đúng giống như ngươi đều bị phân điển cửa vào tôi h vậy đợi lát nữa đi vào ngươi đ ừ n g cùng ta lâm mộng nam nói phi thẩm d i ệ p giao nhúng một cái ta nhưng là muốn đi đào thải liếu thất sát nữ nhân ai mà thèm của ngươi coi như ngươi cầu ta ta cũng sẽ không cùng lâm mộng nam gật đầu vậy là tốt rồi nghe vậy thẩm diệt giao tựa như là bị n ẹ n lấy đồng dạng khí n g ự c qua lại lên xuống tiếp xuống hai phút đồng hồ bên trong hai người không nói thêm gì nữa nga phần tin tức xác nhận hoàn tất sau thẩm diệt giao đột nhiên mở miệng hỏi ngươi có động lòng trường học ư lâm n g ọ c nam suy tư chốc lát đại khái là thái nhất ta thẩm diệt giao như n h ữ n mày ngươi thiên phú cũng không tệ thế nào chọn cái lao bát lâm n g ọ c nam long quốc có gần bạn chỗ cao giáo trong đó bát đại danh giáo quanh năm bá bảng giải đấu trước tám thái nhất đại học tuy nói tại bát đại danh giáo bên trong bài danh lao bát nhưng nhân ra thế nhưng toàn quốc thứ tám thế nào đến nương này trong miệng làm cùng tiểu cô lợi à m cùng hại ư n g biết t a m nhìn đi t diệt i g a thẩm diệt giao đắc ý biểu tình lâm mộng nam cũng có chút kinh ngạc tiểu cô nương này quả thật có chút đồ vật dĩ nhiên có thể để thôi chủ nhiệm dùng hai cái hầu cấp đặc chiêu danh lệch định mưu lâm mộng nam khích lệ để thẩm diệp giao thoải mái đến b ấ t quá thẩm diệp giao hình như nghĩ đến cái gì nụ cười từng bước tiêu tán kỳ thực thôi chủ nhiệm nguyên cớ cho ta hai cái hầu cấp đặc chiêu danh lệch cũng không phải ta thật cực kỳ ưu tú mà là bởi vì ca ta ca ngươi lâm mộng nam núm mày tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lông mày của hắn dân ra nhớ ra rồi thẩm diệp thần năm trước ma đô đặc chiêu trong cuộc thi hoành không xuất thế vương cấp thiên tài tại dùng nghiện ép tư thế thu hoạch thứ nhất sau trực tiếp bị ma đ ô đại học tiền bảo bởi vì thẩm d i ệ t thần cũng không tại thanh dương đi học cho nên đại đa số thanh dương học sinh cũng chỉ tại trên tv thấy q u a hắn so với ca ta ta dường như liền là cái vật làm n ề n phẩm loại trừ ba ba mụ mụ bên ngoài tất cả mọi người chỉ sẽ bởi vì ca ca để ý ta ta vui mừng lại phản cảm may mắn có cái ưu tú lại yêu ta ca ca phản cảm bọn hắn chỉ là bởi vì ca ca mới nhìn nhiều hai ta mắt bọn hắn nhớ không được tên của ta chỉ biết là ta là thẩm d i ệ t thần muộn muộn ta không thích dạng này cho nên ta phải cố gắng ta muốn để toàn thế giới đều nhớ ta gọi thẩm d i ệ p giao không phải thẩm d i ệ p thần muộn m ộ i chỉ là thẩm d i ệ p giao thiếu nữ không hiểu thấu tự bạch để lâm mộng nam có chút không nghĩ ra thậm chí liền thẩm d i ệ p giao bản thân không biết rõ tại sao mình muốn đối lâm mộng nam nói những lời này có lẽ là nàng ngụy trang đã quen có lẽ là những lời này giấu ở trong lòng quá lâu nàng chán ghét cái này trước công chúng phía dưới cho nàng một bạn thai nam nhân nhưng cùng lúc đó nàng cũng từ trên người đối phương cảm giác được bình đẳng loại kia vô luận nam nữ l a ấu vô luận bẩn cùng phú quý g i m c h ọ hắn đối xử bình đẳng bình đẳng từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người thèm muốn nàng quan hoàn nhưng quan hoàn này mang tới là khoảng cách cùng cô độc là xa lánh cùng cách ly nàng thấy qua tất cả mọi người sẽ căn cứ người khác nhãn hiệu cùng quan hoàn tới hành động chỉ có cái này lãnh khóc vô tình không phân rõ nam nữ nam nhân sẽ không có lẽ là bởi vì một điểm này nàng mới sẽ thổ lộ tiếng lòng a thiếu nữ lần nữa bật cười bất quá ta tin tưởng dùng năng lực của ta sớm muộn xứng được với hai cái này hầu cấp đặc chiêu danh lệch lần này ta chắc chắn tại đặc chiêu trong cuộc thi hiển lộ tài năng đây là ta thông chi toàn thế giới ta gọi thẩm diệc giao bước đầu tiên há cố gắng cảm thấy không hiểu thấu lâm Ngọc nam qua loa nói qua loa tới cực điểm lời nói để thẩm diệp giao có chút phá phòng có người hay không nói qua với n g ư ơ i ngươi dạng này là không có nữ hải từ ưa thích lâm Ngọc nam sửng sốt một chút ngụ hấu vi đã từng nói lời giống vậy quả nhiên nữ sinh đều thật là phiền p h ứ c n g ư ơ i do dự thẩm diệp giao kích động nói quả nhiên không chỉ ta một người nữ sinh cảm thấy n g ư ơ i làm người ta ghét lâm Ngọc nam nhàn nhạt nói không quan trọng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ người lúc nói chuyện thời gian rất mau tới đến chín giờ sáng chắn đinh linh linh tiếng trung vang lên sau mỗi cái cửa vào cửa chính bị binh sĩ kéo ra la t r ấ n cầm lấy ra đi ô lớn tiếng tuyên bố thanh dương thị thứ tám nghìn k h hai mươi lăm giới đặc chiêu khảo thí hiện tại bắt đầu chương ba mươi lăm khảo thí bắt đầu chương ba mươi lăm khảo thí bắt đầu vừa dứt lời toàn thể thí sinh đều hành động lên mẹ người ở trên trời yên tâm h ã y chờ xem ta đã có thể thật tốt bảo vệ mình đại nạn không chết tất có hậu phúc tiểu g i a lần này nhất định muốn một tiếng hót lên làm kinh người tiểu lâm tử cái này giang nam đại học b à b à thay n g ư ờ i đi mang theo thân hữu trước khi lâm trung trúc phúc cùng hy vọng nhóm này gánh vắt thống khổ cùng mơ ước thí sinh như b ầ y vòng tràn vào trường thi lâm Ngọc nam nhẹ nhàng giật giật l ớ p phục thở một hơi thẳng g i i mang theo trường thi dùng trường kích đi theo đám người một đầu c u ố n tới trong trường thi đặc chiêu khảo thí quan trên phòng nhân viên lớn tiếng báo cáo trường thi máy quay phim cùng cùng bay ua vờ công năng vận chuyển bình thường tiếp sóng tín hiệu chuẩn bị sẵn sàng xin chỉ thị quân đội lãnh đạo gật đầu mở ra trường thi trực tiếp được thu đến lãnh đạo mệnh lệnh sau ẩ n giấu ở trong trường thi trên vạn máy quay phim đồng thời khởi động hơn chín trăm giá ua v cũng tại thu đến bộ chỉ huy tín hiệu sau bắt đầu truy tung mỗi người phụ trách thí sinh vô số trên màn hình cũng bắt đầu sáng lên từng b ứ c hình vẽ s ơ m tại tin tức phòng trực tiếp chờ đợi người chủ trì thu đến trực tiếp tín hiệu sau bắt đầu hiệu nói đài truyền hình trung ương đài truyền hình trung ương các vị khán giả n g à y hiện tại xem chính là thanh dương thị đặc triều khảo thí hiện trường g i n g thép vườn kỹ nghệ diện tích đoán là hai một km tương đương với hơn ba nghìn mẫu đất bốn năm cái quảng trường t i ê n an môn ba cái cố cung hơn chín trăm tên học sinh từ tám cái cửa vào tiến vào bên trong giống như bùn vào đại hải lâm mộng nam tại tiến vào trường thi sau trước tiên mở ra chính mình chiến thuật thủ biểu trong đồng hồ đưa có bản đồ cùng trường thi bộ phận tình báo mục tiêu của hắn là đánh tan liếu thất sát liếu thất sát tất nhiên sẽ lựa chọn từ đặc thù rút lui điểm rút lui đặc thù rút lui điểm tại khu công nghiệp c h ỗ t xấu nhất long cương giá luyện h á n kích hoạt điều kiện hoàn thành tương ứng nhiệm vụ lâm Ngọc nam bắt đầu xem xét nhiệm vụ lại cháy lên giá luyện xưởng nhiệm vụ miêu tả thú t r i ề u xuất hiện dẫn đến giá luyện xưởng bị ép đóng lại nhiệm vụ mục tiêu khởi động lại giá luyện xưởng bốc cháy hệ thống nhiệm vụ ban thường thần bí ban thường đi chú một khởi động lại bốc cháy hệ thống cần ba cái chìa khóa đi chú hai ba cái chìa khóa phân biệt ở vào thiết bối hùng phong nhận báo liệt điệu mưu trong tay đi chú ba g i ã luyện xưởng có tam giai tình thú trấn thủ nhìn địa đồ khoảng cách ta gần nhất chính là liệt điệu mưu quyết định hảo mục tiêu sau lâm ngọc nam liền muốn lao ra nhưng mà còn không chờ hắn phóng ra bước thứ hai liền ngừng lại không đúng lâm ngọc nam đứng tại chỗ chầm tư đặc t h ú rút lui danh lạch chỉ có một cái đây cũng là mang ý nghĩa hắn tất nhiên sẽ cùng liêu thất sát xảy ra chiến đấu ngược lại cuối cùng đều sẽ chiến đấu vậy hắn còn không bằng ngồi tại dã luyện xưởng đảng liêu thất sát mang theo chìa khóa đưa tới cửa dạng này tiện lợi lại dùng ít sức suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt sau lâm Ngọc nam đột nhiên chụp xuống tay ta mẹ nó thật là t h i ê n tài tiếng nói vừa ra lâm Ngọc nam trực tiếp hướng dã luyện xưởng phương hướng đi đến cùng lúc đó dòng thép khu công nghiệp b lối vào liêu thất sát ngay tại xem xét chiến thuật thủ biểu bên trên nhiệm vụ tin tức trước đây không lâu hắn ngay tại đội trang bị thời điểm đế đô đại học trong bóng tối phái người tới nói cho hắn biết lôi chủ nhiệm muốn cho hắn đem thứ nhất mậu nam cho đào thải mất căn cứ đối phương thuyết pháp cái này thứ nhất mậu nam là đầu đột nhiên rết ra h ấ mã nó tiềm lực có thể sánh ngang vương cấp thiết tài thậm chí hắn tại tiến vào tinh khung thí luyện phía trước còn có chính diện đánh sát tam giai tinh thú chiến tích mặt khác liền tương lai học trưởng diêm phá quân cũng cố ý để hắn chiếu cố cái này thứ nhất mậu nam diêm phá quân còn cố ý nhắc nhở chính mình đ ừ n g kinh địch sánh ngang vương cấp cổ võ giả liêu thất s á t khinh thường cười một tiếng đừng nói sánh ngang vương cấp coi như bình thường vương cấp đều không phải là đối thủ của hắn lại càng không cần phải nói đối phương bất quá là số không t i n h d á n h cổ võ giả cổ võ giả cũng chỉ có cảnh giới thấp thời điểm có chút sức cạnh tranh đến đằng sau chỉ sẽ càng ngày càng kéo đổ không trách hắn kinh địch mà là hắn có xem thường đối phương tư cách tại không có vào trước bậc hắn cũng có thể làm đến chính diện đ á n h sát tam d à i tình thú h ú ố n g chi hắn hiện tại đã khảm vào mai thứ nhất tinh di vật không khảm vào tinh di vật phía trước hắn có lẽ sẽ còn đem đối phương coi là đối thủ nhưng bây giờ cường đại tinh di vật để thực lực của hắn nên đón tăng gọn thất sát là sát phạt đứng đầu không có gì không giết không có gì không chém hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào liêu thất sát còn g vọng cười một tiếng tiếp lấy nhanh chân như sao băng hướng trường thi chỗ sâu đi đến một bên khác lâm n g ộ n a m chính giữa cấp tốc b ă n băng hắn cũng không có như những học sinh khác dạng kia quá cẩn thận tại đồng sông khu công nghiệp năm ngày r ế t chóc đã để hắn tích lũy một chút kinh nghiệm tinh thú không phải người ngu bọn chúng sẽ cẩn thận cũng sẽ sợ bị thương gặp được thú săn bọn chúng nơi nơi sẽ t r ư ớ c quan sát một phen thẳng đến phát hiện thú săn trí mạng sơ hở bọn chúng mới sẽ lựa chọn xuất thủ mặt khác tinh thú cơ bản đều là hiếp yếu sợ mạnh tồn tại mắt liếc đường phố xó xỉnh cùng cụ nát trong kiến trúc bóng mở lâm mộng nam nhấm mày tuy nói hắn không sợ những cái kia chỗ tối thú được giả nhưng hắn chán ghét loại này bị người để mắt tới cảm giác lâm n g nam lần nữa đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút bên trong bản đồ khoảng cách giá luyện xưởng còn rất xa tiếp tục như vậy quá đáng ghét để địch nhân cảm thấy sợ hãi phương thức có rất nhiều trong đó đơn giản nhất chính là giết gà dọa khỉ châu rừng có lẽ không sợ nhân loại nhưng nếu là nhân loại mang theo một khoả đầu sư tử bọn chúng sát xuất lớn sẽ bị dọa lùi nghĩ tới đây lâm ngọc nam trực tiếp đem ánh mắt chuyển qua phía trước một tòa rách nát nhà máy đ ỉ n h nơi đó đang có lấy một đầu hoàng lưu lớn nhỏ toàn thân bộ lông màu đỏ n g ò t h u ế t nao q u y n mượn ngôi đầu chó dùng một chút lâm ngọc nam lập tức bay tán loạn phong đi hướng về mái nhà đột nhiên nhảy một cái không trung mượn kiến trúc nô lên lần thứ hai dùng sức bay thẳng vượt gần tiếp đó trùng điệp rơi nhà máy váy mặt n ề n sàn gác đều là chấn động mạnh một cái đầu này nhị giai sơ kỳ huyết ngao khuyển cảm nhận được lâm mộng nam sát ý sau không sợ h ã i chút nào người đến gầm lên giận g i ữ sau cũng đồng dạng bay nào m à tới trường kích vung đẩy máu tươi tung t o a b một phía đầu chó bay l ư ợ n cùng lúc đó quan chiến trong phòng xem như trước mắt lớn nhất độ quan tâm thần bí hát mã lâm mộng nam cùng liêu thất sát đồng dạng từ vừa mới bắt đầu liền bị những cái này chiều sinh lão sư chú ý tại nhìn thấy lâm mộng nam miễu sát huyết ngao k u y ể n sau nhóm này chiêu sinh lão sư đột nhiên đứng dậy liền thôi nguyên cùng trung nhạc c ũ n khó nén chân kinh thật nhanh khảo thí dùng trường kích có nặng bốn mươi cần hắn là thế nào đem trường kích vung đến cùng đoàn kiếm đồng giặt nhanh đây là trọng điểm ư cái kia nhị giai huyết ngao khuyển ra d à y thị t béo cho dù là bình thường tam giai võ giả cũng không cách nào đem nó một kích đeo đầu hai tử này là làm sao làm được một kích đeo đầu quá bá đạo không thể tưởng tượng nổi hắn khí lực đến cùng lớn bao nhiêu trong đám người ngu thanh trúc cũng là một đôi mắt đẹp trừng lớn cứ việc nàng từ chất nữ trong miệng nghe qua thứ nhất mộng nam quá trình chiến đấu nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút chấn động bất quá nàng cuối cùng sớm có tâm lý chuẩn bị chấn kinh rất nhanh t ừ trên mặt nàng biến mất v g u thanh trúc thừa cơ nhìn về phía trên mặt đồng dạng khiếp sợ lôi chủ nhiệm phản kích nói lôi chủ nhiệm còn đối với hắn o a n h s á t tam giai tinh thú chiến tích còn nghi vấn ư ân lôi chủ nhiệm sắc mặt ông trầm ngu lao sư ta đó là hợp lý chất vấn không nhằm vào bất luận kẻ nào v g u thanh trúc cười lạnh một tiếng nếu là hợp lý chất vấn vậy ta muốn hiện tại ngươi có lẽ có thể bài trừ ngu hấu vi làm thỏa mãn tư d ụ n khuyết đại thứ nhất n g ộ n nam chiến tích khả năng a không lưu tình chút nào miệ mai khí lôi chủ nhiệm khỏe miệm đột nhiên co lại hắn không đáp lời nữa chỉ có thể trong lòng bắt đầu ký thác liêu thất s á t có thể sớm một chút xử lý sạch thứ nhất ngọc nam cùng lúc đó mỗi đại đài truyền hình đã nhận được trường thi chuyển đến phân khích đánh g i ế t đoạn ngắn cỡ lớn khảo thí trực tiếp hiệu quả cũng không xuất sắc đại bộ phận dưới tình huống tiếp sóng mới đều sẽ áp dụng thượng đế góc nhìn giảng giải thí sinh đại khái tình huống một là bởi vì góc nhìn quá nhiều không chuyển biến tốt t r u y ề n hai là làm tận khả năng bảo vệ học sinh chiến đấu tình báo phòng ngừa bị người nghiên cứu triệt đề chỉ có làm thí sinh hoàn thành đặc sắc đánh rết hoặc là tao lộ cường địch mới sẽ bị tiếp sóng người góc nhìn làm thiếu niên thuấn s á t huyết ngao khuyển hình ảnh hướng ra phía ngoài phát thanh sau tất cả xem trực tiếp người đều nhớ ký một cái vang dội danh tự thứ nhất mộng nam chương ba mươi sáu lại gặp người quen chương ba mươi sáu lại gặp người quen giết huyết ngao khuyển sau lâm mộng nam trực tiếp mang theo so đầu sư tử còn lớn hơn một vòng đầu chó tiếp tục chạy như điên biểu tình dữ tợn ánh mắt không cam lòng đầu chó đưa đến rất tốt uy hiếp tác dụng đoạn đường này đi tới cũng không có bao nhiêu tinh thú chủ động chọc hắn bất quá cũng là đổi bị suy nghĩ một thoáng cho dù đổi thành người khi thấy một hải tử mang theo một khỏa dữ tợn đầu cũng sẽ cảm thấy khiết người đường đi chạy đến một nửa lâm ngọc nam đột nhiên phát hiện chính mình đã đi tới một chỗ rút lui điểm phen đã bánh mì s ư ở n g chế biến căn cứ trường thi quy tắc rút lui điểm phụ cận đều sẽ có nhị giai đ ỉ n h phong tinh thú trấn thủ ngược lại đã chạy đến nơi này liêu thất sắc cũng không có khả năng nhanh như vậy cầm tới ba cái chìa khóa vậy hắn còn không bằng t r ư ớ c thuận tay rết vài đầu tinh thú lấy chút tinh hạch o cuối cùng nhị giai tinh hạch o giá trị năm trăm đến một nghìn đô không cần thị phí nghĩ tới đây lâm ngọc nam một đầu đâm vào bánh mì xưởng chế biến cùng lúc đó trường thi trực tiếp ngay tại diễn g a căng thẳng kích thích một màn sáu người tạo thành t i ể u đội chính giữa l i ề u mạng hướng về phía trước chạy trốn phía sau bọn họ không ngừng chuyển đến khiếp người gào thét chịu đựng tốc độ không muốn chậm dẫn đầu nam sinh quát bọn chúng đang đùa bỡn chúng ta giữa đội ngũ nữ sinh mang tới nức n ợ chúng ta có quân bài che chở kém nhất kết quả cũng bất quá là đào thải ra khỏi cục đội ngũ cuối cùng nam sinh lớn tiếng nói không nên quay đầu lại nhìn nhanh lên một chút chạy phía trước nhất nữ sinh n g ă n ủi không có chuyện gì phía trước liền là đánh giết rút lui điểm xua hồn n ư ớ sói để bọn chúng đi làm rút lui điểm bên trong tinh thú chúng ta lại tìm cơ hội rút lui sáu người động tác nhanh chóng trực tiếp vọt vào công xưởng cái kia công xưởng trên biển hiệu bất ngờ viết phẹn tạ bánh mì xưởng chế biến sáu người tiến vào công xưởng sau t h ầ n tình không dám có chút vung l ỏ n g bọn hắn trước tiên bắt đầu tìm kiếm thủ hộ tại rút lui điểm phụ cận tinh thú gặp không có tinh thú tung tích bọn hắn tâm hung ác trực tiếp đi theo bản đồ hướng nhà kho rút lui điểm chạy tới mới vào nhà kho mấy bước liền để sáu người hù dọa đến hai chân mềm mũn dì xét xếp, xếp quạt điện trên trần nhà chậm chạp xoay tròn đem ngai ngái huyết khí cắt đứt thành mảnh vụ sáu người chiến hoa dẫm vào sền s ạ c vũng máu bên trong nhà kho chính gi đầu này báo đen đại khái có dài ba mét căn cứ chiến thuật thủ biểu cung cấp tin tức đây đại khái là nhị giai định phong tinh thú ám ảnh báo nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy tinh thú giờ phút này lại bị xé ra lồng ngực như là lò sát sinh dê b ò nằm trên mặt đất không ngừng co giật thân thể và chạm cơ giới thiết bị âm thanh tại vắng vẻ trong nhà kho đặc biệt rõ ràng một cái toàn thân mang máu thân ảnh chính giữa ngồi tại bên cạnh ám ảnh báo hai tay không ngừng cắm vào trần c h u ụ i nội tạng bên trong tựa hồ tại tìm kiếm cái gì tiếp theo một cái trước mắt cái kêu mang huyết thân ảnh bắt được xương sống ám ảnh báo tiếp đó đột nhiên dùng sức một đầu như là khảm đầy hồng ngọc xương sống bị cứ thế mà rút ra sáu người kém chút bị dọa ngất đi qua hình tượng này quá huyết tinh quá vũ lực phòng trực tiếp mưa đạn càng là sôi trào ngoa tạo cái này không đánh mã ta mẹ nó ta còn tại an điểm tâm a quá kích thích đầu về nhìn khảo thí nhìn ra phim kinh dị cảm giác cái này thứ nhất mộng nam là biến thái a mới một chút thời gian liền đem cái này ám ảnh báo thi thể biến thành dạng này h ắ n là tại tìm tinh hệ a biến thái không đáng sợ mạch đến không hợp thói thường biến thái mới đáng sợ một cách băn tùng ám ảnh báo cái này thứ nhất mậu nam sẽ không phải là bá vương chuyển thế à. nhị giai đình phong tinh thú cứ như vậy bị xuống đất an t o i rồi thật ngu bức không có cách nào phòng chừng cái kia ám ảnh báo cũng không nghĩ tới đối phương khí lực sẽ lớn như thế à. không có hoa lệ chiến đấu chỉ có tuyệt đối lực lượng hiện ra thật là lực lớn bay vạch đệ nhất mạnh nam người cũng như tên đây là thật là mạnh a đám người này cũng là hạnh vận vừa vận đụng phải thứ nhất mậu nam ở đây cũng không biết thứ nhất mậu nam có thể hay không làm thắng cái kia hai cái công nhân q u é t đường ta nhìn có cái này ám ảnh báo là bị đánh g h n chết mà cái kia hai đầu xúc sinh quá răn trá Đệ n không không lâm mộng nam nhìn xem đột nhiên xông đến sáu người tìm kiếm tinh hoạch động tác dừng lại gặp mấy người bị hù dọa đến l ạ n h run lâm mộng nam đứng dậy lắc lắc máu trên tay tiếp đó chỉ cái phương hướng rút lui điệm tại đối diện nhà kho ta đã đem canh gác tinh thú làm thịt các ngươi trực tiếp đi là được nghe lấy vô cùng an tâm âm thanh sáu người sắp bay ra cổ họng tâm đột nhiên rơi trở về tại trải qua xe cắp treo căng thẳng kích thích sau trong sáu người tóc ngắn nữ sinh nhịn không được hai chân mềm lún ngồi liệt tại dưới đất giờ này k h ắ c này bọn hắn mới có thời gian chấn kinh đây rốt cuộc là thần thánh phương nào giết thế nào nhị giai đỉnh phong tinh thú sau còn đại khí không thở cùng người không việc gì đồng dạng bất quá lưu cho bọn hắn khiếp sợ thời gian không nhiều lắm một cái nam sinh hoàn hồn qua sau vội vã mở miệng đại lão đằng sau đằng sau còn có truy binh đang chuẩn bị đối ám ảnh báo thi thể tiếp tục hạ thủ lâm mộng nam s ừ n g sốt một chút truy binh không cho lâm mộng nam quá nhiều nghi hoặc thời gian hai cái khôi ngô mà lại giữ tận thân ảnh phách lối đi tới nhà kho răng nanh không đều miệng to như chậu máu gai xương lẩm t r ầ m màu mắt quỷ quyệt nửa người nửa sói trả thái tướng mạo khủng bố dọa người sáu người t h ấ y thế hù dọa đến liền vội vàng đem lâm mộng nam hộ tới trước người sợ hai phía dưới rất nhiều người đều sẽ theo bản năng tìm kiếm cường giả che chở hiển nhiên lâm n g nam liền là trong con mắt của bọn họ c ư g i ả nhìn cái kia quen thuộc tướng mạo lâm n g nam có chút không nói tại sao lại là sài lang nhân mới thức tỉnh tinh ngân đối thủ thứ nhất là sài lang nhân tinh khung thí luyện ban khóa thứ nhất lại là sài lang nhân hiện tại cũng đến đặc chiêu khảo thí lại gặp được sài lang nhân hắn là đâm sài lang nhân ồ ư n g nhiên lâm m ậ c nam chú ý tới một chút tỉ mỉ bên phải đầu kia ngược sài lang nhân có một đống nổi bật bộ lông màu xanh bên trái đầu sài lang nhân kia răng nành chặt đứt một quả rất quen thuộc ta luôn cảm giác ở đâu gặp qua tiếp theo một cái trước mắt một cái ngân tiến xuyên qua đại não đem có tương quan ký ức đều móc nối đến cùng một chỗ cái này không cái kia hai cái bị hắn dọa ngất hoạn minh đệ ư nhận ra người thân phận sau lâm Ngọc nam cũng bị cái này khôi hài trùng hợp làm vui vẻ nhưng mà hai đầu xài lang nhân cũng không có trước tiên nhận ra lâm Ngọc nam l i ê n nội bộ nhân loại mỗi cái nhân t r ù n g ở giữa đều có mặt mù hiệu ứng càng không cần nhắc tới vượt qua giống loài lâm Ngọc nam nhận ra đối phương cũng là bởi vì nhớ k ỹ hai đầu sói đặc thù k h o ả t g kia gây răng vẫn là hắn cắt đứt lúc này phòng trực tiếp mưa đạn vô cùng náo nhiệt cái này thứ nhất Ngọc nam cũng quá trang b ư ớ c hai đầu nhị gia i đ ỉ n h phong tinh thú đến trước mắt còn như thế không có chút nào phòng bị đ ư ờ n đấy trang bức thế nào ta cần có thực lực này ta cũng trang bức ta thừa nhận hắn có thực lực nhưng hắn cũng bất quá là dùng man lực giải quyết tinh thú t h ô i có chút chiến tích liền dám như vậy không chút kiếm kỵ không vô hết thảy lão sư dạy cẩn thận cẩn thận nghe trong bụng chó chính xác ỷ có chút khí lực liền bất cẩn như thế cho dù hiện tại mạnh hơn một chút sau này cũng khó thành đại khí nói có chút quá mức a người trẻ tuổi có thực lực có mấy cái không tung bay chết cười l ắ c đ á c danh cổ võ giả tôi tố chất thân thể mạnh hơn một chút thì thế nào cũng liền tiền kỳ có chút dùng ha ha ha đảng càng về sau khí lực của hắn liền càng vô dụng xài lang nhân thế nhưng loại nhân loại tinh thú cho dù bọn chúng tố chất thân thể kém chút nhưng chúng nó trí tuệ quyết không thể khinh thường nếu không thì gặp nhiều thua thiệt ha ha khinh địch vậy liền chờ lấy bị cái này hai đầu xài lang nhân ngựa ca chương ba mươi bảy tiêu chuẩn tư thế quỷ t r ư ơ n g ba mươi bảy tiêu chuẩn tư thế quỷ trực tiếp trong hình hai cái xài lang nhân nụ cười dữ tợn một cái cầm lấy xích sắt một cái cầm lấy không biết rõ từ cái nào chỉnh tới khóa lớn hai sói phối hợp ăn ý nước c h ả y mây trôi đem cổng nhà kho từ bên trong khóa lại bọn chúng muốn tới cái bắt rủa trong hũ khóa xong sau cửa lớn bên phải mang lông xanh xài lang nhân n g a đầu mở ra miệm rộng đem chìa khóa nuốt xuống nuốt xong sau hai sói lẫn nhau đối diện tiếp đó phát ra khiếp người c ư ờ i gian bọn chúng n g ư ờ i lấy làm người tâm thần thanh thản mùi máu tươi t r e o tức xoay người tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hai người nụ cười ngưng kết lâm n g ọ c nam tay phải mang theo sương sống tay trái xách theo báo đầu dưới chân là bị giải phẫu không ra hình thù gì á mảnh báo chỗ không xa còn có khỏa so với chúng nó đầu sói còn lớn giữ tợn đầu chó u thật là khéo a lâm n g ọ c nam cười lấy chào hỏi chúng ta lại lần nữa gặp mặt thanh âm quen thuộc thân ảnh quen thuộc hai sói không cam lòng hít sâu một hơi tại người được cái k i a để bọn chúng ác mộng liên tục mùi quen thuộc sau không có một tia trần trờ hai sói trực tiếp q u a n người điên cùng lôi kéo vừa mới bị bọn chúng chính tay khóa lại xích s á c trần một giây vậy cũng là đối với sinh mạng không tôn trọng đ ả n g hẳn ít mười bảy chủ động chào hỏi không bị đáp lại để lâm mộng nam có chút không vui xích s á t không ngừng va chạm dậy nặng cửa sắt tâm thanh càng làm cho lâm mộng nam có chút tâm khiển tổng kết một thoáng mạnh nam hiện tại mười phần khó chịu uy theo lấy khó chịu tiếng gầm băng lên hai sói hù dọa đến hai chân mềm lún trực tiếp co lại đến trong góc lạnh run nhìn sai lang nhân bối rối bộ dáng chật vật sáu người tiểu đội cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy thế giới này điên vẫn là bọn hắn điên cái này hai đầu sài lang nhân làm sao nhìn qua so chính mình còn sợ các ngươi đến cùng đang sợ cái gì ta lại không biết ăn các ngươi lâm n g ọ c nam tiện tay đem báo đầu ném đến dưới chân sài lang nhân như thế nói như vậy nói nhìn một chút trước mắt báo đầu lại nhìn một chút xa xa đầu chó hai đầu sói lẫn nhau hình như đã quyết định nào đó quyết tâm bọn chúng há miệng rung dậy lẫn nhau chống đỡ lấy đứng lên lâm n g ộ n nam có nhiều ý tứ nhìn hai bọn chúng mắt liệu mạng phản c h đến cùng là sói ta tán thành các ngươi quốc khí tiếp theo một cái trước mắt bịch tiêu chuẩn đến không thể bắt b ẻ tư thế quỷ đến tận đây thế giới mới danh họa sinh ra vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin tha thứ x à i lang nhân yên lặng mang m á u g manh nam cùng hậu phương đ ỡ đẫn sáu người nhìn cái này khôi hại lại hoang đường một màn phòng trực tiếp mưa đạn đều nổ tung n họa t à o n g u bức đây là tình huống như thế nào hai đầu x à i lang nhân đến cùng phải hay không nhị giai đ ỉ n h phòng thật mẹ nó cho tình thú mất mặt nhị giai đình phong tinh thú hướng cái nhất giai võ giả cầu xin tha thứ thế giới này điên vừa mới khiêu khích nhân ra người đây thế nào không tiếp tục gọi thứ nhất mậu nam là cha ngươi như vậy bao che hắn mẹ ta muốn tố cáo đây là trần trụi gian lận anh hùng s ở kiến lược đồng cái này thứ nhất mậu nam tính danh như thế k ỳ quái xem xét liền là tinh duệ khẳng định là gia tộc của hắn phái người đem cái này hai đầu bị thuần hóa xài lang nhân đưa vào đi giúp thứ nhất mậu nam ngọ tạo nếu là dạng này nói vậy hắn vừa mới chém giết huyết ngao khuyển cùng ám ảnh báo dùng vũ khí là không phải cũng là đặc chế nghĩ cực sợ tinh duệ đã thâm nhập đến đặc chiêu trong cuộc thi ư khẳng định là tinh duệ làm mẹ nhóm này xuất sinh các ngươi nghĩ sai à, theo các ngươi thuyết pháp thứ nhất mộng nam rõ ràng đã có đặc chế vũ khí vì sao lúc này để hai cái xài lang nhân giúp hắn cái này không nhiều cái này một lần hành động ư ai biết có phải hay không phòng ngự chú đáo nhiều t ầ n g bảo hiểm đây dù sao cũng là tinh duệ chuyện gì đều có thể làm được ta cảm thấy hải tử kia rất tốt biết giúp người cho dù hắn là tinh duệ nhưng sát xuất lớn cũng là con rơi bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này tham gia đặc chiều khảo thì à. ha ha trên lầu là ngây thơ hay là xuẩn thật cho là tinh duệ con rơi có thật tốt đám người kia cùng chúng ta căn bản không phải một cái giai cấp người muốn nhân gia hảo nhân gia trong đ ấ y lòng nói không chắc thế nào xem thường n g ư ờ i đây chính là cái gì con rơi nói trắng ra chẳng phải là bị đuổi ra khỏi nhà tăng gia bại quyển cùng đường mặt lộ mới nhớ tới trở về con rơi ta xem là ám t ử A. đại h o a n g tinh nhà thứ nhất tổ trạch một cái nào đó mặc hoa phục trung niên nhân ánh mắt nham hiểm nhìn kỹ gian phòng trong tv lâm mậm nam cái kia từng bức ánh mắt lạnh lùng bên trong đang không ngừng ấp h ụ sắt ý cùng lúc đó quan chiến trong phòng các vị lão sư cũng có chút khó bể tưởng tượng dù sao cũng là nhị giai đ ỉ n h phong tinh thú thế nào không có cốt khí như vậy đây là có chuyện gì đối mặt các lao sư n g h i hoặc vừa đi tới quan chiến phòng không lâu l à c h ấ n đưa ra đàm án rất nhanh hắn đem sự tình tiền căn hậu quả từng cái nói tới tại biết sự tình chân tướng sau các lao sư nhộn nhịp khóc cười không được làng nửa ngày còn trách o a n cái này hai đầu tiểu lang dạng n à y tới nhìn bọn chúng vẫn là có chút cốt khí đi ha ha ha trong đám người hiếm có không có bị trọ cười lôi chủ nhiệm đột nhiên đứng ra la đại tá đem bị học sinh dọa ngắt qua nhị giai tinh t ú lần nữa đầu nhập t r ư n g thi cái này không ổn à la chấn ngữ khi không tốt lôi chủ nhiệm đây là đang chất vấn chúng ta t r ư ở n g thi mới tính công bình lôi chủ nhiệm cũng không sợ hãi hắn đón lệnh giá ánh mắt tiếp tục nói sự thật như vậy cái này hai đầu x à i lang nhân cũng chưa hoàn thành công nhân quét đường làm việc la là chấn ánh mắt lạnh lẽo cái này hai đầu x à i lang nhân tại bị đe dọa sau tính cách biến đến đối lập càng dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí có thể nghe đơn giản một chút mệnh lệnh nguyên nhân chính là bọn chúng nhưng không chế cho nên mới sẽ đem bọn chúng an bài thành công nhân quét đường lựa chọn bọn chúng là trải qua thi mới liên tục n ê n p á n nếu như lôi chủ nhiệm có ý kiến cái kia cứ việc đi khiếu nại lôi chủ nhiệm còn muốn nói chuyện, lúc này trung nhạc đột nhiên mở miệng. ta nói lao lôi ha, ngươi thế nào vẫn là nhỏ nhen như vậy. chẳng phải là la đại tá che giấu thứ nhất mộng nam đe dọa xài lang nhân sự tình, dẫn đến ngươi không kịp thời phát hiện thứ nhất mộng nam tiềm lực ư. bị bệnh trần tiểu tâm tư sau, lôi chủ nhiệm khỏe miệng giật một cái. hắn chính xác là nghĩ như vậy. ngay tại v ừ a mới, bọn hắn đều chính mắt thấy lâm mộng nam chém giết đám ảnh báo vũ lực hình ảnh. nếu như nói chém giết huyết ngao quyền chỉ là để hắn giật mình, cái t i ê miệu sát á m ảnh báo liền là chợ kinh. một cách xuyên qua, khiến nó mất đi năng lực chiến đấu, tiếp đó mở đây là triệt triệt để để nghiên ép kỳ thực hắn đã sớm hối hận không có đặc chiêu thứ nhất mộng nam bởi vì thứ nhất mộng nam chính xác đã cho thấy sánh ngang vương cấp thiên tài thực lực bất quá hắn một mực không nguyện ý thừa nhận chính mình sai lầm cho nên tại b i ế t la chấn che giấu thứ nhất mộng nam b i ê u h ắ n sự tích sau hắn tìm được vung nổi đối tượng nếu như không phải la chấn che giấu hắn căn bản sẽ không làm áp chế ngu thanh trúc vung tha thứ nhất mộng nam đều là bởi vì la chấn nghĩ tới đây lôi chủ nhiệm cũng không còn cách nào k i ể m chế lựa giận trong lòng đây là lòng dạ hẹp hỏi vấn đề h che giấu tin tức sống chết mà bây đây chính là quân đội xem như ư lúc này bên cạnh đại học quốc phòng lao sư cũng không nhịn được mở miệng nhân gia la đại tá cũng không phải chỉ nhằm vào người một người liền chúng ta đại học quốc phòng cũng không biết chuyện này người tức cái gì các lao sư khác n ộ n nhịp mở miệng không sai nhân gia la đại tá tối thiểu công bằng đối đ a i tất cả người có mắt nhìn người cái kia liều chính là bản sự không thể bởi vì các người đế đô không nhận ra thiên lý mã thì trách nhân ra che giấu thiên lý mã tin tức gặp chính mình có bị vây công s u thế lôi chủ nhiệm trực tiếp lựa chọn ým nhìn hình ảnh theo dõi bên trong thứ nhất ngọc nam lôi chủ nhiệm ánh mắt hung ác sánh ngang vương cấp thiên tài lại như thế nào l i ê u thất sát thế nhưng vương cấp thiên tài bên trong người nổi bật ta nhìn ngươi có thể nhảy n h ó t bao lâu chương ba mươi tám nô phó khế ước chương ba mươi tám nô phó khế ước khúc nhạc dạo ngăn sau chúng lao sư ánh mắt tiếp tục về tới hình ảnh theo dõi bên trong lúc này lâm ngọc nam đã yên lặng đã lâu cũng không phải bởi vì bị x à i lang nhân quỳ xuống cho làm không biết mà là trong đầu của hắn xuất hiện x à i lang nhân phát giác tiềm lực của ngươi cũng khó mà tiếp nhận tử vong sợ hãi làm nhìn thấy ngày mai thái dương cùng treo ngọn núi cao hơn bọn chúng nguyện hướng ngươi dâng lên linh hồn thỉnh cầu ký kết nô phó khế ước có đồng ý hay không lâm mộng nam biết nô phó khế ước tinh thú bị hàng phục thời điểm sẽ có sát xuất n h ậ n chủ nhưng có một điểm bọn chúng cơ bản không hướng kẻ yếu n h ậ n chủ cho dù là bị bụng b ứ c bách đó cũng là giả ý thần phục sẽ không phóng thích nô phó khế ước hơn nữa gặp một lần đến cơ hội bọn chúng sẽ tùy thời phản bội chỉ có cực ít tình huống bọn chúng mới sẽ hướng kẻ yếu thần phục phán định đối phương tiềm lực cao liền là một trong số đó điển hình ví dụ liền là loài dòng tinh thú ấu niên kỷ thời điểm liền có một đống lớn nô bột nhìn hai đầu xài lang nhân thành kính lại ánh mắt sợ hãi lâm mộng nam khỏe miệng điên cùng d ơ n g lên gan c u n g lớn ánh mắt không tệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm mộng nam đồng ý đối phương thỉnh cầu tiếp theo một cái trước mắt hai đầu xài lang nhân nơi tim đột nhiên phát quang ngay sau đó hơi mở xích màu ngả tùy tâm bẩn kéo dài cuối cùng quấn quanh ở trên tay của lâm mộng nam s i ê n g xích này liền là chủ tớ khế ước cụ tượng hóa nó thuộc về quy tắc sản phẩm trừ phi đánh vỡ quy tắc và n g không không có khả năng bị chém đứt tại xích quấn quanh đến trên tay của lâm n g nam n y mắt trong t h ứ hải cũng xuất hiện tại hai cái linh hồn thể cùng lúc đó lâm mộng nam thể n ộ i năng lượng bản nguyên cũng theo lấy xích bắt đầu đối hai đầu xài lang nhân tiến hành bổ dưỡng thậm chí lâm mộng nam còn chủ động đem luyện hóa ma viên năng lượng góp đi vào đây là trung thành ban thưởng hai đầu xài lang nhân n ộ n nhịp bạo phát gào thét biến dị bắt đầu nguyên bản cao hơn hai mét thân thể bắt đầu nhanh chóng nâng cao trên mình lông cũng bắt đầu biến sắc còn lưng xương sống dối thẳng sau năm phút dữ tợn khủng bố lại mang một ít hèn bọn xài lang nhân hoàn toàn biến mất thay vào đó là hai đầu thân cao ba mét lông đen t ị t vóc dáng hoàn mỹ giá trị bộ mặt bạo tạc không biết l a n h â n cả thế gian chân kinh danh lấy cuộc sống mới hai đầu lang nhân cảm thụ xong thân thể của mình sau trong lòng trung thành cùng cuồng nhiệt tăng lên đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng bọn chúng một gối quỷ xuống đem đầu chầm thấp vùi xuống hướng chủ nhân hiệu chung lâm mộng nam vừa ý gật đầu xài lang nhân biến hóa để hắn cảm thấy phi thường hài lòng cái này giá trị bộ mặt và khí chất mới phù hợp hắn đối tinh sùng chờ mong phía sau hắn lại căn cứ hai đầu lang nhân c h á n một tia dị sắc lông lấy tên một cái gọi kim giác một cái gọi ngân giác đem chúng ta chiến lợi phẩm mang lên lâm mộng nam hạ đạt đầu tiên mệnh lệnh rất nhanh kim giác nâng lên ám ảnh báo thi thể ngân giác thì sốc lên huyết ngao khởi đầu hai cái cao ba m thân t ảnh còng lưng đứng ở sau lưng lâm mộng nam lâm mộng nam tự nhiên biết đối phương là có ý gì không lưng đại biểu lấy đối tôn trọng của mình nhưng hắn không cần kẻ yếu mới sẽ không đúng ta không cần kẻ yếu cho dù nó là ta tôi tớ nghe vậy hai cái đại gia hoả ngạo nghe lỡ ngực cao ba m thân t cao đem một m tám mươi tám lâm mộng nam đều phụ trợ thành b ú bê lâm mộng nam khinh quần cười một tiếng vậy mới thích đáng cười xong lâm mộng nam đột nhiên g ố n g to kìm g á c ngao ngân g á c ngao m a n h nam vô cùng kinh cùng mở cửa tại thu đến mệnh lệnh sau i m g i á c ngân g i á c đứng ở bị khóa lại cửa chính phía trước hai sói tụ lực đột nhiên huy quyền kèm theo một tiếng vang thật lớn dám chắc cửa sắt như đạp tháo trực tiếp hướng bên ngoài bay ra ngoài hít thở một cái không khí mới mẻ lâm mộng nam quay đầu nhìn về phía ngốc trệ tại chỗ sáu người truy b i n h giải quyết chúc các ngươi khảo thí thuận lợi tiếng nói vừa ra tại sáu người rung động trong ánh mắt lâm mộng nam một bước bước ra ngoài xuất phát ngao trực tiếp mưa đạn lại lần nữa vỡ tổ đây cũng quá trắng trợn đem chúng ta làm đồ đần ư trường thi đến cùng đang làm gì cái này mặc kệ ư tiến t ĩ n h một chút ta đặng quan phương giải thích cái này mẹ nó gian lận đều làm đến nhân dân cả nước trên mặt bình tĩnh mẹ nó đây vì sao để tinh duệ tiểu sốc sinh tham gia khảo thí chủ khảo mới là làm ăn gì lý trí điểm cái này dù sao cũng là trực tiếp nhìn người nhiều như vậy làm sao có khả năng tại loại trường hợp này làm tấm màn đen chặt chẽ cha liên quan người phụ trách cái này sau lương tuyệt đối có quyền quyền giao dịch đừng mang t i ế t tàu à quyền quyền giao dịch chính xác tồn tại thế nhưng một số người lại không phải người ngu như vậy trắng trợi đây không phải là n u ồ n chết sao thì mới không muốn giả chết đây là toàn quốc tiếp sóng chúng ta muốn cái giải thích hợp lý mới bắt đầu trong màn đạn chỉ có số ít người mang tiết tấu nhưng tinh duệ chính xác xúc động thần kinh của mọi người tựa như là mọi người tự nhiên không tín nhiệm một ít cao quan nhà tư bản đồng dạng đ ố i tinh duệ rất nhiều người càng thống hận bởi vậy liên quan tới thả xuống tinh thú gian lận tiết tấu mưa đạn trực tiếp nuốt sống toàn bộ phòng trực tiếp gặp được đột phát tình hôm sau tin tức phòng trực tiếp đội b á mời một vị đức cao vọng trọng chuyên gia tới trước khoa phổ bất quá mặc dù có chuyên gia khoa phổ một chút bị âm mưu luận tẩy não dân mạng cũng không có đến đây bỏ qua ha ha cái gì c ầ u thí giáo sư chuyên gia bất quá là đ ầ u bị tinh duệ thu mua cho thôi chính là chuyên gia nói cái gì chính là cái đó một đám lợn ngu x i、si、một điểm phán đoán của mình đều không có ư mưa đạn là tại khôi h ả i ư l i ê n hoa nguyên giáo sư đều khiêu khích hoa nguyên giáo sư đó là giường cột nước nhà đừng cầm hắn cùng những cái kia hai họa người chuyên gia nói nhập là một đừng để ý tới đám người này bọn hắn chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng hảo tuyệt vọng à ta hiện tại có loại tay không có cách nào luồn vào màn hình cảm giác bất lực thật muốn cho nhóm này náo tàn một mặt h a y mẹ liền có lẽ để liêu thất sắt đánh hắn một hồi ủng hộ để liêu thất s á t đánh hắn dừng lại liền tra ra manh mối cùng bộ phận cực đoan dân mạng quan điểm khác biệt vô luận là cao giáo lao sư vẫn là cao giáo học sinh bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này không có nửa điểm giả dối khả năng đại học cao dài trên lớp nói qua nô phó khế ước thường xuyên sẽ xuất hiện tại đ ề cấp huyết mạch đối cao cấp huyết mạch thần phục ở giữa tỷ như loài rồng tinh thú bọn chúng tại ấu niên kỳ liền sẽ có số lớn nô bục chủ động hiệu chung những cái kia nô bục bông xuống tư thái hiệu chung nguyên nhân lớn nhất chính là bọn chúng có thể thông qua nô phó khế ước ngược lại tăng lên chính mình huyết mạch phẩm chất loài rồng tinh thú nô b đều đạt đ sẽ bởi vì ư ợ chương ba mươi chín ý đồ bạo lộ chương ba mươi chín ý đồ bạo lộ khu công nghiệp bên trong lâm mộng nam nên ngang đi tại trên đường phố đông nhiên hắn vỏ tay chỉ hướng bên phải phía trước trong công xưởng kim giác cái k i a cá sấu vẫn đang ngó chúng ta ta có chút khó chịu a nói lấy một đạo gió từ bên cạnh u ẫ n lên kim giác một cái bay nào trực tiếp nhảy đến cá sấu phía trên thoáng qua thời khắc đầu này nhị d a i sơ kỳ thổ nham ngạc liền bị xé thành hai nửa đón lấy lâm mộng nam lại đưa tay chỉ hướng trên trái mới mái nhà ngân giác ta không thích coi ô n h à tại trên đầu ta bay suối q u ỏ y thu đến mệnh lệnh sau ngân giác cánh tay phải hướng không trùng một chỉ một đạo không biết năng lượng từ ngân rác đầu ngón tay bán ra một tiếng hét thảm sau tam nhãn ô nha trực tiếp từ mái nhà rơi xuống nhìn xem hai ba cái liền hoàn thành chính mình mệnh lệnh kim r á c ngân rác lâm n g ọ c nam phi thường hài lòng hắn phát hiện kim r á c ngân rác tại biến dị sau thực lực không phải bình thường mạnh không chỉ nhục thân cường hãn hơn nữa bọn chúng còn nắm giữ một chút ma pháp lâm n g ọ c nam hiện tại cảm giác chính mình dường như nắm mắt quyển hoành hành lũng đoạn thị trường chó tài chủ đồng đạo gặp được cái gì không thuận tâm liền đóng cửa thả chó sung sướng sung sướng bất quá lâm n g ộ n nam là sảng nhưng phía ngoài mưa đạn có thể đem hắn mắn m thảm n g o ạ tạo đây cũng quá mẹ nó ngâm cuồng không chịu nổi ta có thể hay không đi trường thi cho hắn một quyền đánh thắng được cả ngươi liền đi khảo thí mới còn mẹ nó mặc kệ ư cái này không gọi có thể chơi không đúng theo lim mà nói thứ nhất mậu nam đã thỏa mãn rút lui điều kiện hắn vì sao không rút lui ta cũng cảm thấy kỳ quái hắn đều đã miệu sát nhị gia i đình phong tinh thú vì sao hắn còn ở nơi này đi dạo hắn không phải là đơn thuần làm thoải mái a không chỉ là khán giả liền chiêu sinh các lao sư cũng có chút làm không rõ ràng cái này thứ nhất mậu nam đến cùng muốn làm cái gì có thể hay không muốn thử nghiệm đặc thù rút lui điểm rút lui không qua giống nếu như là muốn từ đặc thù rút lui điểm rút lui hắn hiện tại có lẽ tìm chìa khóa hơn nữa ta không nhận làm hắn có can đảm này cùng liêu thất s ắ t cứng đôi cứng hai từ này coi là thật kỳ quái chẳng lẽ là muốn trước người hiền thánh đọ sức điểm danh khí không đúng con đường của hắn không đúng p h i ê n thái đem thứ nhất mộng nam con đường điệu đến trên bản đồ nhân viên nghe theo chỉ thị đem thứ nhất mộng nam hành động uy tích tiêu ký đến trên bản đồ uy tích xuất hiện tại trên địa đồ n h y mắt toàn trường chiêu sinh trên mặt của lão sư đều biến đến mức dị thường đặc sắc bởi vì thứ nhất Ngọc nam hoạt động quỹ tích hội tụ thành một đường thẳng mà đường thẳng ngay phía trước chính là giã luyện xưởng điên rồi hắn dĩ nhiên muốn đánh lén liêu thất sát phát giác thứ nhất Ngọc nam ý đồ sau lôi chủ nhiệm bừng rỡ như điên hắn vừa mới còn tại lo lắng nếu như thứ nhất Ngọc nam liền rút lui như vậy cách hắn nên làm cái gì hiện tại tốt cái kia không biết sống chết thứ nhất Ngọc nam dám vọng tưởng hướng liêu thất sát phát động kiêu chiến thật là châu chấu đá xe không biết sống chết cùng lôi chủ nhiệm tạo thành so sánh rõ ràng chính là thôi n g ê n trung nhạc cùng ngu thanh trúc ba người thôi nguyên cùng trung nhạc còn tốt chút bọn hắn trung pin là thường thấy cảnh tượng hoành tráng có thể bảo trì bình thản mà ngu thanh trúc liền không giống với lúc trước cũng không phải nàng không trải qua cảnh tượng hoành tráng mà là tại trong lòng nàng lâm m ậ c nam đã thành cháu gái của nàng con rể nàng luyến tiếc đối phương chịu nửa điểm thương bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn cho nên nàng hoảng hồn lôi chủ nhiệm liếc mắt bên cạnh khẩn trương ngu thanh trúc khôi hải nói ngu lão sư không phải vừa mới còn nói rửa mắt mà lợi sao thế nào hiện tại không tự tin nàng chính xác đối phương khiêu khích nàng chính xác đối lâm mậu nam có lòng tin nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ qua lâm mộng nam có thể chiến thắng liêu thất s á t nếu như nói hai người đều là ngang nhau trình độ nàng chính xác không lo lắng thế nhưng liêu thất s á t từ tinh k h u n g đi ra sau liền khảm vào liêu ra làm hắn tỉ mỉ chuẩn bị tinh di vật đó là một mai cựu diệu tinh di vật đây không phải lâm mộng nam cùng liêu thất s á t khoảng cách đây là hiện đại tinh võ giả đối cổ võ giả nghiên ép cổ võ giả nơi nơi cần dốc cả một đời mới có thể quan thông một bản công pháp nhưng tinh võ giả chỉ cần khảm vào tinh di vật liền có thể nắm giữ sánh ngang đối phương khổ luyện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm có được kỹ năng cổ võ giả chính xác đã bị thời đại vứt bỏ theo lấy đẳng cấp tăng lên cả hai khoảng cách chỉ sẽ không ngừng quyết t r ư ơ n g chỉ bất quá đỉnh cấp cổ võ giả y nguyên có thể thông qua chính mình tập võ thiên phú rút ngắn cùng tinh võ giả thực lực trên l ệ n h nhưng cổ võ giả hạn mức cao nhất chính xác không có tinh võ giả cao lôi chủ nhiệm gặp ngu thanh c h ú c không nói lời nào liền đem ánh mắt chuyển qua trung nhạc cùng thôi nguyên trên mình từ bắt đầu thi đến hiện tại toàn bộ quan chiến phòng điểm chú ý đều biến rõ ràng hẳn là thèm muốn chính mình thu nhập liêu thất sắc cục diện tất cả đều thành cảm t h ắ n chung thôi hai người sắc bén ánh mắt thứ nhất mộng nam không chỉ cướp đi liêu thất sát quan tâm trung nhạc cùng thôi nguyên cũng cướp đi hắn quan tâm cái này khiến thói quen trở thành tiêu điểm lôi chủ nhiệm đối cái này m ư i phần khó chịu bây giờ thứ nhất mộng nam không biết trời cao đất rộng muốn khiêu chiến liêu thất sát hết t hệ điểm chú ý đều về tới đế đô đại học trên mình hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn lôi ngôn mới là lần này chiêu sinh đại chiến lớn nhất bên thắng bởi vì hắn chiêu đến liêu thất sát thanh dương tối cường thiên tài nghĩ tới đây lôi chủ nhiệm có chút dương dương đắc ý chúng chủ nhiệm thôi chủ nhiệm cái này thứ nhất mộng nam chính xác thiên phú không tồi nhưng chúng ta chiêu sinh cũng phải xem học sinh tâm tính k h n g phải đối chính mình nhận thức không đủ chỉ dựa vào tràn lòng nhiệt huyết xông về phía trước như vậy tâm tính quả thật có chút tí v ế t ngày sau sợ là muốn đa đa ma luyện tính tình của hắn không phải s á t suất rất lớn sẽ chết yểu ở trong tình c h n g a nghe lấy lôi chủ nhiệm giả vờ giả bị khoan dung lên tiếng thôi nguyên h ừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời mà trung nhạc cái này láo du điều hiển nhiên đã thành thói quen lôi chủ nhiệm diện mạo hắn lựa chọn trực tiếp quá thường gặp hai người không để ý chính mình lôi chủ nhiệm cũng là không xấu hổ mà là mang theo chơi thú ánh mắt nhìn kỹ trong màn hình lâm mộng nam thôi nguyên cùng trung nhạc cũng tập trung vào lâm mộng nam trên mình dùng ta tiếp xúc hai tử kết hẳn là một cái cẩn thận nhân tài đúng nhưng vì cái gì trung nhạc nhữ mày trầm tư nói trong suy tư trong màn hình lâm n g ọ c nam đã tới điểm cuối cùng long cương giã luyện hắn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào giã luyện s ư ở n g mà là tại ngoài s ư ở n g d i ả i cây xanh n g ồ i sụt lên giờ này khắc này tất cả xem trực tiếp người đều biết được ý đồ của hắn n g o ạ i tạo quá vô s ỉ hắn muôn t i ế n hồ cái này mẹ nó không tinh khiết lão lục ư ha ha như vậy tiện thủ đoạn chân phù hợp ta đối tinh duệ cứng nhắc ấn tượng con dệm vĩnh viễn là con dệm chỉ biết là dùng loại này hạ lưu xáo lộ yên tâm đi liêu thất sát sẽ dạy hắn là người a thật khó mà nói đừng quên thứ nhất mộng nam còn mang theo hai cái chó săn sợ cái gì biết cái gì là vương cấp tinh ngân ư binh cấp sao dám cùng vương cấp tranh nhau phát sáng phải nhớ kỹ thứ nhất mộng nam không có tính rãnh chẳng phải nghe vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh binh cấp chưa từng không thể đánh bại vương cấp nhất là cảnh giới thấp thời điểm ha ha bất quá là binh cấp tinh ngân phế vật bản thân an ủi thôi bình định v i ệ n là binh không hiểu các ngươi tại sao muốn như vậy chửi bới chúng ta thanh dương hoa hoa cái kia x ư n g số một n g nam chính là cái hải tử nhà ta tiểu bảo liền là bị hắn t ử đám c h ạ y cứu ra người là tinh vệ chó ư tẩy mẹ ngươi đây các loại thứ nhất mộng nam thế nào đem chính mình chó săn đuổi đi muốn đông người không đúng hắn là muốn cho cái kia hai cái chó săn giải quyết c h ấ n thủ giã luyện s ư ở n g tam giai tinh thú đế đô đại học nhìn trong hình hai đầu lang nhân cùng tam giai tinh thú liệt vân hùng rằng co i c h ẳ n g cảnh long ngạo tuyết nhịn không được cười lên cho c ư ờ i đây không còn cái kia hai cái chó săn hắn lấy cái gì cùng liêu thất s á t đánh bên cạnh thành viên nụ cười đồng dạng k i n h thường n g o tuyết tỉ coi như tăng thêm cái kia hai cái chó săn thứ nhất mậu nam cũng giả đụng không được liễu học đệ một điểm cựu diệu tinh di vật đó cũng không phải là bài trí hắn một cái không khảm vào tinh di vật c ổ võ giả lấy cái gì cùng liễu học đệ so những người này âm lượng cố tình nhiều thêm vì chính là để bên cạnh ngu hấu vi nghe được nhưng mà ngu hấu vi không hề bị lay động nàng chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn kỹ hình chiếu bởi vì lâm mậu nam động lên chương bốn mươi ngoài dự liệu thắng lợi chương bốn mươi ngoài dự liệu thắng lợi oanh tiếng vang to lớn hấp dẫn lực chú ý của lâm mậu nam hắn đứng dậy hướng phương tây nhìn lại vô cùng hung hãn sát khí giống như gió lốc lớn từ phương tây của tới không cần mảy may chất vấn lâm Ngọc nam liền biết đây là ai t h ủ m ú t liêu thất sát cuối cùng chờ được n g ư ờ i lâm Ngọc nam ma quyền sát trưởng hướng về sát khí ngọn nguồn đi đến cùng lúc đó trực tiếp hình ảnh đã chuyển rời đến liêu thất sát trên mình hắn ngay tại hưởng thụ săn bắn trò chơi săn bắn đối tượng không phải tinh thú mà là một thiếu nữ liêu ra đối địch gia tộc thẩm ra thiết kim thẩm diệt giao cuốn theo lấy nặng nề tiếng xe gió liêu thất sát lại một lần nữa vung đào chém về phía thiếu nữ thẩm diệt g a o hai tay sớm đã tê dại nhưng nàng cũng không dám không chống súng n ạ n h tháng k e n theo lấy thanh thúy kim loại tiếng b a chạm một câu ngang ngược đến không nói lý lực lượng xuôi theo rung động cán thương mạnh mẽ xuyên vào thiếu nữ hai tay sông thẳng bay thẩm diệt i a o lảo đảo hướng về sau máy lùi mỗi một bước đều tại dưới đất lưu lại một đạo huyết ấ n máu tươi lướt qua cán thương nàng miệng hổ sớm đã nứt ra mỗi một lần đón đỡ đều dùng hết toàn lực a liêu thất sát cơ khẩy lạnh giá kiếm quang chiếu sáng lên hắn bên môi một chút mèo đổi chuột tàn nhận ý cười ca ngươi không dậy qua ngươi cho mèo ngăn không được đào thật ư lời còn chưa dứt đ a o phong giống như rắn độc tại thầm trên cánh tay trái của diệp dao sẽ mở một đường vết rách da thịt quay đâm nhói rõ ràng truyền lại đến thiếu nữ đại não ép buộc nàng phát ra một tiếng nặng nề liêu thất sát thu đ a o lui về đầu lưới liếm qua đao phong bên trên cái kia quét thuộc về thiếu nữ ấm áp đỏ tươi bệnh trạng cười một tiếng cái này máu cũng vẫn có mấy phần c ư ơ n g liệt đáng tiếc ra phối ngươi cái này đ ồ hèn nhát khuất đục như l u n g đỏ quay hàn mạnh mẽ nóng tại thầm diệp dao đáy l ò n g nàng c ă n chặt răng muốn cưỡng ép trở lại yên tĩnh tâm cảnh nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt một b manh liệt hơn kình phong đã đập vào m lần này không còn lá treo tức treo trọng mà là cuốn theo lấy nghiền nát hết thẻ cuồng bạo lực lượng thương trường đ a o như là sụp đổ như núi cao ẩm vang n ệ n xuống thẩm diệt dao gắng sức chống lại thân thương phát ra không chịu nổi gánh nặng dên d ì trường thi chuyên dụng t r ư ờ n g thương bạn b ẹ o thành một cái làm cho người kinh hãi độ cong theo lấy một tiếng trói hai tiếng gian giắc thương chặt đức nửa khúc trên cán thương tính cả nặng nghề đầu thương xoay tròn lấy bay ra ngoài cắm vào xa xa mặt đất lực chung kích cực lớn cậy mạnh đụng vào n g ư t i ế u nữ cổ họng đột nhiên mà ngọn canh nhận chất lòng phung tung toé mà ra thẩm diệt giao tầm nhìn nháy mắt bị hắc cám t h ô n vệ thân thể nhanh chóng hướng về sau ngã bay đập ầm ầm tại cứng rắn lạnh giá trên mặt đất đ ô i lất s a cửa c và mũi mỗi một lần hấp khí đều mang sơn g sần vỡ vụ đau nhức kịch liệt như là có nung đỏ cái quan sát tại trong lồng ngực cung ác quấy nhiễu trước mắt kim tinh loạt tóe mơ hồ trong tầm mắt thẩm diệt giao chỉ thấy liêu thất sát một bước một bước đ ạ p lên làm người hít thở không thông tiết ấu ép qua trên mặt đất tán lạc một nửa căn thương dừng ở trước mặt đoạn thương nước gốc tại hắn đế dày phát ra nhỏ vẽ dê dị liền thương đều nằm không được phế vật liêu thất sắt nhìn xuống thẩm diệt dao trong thanh âm đ ú n g lấy băng mỗi một cái l ờ i như ngâm độc c ư ơ n g trâm mạnh mẽ đâm vào thẩm diệt dao sớm đã thủng lỗ chỗ tự tôn cũng xứng d ù n g thương đau nhức kịch liệt g ặ m nốt u lấy mỗi một tấc thần kinh thẩm diệt dao mỗi một lần hô hấp đều cho dạng nước xương sần mang đến tiêu đốt đau nhức kịch liệt đối cái tuổi này võ giả mà nói thân thể đau đớn còn có thể chịu đựng nhưng nội tâm tôn nghiêm lại vô cùng mầm manh liêu thất sắt nhục nhã mỗi một cái l ờ i như nung đỏ q u a hẳng so đau mũi cắt da thịt càng ác hơn độc hơn nóng vào sâu trong linh hồn đốt cho nàng huyết dịch khắp người đều tại những câu này tại thẩm trong đầu diệp giao điên cùng b a chạm cơ hồ muốn nổ tung nhưng là nàng kề bên sụp đổ nháy mắt một cỗ kỳ dị lực lượng lạnh giá trầm tĩnh giống như t r ô n sâu lòng đất hạt tuyển lại từ đáy lòng bên trong không tiếng động v u â n ra nháy mắt tới không cái kia đốt tâm n ộ hỏa thẩm l i ê u hai nhà chính là thế địch c k của a c nàng lớn t u ổ i chút sớm m ấy năm một mực để ép liêu thất sát k h i thực thẩm diệp giao rất rõ ràng biết chân chính có lẽ đại biểu thẩm g i a cùng liêu thất sát so sanh chính là chính nàng bởi vì bọn hắn cùng tuổi thế nhưng tuyệt thế thiên tiêu hảo quang đều lại như là thái dương lóa mắt quang mang kia để nàng không cách nào nhìn thẳng nàng đương nhiên làm rủa đen rút đầu nàng rất rõ ràng biết đây là nụ nhược mỗi lần nghe được mọi người đem ca ca cùng liêu thất sát so sánh lúc nàng đều không cam tâm nhưng không cam tâm lại như thế nào sống ở thiên tài dưới quang mang nàng thủy t r u n g không dám ngừng đầu nàng tựa như con đà điểu tìm vô số việc ớ bà đầu thật sâu t r ô n xuống thẳng đến nàng chịu một bàn tay nam nhân kia nữ không phân nam nhân dùng hành động thực tế nói cho nàng võ giả liền muốn ý niệm thông suốt quản ngươi là cái gì không phục liền làm nàng so với đối phương nhiều sơ sơ mười cái tinh d á n h nhưng đối phương không quan tâm ngươi đều có thể đến thử xem vô luận ngươi khảm vào một mai mười mai vẫn là trăm mai kết quả vĩnh viễn sẽ không biến chỉ là một cái cổ võ giả còn cuồng vọng như vậy so ta ít mười cái tinh d á n h cổ võ giả cũng dám đánh ta liêu thất s á t bất quá so ta nhiều hai cái tinh d á n h thẩm diệt giao mang máu khỏe miệng dương lên đường con khổ sở vẫn như cũ rõ ràng khuất nhục vẫn như cũ sắc bén nhưng trong lòng thiếu nữ đốt lên trước đó chưa từng có chiến ý vào thời khắc này liêu thất sắt xung quanh quần bạo tàn phá bốn phía sát khí không có dấu hiệu nào đúng như ngừng thiếu nữ tan ra ánh mắt đ ô n g nhiên nữ g kết không còn đi nhìn chương kia trên cao nhìn xuống tràn ngập khiêu k h í c h mặt cũng không còn phí công tính toán tìm về cán kia d ạ n nước tượng trưng cho đã qua tất cả kiên trì cùng tiêu ngạo t r ư ờ n g thương tất cả ý niệm nội tâm vất lục dựa nụ c khát vọng thậm chí đôi thắng cái kia xa không thể chạm ứng tưởng đều tại đây k h ắ p tan thành m â y khói duy nhất rõ ràng là tay trái chạm đến cái kia một nửa d ạ n nước cắn thương nó lạnh giá t h ô u ráp d ạ n nước không đều sắp bén như dã thú bị cắt đứt răng n a n h thầm diệt dao dùng hết xót lại tất cả khí lực năm ngón gắt gao nắm chặt đoạn này gãy xương dạn n ư ớ mũi khoan kim loại đâm thật sâu đâm vào lòng bàn tay sắc bén đau đớn đâm vào hỗn độn ý thức ngược lại mang đến một loại gần như tàn nhẫn thanh minh đây không phải vũ khí đây là xương cốt là nàng giờ phút này duy nhất có thể đâm ra đi xương cốt thân thể phản phất bị ý chí lần nữa chi phối nặng nề cảm giác vẫn như cũ nhưng một loại khác thường lực lượng cảm giác tại lạnh giá trong trầm t ĩ n h lạng yên sinh sôi nó không còn bắt nguồn từ bắp thị t sôi s ụ p mà l à tới từ nào đó càng sâu càng bản chất dứt khoát không phải thắng là đâm ra đi dù cho chỉ một lần liêu thất sắt bắt được thẩm trong mắt diệt dao trong nháy mắt kia dập tắt lại bỗ cái kia tuyệt không phải một cái triệt để sụp đổ thú săn cái kia có ánh mắt. trên mặt liêu thất s á t đùa cợt đ ọ c lại một cái trước mắt, lập tức bị c à n g sâu sát ý thay thế. hắn không cho phép con mồi của mình lộ ra ánh mắt như vậy. không do dự, không có tuyên bố. d â y nặng trường đ a o bị hắn một cánh tay vùng, vạch phá i ê n lặng không khí, mang theo chặt đứt hết t h ể khí thế, hướng về thiếu nữ hung ác đánh xuống. đ a o quang xe rách không khí, sát ý nháy mắt đồng kết không gian. ngay tại lúc này, tại liêu thất sắt vùng đau chém xuống nháy mắt, thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. thẩm diệt dao nắm chặt một nửao cá không có phòng ngự chỉ có dốc hết tất cả ngưng kết tại một điểm ngọc nát đ á tan đưa đâm mục tiêu chỉ có một cái liêu thất sắt vung đau lúc cái kia hơi hơi lên xuống h ế t hầu mất đi đầu thương đoạn thương như r ắ n độc như t h i ề m điện và phát ra một điểm cuối cùng h à n quang phốc phốc một tiếng nặng nề lại tiếng vang trói thai như là đột khí đâm vào cứng cỏi thổ ra đao phong ở giữa không trung đống nhiên ngưng trệ thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động trên mặt liêu thất sắt nghe răng cười triệt để chết cứng thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc cặp yêu bệ nghễ thiên hạ trong mắt lần đầu tiên rõ ràng chiếu ra sợ hãi Đó là đối là tử v o nguyên n g thủy nhất bản năng. cơ ổ họng của hắn bệnh h nửa trắng bệnh đoạn cán của ức, cái một một t kêu ư n ngờ g bất đình ầ u xuyên qua hậu, xuyên qua. Nguyên ở chỗ cũng có cớ Thương không hiết nhưng đó. đ nó vốn thể trệ là bởi vì l i ề u thất sát quân bài khởi động quân bài khởi động này cũng mang ý nghĩa vị này bị thanh dương thí sinh tôn sùng là vương tuyệt thế thiên tiêu bị đau thải l i ề u thất sát lạo đ ả o lần đầu tiên thân thể không bị k h ô n g chế hướng về sau mạnh lui nửa bước liên la cái này nửa bước để thẩm diệt ra bật cười giờ khắc này phản p h t toàn thế giới đều làm nữ hải nụ cười đập dung t r ư ơ n g bốn mươi mốt, bụ mẹ giảng t r ư ơ n g bốn mươi mốt, bụ mẹ giảng n hòa tảo, cái này từ đâu xuất hiện nha đầu, như thế n g ư ỡ bức. lấy yếu thắng mạnh, đ ị c h chuyển c à n khôn, quá đẹp rồi. thật n g ư ỡ bức, trước một cái hầu cấp phản sát vương cấp sự tình vẫn là tại mười lăm năm trước. chẳng trách lao sư luôn nói, thi tài địch nhân lớn nhất là n g ạ mạng. dạng kia nhục nhãn g ư ờ i đáng kiếp hắn liêu thất sát bị đào thải. cái gì sàng văn nữ chủ, quá sung sướng. có can đảm hướng cường địch l ư ợ n g kiếm, đây mới là võ giả. thẩm diệt g a o nàng có phải hay không thẩm diệp thần mụi mỗ a. cái gì thẩm diệt g a o bảo nàng như bất t làm thắng liêu thất s á t đây quả thật là ngưu bức nhiều vô số kể ca ngợi từ từ ngũ hồ tứ hải mà tới cuối cùng tại mạng lưới hội tụ đây là thuộc về không cam lòng bị cường giả bao quát mà cố gắng kẻ yếu gieo họ là không khuất phục người c ù n g hoan cùng lúc đó quan chiến trong phòng các lao sư cũng khó nén sợ hai thán phục ý nghĩ dùng tâm ngự ý lấy ý l ứ c thương nhất nghiệm phá vọng theo sau thương suất như long thương ý nữ hoa hoa này mới bao nhiêu lớn có thể lĩnh ngộ thương ý đối mặt cường địch không nhắc gan đối mặt nhục nhã vẫn có thể giữ vững tỉnh táo loại tâm tính này tất thành châu báu tuổi con nhỏ liền có thể lĩnh mộ thư n g ý mây thuộc đại học trên mặt lao sư tràn đầy hối hận ta làm sao lại không nhìn ra đây a than xong khi sau vị lao sư này quay đầu nhìn về phía thôi nguyên lúc trước ta còn tưởng rằng thôi chủ nhiệm là bởi vì thẩm diệp thần nguyên nhân mới đặc biệt cho thẩm diệp giao hai phần hầu cấp đặc chiêu danh lệch hiện tại xem ra là ta mắt vụ bể lần này lưu mô cam bái hạ phong mây thuộc đại học chiêu sinh lão sư thành khẩn khích lệ gây nên xung quanh lão sư ghé mắt mọi người lại lần nữa sợ hai thán phục thôi nguyên ánh mắt xa bén nhưng chỉ có thôi nguyên cười có chút lung túng bởi vì hắn chính xác là bởi vì thẩm diệp thần quan hệ mới đặc biệt cho thẩm diệp giao hai phần hầu cấp đặc chiêu danh lệch thẩm diệp thần hiện tại là ma đô đại học vương bài đ ố i cái mội mội này hắn rất đau nguyên nhân chính là như vậy trường học mới sẽ cho thẩm diệp giao đặc biệt đ á n ngộ trên thực tế hắn đối thẩm diệp giao đánh giá không cao bởi vì sớm mấy năm hắn đặc chiêu thẩm diệp thần thời điểm gặp qua thẩm diệp giao một cái tiêu chuẩn hũ mật bên trong ngâm lớn phú gia thiên kim mục tiêu rộng lớn lại không đủ kiên trì không cam lòng hiện trạng lại không đủ cố gắng tâm tính của nàng không kém nhưng so với cái khác người đ ồ n lứa cũng mạnh không đến đi đâu. chỉ có như vậy một cái thiên kim tiểu thư lại nắm giữ ca, ca của a c nàng ở độ tuổi này đều không thể nắm giữ thương ý liêu thất s á t đ ụ c nhã khả năng phụng sự chất xúc tác nhưng ở trong đó tất nhiên có để tâm cảnh nàng phát sinh biến hóa trải qua. đ ế như cùng cái nàng gì, trải qua cái gì để p á t sinh biến n hóa h thế là bởi vì hai nạn đưa đến tâm thái biến hóa vẫn là tinh không thí luyện bên trong phát sinh cái gì bất quá mặc dù hắn không biết nhưng trước mắt kết quả cũng là tốt cái này hai phần hầu cấp đặc chiêu danh lệch thẩm diệt giao hoàn toàn xứng đáng cùng tôi nguyên tâm thái hoàn toàn tương phản đế đô đại học bên này triều sinh lão sư sắc mặt có thể dùng khó coi để hình dung nhất là lôi chủ nhiệm s á t mặt k i a âm trầm đều nhanh gạt ra nước tới bởi vì liêu thất s á t bị đào thải cứ việc biểu hiện học sinh ưu tú bị đào thải sau y nguyên có thể bị đặt chiêu nhưng hắn cuối cùng bị đào thải thất bại liền là thất bại thế giới hiện thực liền lại như vậy t à n khốc đ ố i trẻ tuổi võ giả tới nói khảo thí cũng là chiến trường tại chiến trường thất bại ngang với bỏ bệnh rất nhiều thiên tài nửa đường vẫn lạc đều không phải chết bởi cường địch mặc sát mà là trong lòng ngã mạ thời khắc này liêu thất sắt liền là ví dụ tốt nhất vương cấp thiên kiêu lại như thế nào anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông long quốc nhân khẩu mấy chục tỷ cho dù là vương cấp thiên tài toàn quốc hàng năm cũng có khoảng mười người mỗi cái thế kỷ đến vương tọa thiên tài đến gần ngàn người nhưng cuối cùng có thể ngồi lên vương tọa không đủ mười người võ giả thế giới sẽ không chế rêu toàn lực ứng phó kẻ yếu vừa vặn tương phản mọi người sẽ đem bất khuất kẻ yếu coi là anh hùng võ đạo biểu tượng mà đối với những cái kêu bởi vì ngạo mạn thất bại c ư ờ n giả g mọi người sẽ đem hắn đính tại lịch sử sỉ nhục chiến trụ sẽ để hắn trở thành tất cả võ giả mặt trái tài liệu giảng dạy l i u thất sắc lạc bại sẽ để đế đ ô đại học biến thành trò cười đây cũng là lôi chủ nhiệm p ẫ n nộ nguyên nhân tất nhiên cấp độ càng sâu nguyên nhân là bị đào thải liêu thất sát không có cách nào đi xử lý thứ nhất m ộ t nam đ ỗ n g nhiên lo nghĩ lôi chủ nhiệm sửng sốt một chút không chỉ là hắn tại nơi trốn có lao sư biến sắc mặt hình ảnh theo dõi bên trong liêu thất sát động lên thuần túy phẫn nộ đây là liêu thất sát chưa bao giờ có như vậy tâm tình từ nhỏ đến lớn hắn đều là không có chút nào tranh cãi thiên tài trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều cho là chính mình là ở giữa thế giới dù cho là hiện tại hắn cũng cho là chính mình là trong thiên địa duy nhất nhân vật chính hắn tự tin hắn cùng ọ n g tất cả mọi người biết nhưng không có người đi chế rêu hắn thậm chí bọn hắn sẽ còn e ngại chính mình ca ngợi chính mình bởi vì hắn rất mạnh thiên phú mạnh và người có thể nói từ nhỏ đến lớn hắn đều không gặp được cái gì tổn thất nặng nề nguyên nhân chính là như vậy hắn sẽ rất ít gặp được để hắn chân chính v ẫ n nộ sự tình nhưng hôm nay cái kia bị hắn từ nhỏ coi là phế vật khinh bị thẩm diệt d a o cái kia mười bốn tuổi bị hắn đánh tan s a u liền cũng không dám lại cùng chính mình đối kháng thẩm diệt d a o dĩ nhiên vậy mà tại hắn nhân sinh chân chính ý nghĩa cái thứ nhất trên sân khấu tại dưới vạn chúng trú chú mục đem hắn đào thải ra khỏi cục hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại càng không cách nào tiếp nhận một con kiến hôi làm hắn mang đến sợ hãi quan trọng nhất chính là cái kia tự cho là đúng sâu kiến lại cười đi ra nụ cười kia rơi vào trong mắt hắn là như vậy miệng ai như vậy b a cợt thiện nhân ai liêu thất s ắ t run dậy thân thể áp lực đến cực h ạ n của họng âm thanh như sấm nổ từ hắn lồng ngực chỗ sâu chuyển đến ai cho phép ngươi cười lần này t h ầ m trong mắt diệt giao cuối cùng không còn sợ hãi còn nhớ lúc trước ngươi thắng ta sau nói ư thẩm diệt giao giang chống đỡ lấy thân thể đứng lên liêu thất sắc không có chút nào để ý tới đối phương hắn giờ phút này chỉ đắm chìm tại n ộ hỏa bên trong thẩm d i ệ p giao tự hỏi tự trả lời nói có lẽ ngươi đã quên cuối cùng đối kêu ngạo ngươi tới nói lại thế nào nhớ được chính mình đối kẻ thất bại đục nhá đây ngày ấy ngươi thắng ta sau trọng tài để ngươi không nên cười nghiêm túc đi đi võ giả lễ ngươi nói thiếu nữ nụ cười rực rỡ nụ cười kia không có đ ù a cận không có khoét quang có chỉ là chiến thắng chính mình phần kia vui sướng nụ cười là thuộc về người thắng cho nên ta muốn cười liền cười trong nhân thế nhất khiêu khích đại khái liền là đem chính mình tao nộ hết hạy đắp lẽ đi qua tên là nhục nhã b ù mẹ giảng tại mấy năm sau chính giữa lòng tự trọng của liêu thất sát ạch ô một tiếng áp lực đến cực hạng như là da thu trong cổ nhấp nhô gầm nhẹ đột nhiên từ hắn lồng ngực chỗ sâu bắn ra t h a n h âm kia không lớn lại ẩn chứa khủng bố hàn ý song quyền nắm chặt liêu thất sát đốt ngón tay không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch t âm thanh thiện nhân ngươi cho rằng dạng này coi như là thắng ta sao liêu thất sát thân thể không cầm được run dậy đây bất quá là trận khảo thí thẩm diệp giao ngữ khí bình thường nếu như đây không phải khảo thí ngươi đã chết hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là thiếu nữ bình thản miêu tả mở ra liều thất s á t nhất không nguyện nhìn thẳng vết thương hắn cũng đã không thể dùng lấy cớ để tự an ủi mình bởi vì nếu như đây không phải một chàng khảo thí hắn thật đã chết liều thất s á t nắm chặt s o n g quyền đột nhiên vô ra hắn hiểu được đây không phải cười không phải khiêu khích đây là cái k i a bị hắn cắt ngang sống lưng phế vật dùng một loại trực tiếp nhất nhất vũ nhục phương thức đem nội tâm hắn kiêu ngạo cùng hắn đã từng cho đối phương sợ hãi triệt để đánh nát trong chốc lát sắc khí kia giống như là biện cầm từ trong cơ thể hắn điên cùng hướng ra phía ngoài ầm ầm một đôi con n g ư ô i đỏ tươi bên trong quần quận sớm đã không phải phổ thông v h ẫ n nộ mà là một loại bị triệt để khinh n h u n bị sâu kiến cương ép lay động đạo tâm siêu việt hết thể lý tính hết thể hủy diệt bản năng điên cuồng nổi giận hào quang đỏ tươi như là thực chất biển máu tại trong con mắt điên cuồng xoay tròn xôi trào cơ h ồ muốn dâng lên mà ra tiếp theo một cái trước mắt liêu thất sát dơ lên ao hướng thẩm diệt giao chém tới chương bốn mươi hai thiên tài kém tính thẩm diệt giao đã là trọng thương vừa mới một lần ngẫm kia đã dùng hết toàn lực nàng đã không có khí lực ngăn cản bất quá nàng cũng không quá sợ bởi vì nàng còn có quân bài hộ mệnh quan trọng nhất chính là liêu thất s á t đã bị đào thải hắn lại ra tay coi như là quấy nhiều trường thi trật tự khảo thí mới sẽ xuất thủ thương hiện thực quả nhiên như thẩm diệp giao dự đoán quân bài ngăn cản tới từ liêu thất s á t đ à o nhìn thiếu nữ không sợ hai chút nào ánh mắt liêu thất s á t g i ữ tợn cười một tiếng thẩm diệp giao ngươi cái gọi là dũ khí bất quá là ỷ vào quy tắc cùng người nhà che chở thôi trong lòng ngươi vẫn là tên phế bậc i a một khi ngươi mất đi tất cả che chở nhu nhược sẽ lần nữa chi phối thân thể của ngươi yên tâm ta lập tức liền để ngươi nhận rõ hiện thực liêu thất s á t bệnh trạng điên cuồng ánh mắt để thẩm diệt dao đáy lòng cảm thấy có chút bất an n g ư ơ i nhìn liêu thất s á t cười điên cuồng ngươi sợ không cần sợ sợ còn tại đằng sau đây đ n g nhiên nụ cười ầm t r ầ m ngay sau đó một tiếng trầm thấp khàn giọng phảng phất tới từ c i u l u thâm viên g à o thét từ kẽ răng của liêu thất s á t bên trong g ặ n h ra thất sát không có kinh thiên động địa cương phòng không có g à o thét năng lượng nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt xung quanh không gian bỗng nhiên ngưng kết phảng phất bị một cái vô hình lạnh giá tột cùng cự thủ nằm lấy một c ố không cách nào hình dung thuần túy từ cực hạn sát ý ngưng tụ lạnh giá thấu xương lại thiêu đốt linh hồn khủng bố áp lực như là toàn bộ u minh địa ngục trọng lượng ở bang phủ xuống quan chiến lao sư thấy thế sắc mặt nội nhiệm đại biến không được nhanh cứu người nhưng mà bọn hắn phát hiện quá muộn thời khắc này liêu thất sát đã tại bạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới triển khai thất sát thất sát chính là liêu thất sát bản mệnh thần thông thần thông bày ra sau có thể phân ra sau cái kế thừa chính mình bản thể tất cả thực lực phân thân phân thân không tiêu tan bản thể không vẫn bản thể không chết phân thân không diệt đây chính là vương cấp thiên phú chỗ kinh khủng sáu cái giống nhau như lúc liêu thất sát từ liêu thất sát thể nội đi ra thiên sát binh giết hình phạt giết lục sát c ấ p giết s á t giết cùng liêu thất sát bản thể đại biểu tuyệt sát thất sát hợp nhất mới là thất sát bảy n g ư ờ i đứng thành một cái chính giữa bảy bên cạnh hình bọn hắn kết ấn tốc độ nhanh vô cùng tinh giết định neo binh giết p h á phòng hình phạt giết c ắ t tội lục sát c h ô n bụi c ấ p giết q u b n bỉ sát giết mục nát nguyên tuyệt sát tù thần thất sát tù thiên trận bảy đạo bá đạo sát ý từ bảy cái phương vị nhanh trong hướng trung tâm hội tụ trận pháp thành hình sau một cái chính giữa bảy bên cạnh hình kết giới đem liêu thất s á t cùng thẩm diệp g i a o xung quanh mười mét không gian đều triệt để ngăn cách theo lấy tiếng xe gió chuyển đến đến chậm một bước chiêu sinh các lão sư sắc mặt khó coi đến tự điểm bọn hắn không biết rõ liêu thất s á t đến cùng sử xuất thủ là gì nhưng bọn hắn có thể đánh giá ra đây cũng là đối phương thần thông cùng tình kỹ năng liên hợp dẫn đến xung quanh không gian bị phong ấn liêu thất sát ngươi đã bị đào thải nếu là lại đối thí sinh xuất thủ ngươi sẽ gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm là chân quất lớn liêu thất sắt dữ tợn cười một tiếng thần tình hoàn toàn không quan tâm giám khảo đại nhân ta chỉ muốn chơi nhiều một hồi yên tâm đi ta sẽ không chơi chết nàng nhìn trong pháp trận gần như điên cuồng liêu thất s á t thân là quan chủ khảo là chân khó mà che giấu trong lòng lo nghĩ sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn hắn thế nào cũng không nghĩ đến cái này liêu thất s á t có thể nắm giữ phong tỏa không gian thủ đoạn thân là thất giai võ giả hắn tất nhiên có thể man lực phá trận nhưng không gian loại trận pháp bị man lực phá vỡ sinh ra hậu quả là có tính chất hủy diệt cướp ép phá trận sẽ đối liêu thất s á t tạo thành khó mà nghịch chuyển tương tổn nhẹ thì sẽ để liêu thất xác căn cơ bị tổn thương nặng thì thậm chí là tử vong hiện nay thời đại đối thiên tài võ giả bảo vệ trình độ làm người giận x ô i thậm chí vượt qua đ ố i trẻ vị thành niên bảo vệ trình độ la chấn không có phá trận quyền lực dù cho liếu thất s á t sẽ thương tổn đến thẩm diệt giao hắn cũng không có cái quyền lực này trừ phi liếu thất s á t muốn sát hại thẩm diệt giao hắn có thể cưỡng ép xuất thủ tựa như là hai cái hải tử ở giữa bắt nạt hắn không thể làm bảo vệ bị bắt nạt hải tử trực tiếp sát hại thương tổn bắt nạt người trừ phi bắt nạt người muốn sát hại bị bắt nạt người hắn mới có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp nhìn lên thao đản không c ô n bằng nhưng đây chính là pháp luật đi qua rất nhiều thiên tài vẫn l à rất lớn một nguyên nhân liền là những thiên tài kia trưởng b ố i đánh lấy vì cứu nhà mình thiên tài lý do cưỡng ép xuất thủ phế trừ nhà hắn thiên tài pháp luật tuy không tỉnh nhưng là xã hội vận chuyển cơ sở nó sẽ có lỗ thủng nhưng nó càng nhiều có thể tạo được nhiệt tâm chính diện tác dụng lúc trước bị người lên án bảo vệ trẻ vị thành niên tội phạm mà không phải vị thành niên luật bảo hộ trẻ vị thành niên tại trải qua lâu dài đính chính sau cũng không còn trở thành trẻ vị thành niên người phạm tội hộ thân phủ hắn tin tưởng tương lai có một ngày thiên tài bảo vệ pháp đồng dạng sẽ đạt tới dạng này tiến bộ cũng không phải hôm nay liêu thất xác phạm sai lầm n h ư ỡ n g xuống hậu quả sẽ có người thẩm phán thế nhưng người không thể là hắn bởi vì hắn là quân nhân thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh mà không phải phá hoại quy tắc xã hội vận chuyển p h á p tắc quá phức tạp dắt vừa phát động toàn thân đại biểu quân đội hắn một khi xuất thủ cái kêu mang tới xã hội chấn động chính là khó mà dự liệu thiên tài cùng tầm thường ở giữa bình đẳng chủ đề vốn là mâu thuẫn bình đẳng lĩnh viễn chỉ tồn tại mặt ngoài cường giả nhất định chịu đến càng nhiều ưu đãi tất nhiên loại này ưu đãi theo một ý nghĩa nào đó cũng là công bằng hưởng thụ càng nhiều ưu đãi cũng mang ý nghĩa các thiên tài gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm đừng nói thiên tài cùng tầm thường ở giữa bình đẳng vấn đề liền cao cấp thiên tài cùng phổ thông thiên tài ở giữa đều có khác biệt nhất là liêu thất s á t loại này vương cấp thiên tài vương cấp thiên tài có thể nói là gánh chịu dân tộc hy vọng sinh tồn nói câu cực kỳ hiện thực lời nói nếu như liêu thất s á t không phải vương cấp thiên tài những lao sư này đã sớm xuất thủ lôi ngôn liêu thất s á t là các ngươi đặc chiêu học sinh ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì kịch thôi nguyên hiếm thấy mất phong độ thẩm diệt giao thật tại dưới mí mắt hắn xảy ra chuyện chứ không nói trường học phương diện áp lực hắn căn bản không có cách nào hướng thẩm diệt thần cùng thẩm ra b ằ n giao g lôi ngôn sắc mặt cũng vô cùng có coi cái này liêu thất sát quả thực là đem đế đô đại học hướng trên lửa mang lấy đ ư ớ n g nhưng đây là hắn tuyển chọn thí sinh xảy ra sự tình hắn là thứ nhất người có trách nhiệm coi như lại không tình nguyện hắn cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng liêu thất sát có chuyện gì chúng ta có thể dưới trận giải quyết cuộc sống sau này còn dài mà không đội nhất ờ i ngươi không nên kích động t r ư ớ đi ra la chấn thừa cơ nói bổ sung liêu thất sát ngươi hiện tại đi ra trường thi phương diện sẽ không đối ngươi tiến hành xử lý bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có đậu thủ nếu như ngươi đậu thủ thật hết thẻ sẽ trễ、một. liêu thất sát chế nhạo một tiếng cho dù ta đậu thủ các ngươi lại có thể thế nào bất quá là miễn đi ta đặc chiêu tư cách thôi cái này đặc chiêu danh ngạch ta không có thèm là các ngươi cầu ta đặc chiêu mà không phải ta cầu các ngươi đặc chiêu lời này vừa nói ra tại trận lao sư biểu tình lạ thường khó coi đại danh cùng vọng tất cả lao sư đều không nghĩ tới liêu thất sát dĩ nhiên ngông cùng đến trình độ như vậy bất quá đối phương quần vọng lại vừa bận xây dựng tại trên thực tế liêu thất s ắ t thiên phú chính xác cho hắn cuồng vọng một liếng hắn nói không có vấn đề gì làm hắn tam đại đỉnh tiêm cao giáo tranh đến bể đầu chảy máu thiên tài để cho người thống hận một điểm chính là ngươi biết do hắn cuồng vọng ngươi cũng không làm gì được hắn gặp t r i ê u sinh lão sư đều bị nghẹ lại liêu thất s ắ t nhìn cách đó không xa thẩm diệp giao t r e o tức cười một tiếng biết bọn hắn vì sao chỉ có thể làm chừng mắt ư bởi vì ta so ngươi có thiên phú bởi vì ta là vương cấp mà ngươi bất quá là hầu cấp vương thắng hầu làm ta tiền đồ bọn hắn sẽ chọn hy sinh tiền trình của ngươi thế giới này lấy võ vi tôn cường giả liền có lẽ mạnh mẽ nhục nhã kẻ yếu rất không may ngươi chính là cái kia bị ta nhục nhã kẻ yếu thẩm diệt giao cũng không trả lời nàng chỉ là nắm chặt trong tay dạn g nước cản thương quật cường nhìn chăm chú lên liêu thất sát nhìn thiếu nữ trong con ngươi trốn lấy sợ hãi liêu thất sát cản dỡ cười to phế vật ta đã nói rồi ngươi cái gọi là dũng khí chỉ là ỷ vào quy tắc cùng người nhà che chở tôi h hiện tại đã không ai có thể tới cứu ngươi ta rất chờ mong ngươi còn có hay không lúc trước dạng kia cất khí nói lấy liêu thất sát g i lên n o tại vạn chúng chú mục phía dưới bổ về phía thẩm diệt giao t r ư ơ n g bốn mươi ba cục tay t r ư ơ n g bốn mươi ba cục tay thường đao phong chém vào quân bài trên h ộ thuẫn bạo phát ra dê lên gì liêu thất sát cười cần nói cái này mai rủa so ta tưởng tượng bên trong muốn cứng rắn chút bất quá sáu v ị phân thân bất chi bất giác đem thẩm d i ệ p g i a o vây lại đao quang l ư ợ c ảnh trong thời gian ngắn b ả i trôi trường đao như gió bao chút xuống tại quân bài sinh ra trên h ộ thuẫn a、ah、ha ha a、ah、ha ha h、ah、a ha ha ha. theo lấy liêu thất sát điên cùng nụ cười h ộ thuẫn không ngừng không chịu nổi gánh nặng d ê ê ê n gì vô số làm cho người kinh hãi vết nứt như mạng đ ệ n tại h ậ thuẫn mặt ngoài n ư ớ ra theo lấy một tiếng thủy tinh bạo liệt nghiền nát âm thanh hộ thuẫn n á t vỡ tan hộ thuẫn mảnh vụn vô cùng rõ ràng chiếu dọi lấy thiếu nữ sợ hãi giờ phút này thẩm diệt g i a o mất đi tất cả che chở c h i t để thành một đầu đợi làm thịt cứu non quả nhiên hộ thuẫn nghiền nát m h á y mắt liêu thất sát phân thân liền xuống tới bọn hắn không hề động đao mà là dùng chân như đa bóng dạng kia đem thẩm diệt g i a o chuyển đến chuyển đi liêu thất sát ngông cùng cách làm khiến xem trực tiếp khán giả cũng không còn cách nào khoan nhuộm nội tâm p h n nộ xúc sinh đồ vật ta mẹ nó giết hắn khảo thí mới đến cùng đang làm gì đây là trần chùi bất nạn đây là phạm tội đây không phải một chút có thể nhìn ra được đồ vật ư liêu thất s á t triển khai kết giới những lao sư kia không dám phá trận ngoại tạo thật mẹ nó ác tâm a mẹ nhìn dưới người đĩa đồ ăn đám người này cũng mẹ nó xứng làm lao sư ai tới cứu lấy nàng a nữ hải tử kia thật thật đáng thương nhân gian nữ hải tử rõ ràng thắng hắn thua không nổi cứ như vậy làm nam hạ cấp thật mẹ nó nên chết đây là ta mẹ nó đầu về ủng hộ nữ quyền nam nhân này thật mẹ nó ác tâm cho nam mất mặt yên tâm hắn khẳng định sẽ phải chịu pháp luật chế tài trừng phạt không đau không n h trừng phạt có cái gì dùng liên bởi vì hắn là vương cấp l i ề n có thể không chút kiên kỵ không có cách nào cơn ư giả g liền là muốn mạnh mẽ nhục nhã kẻ yếu đây là thế giới phát tắc trên lầu mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không kẹp bẹp đầu ngươi lao sư mạnh hơn ngươi bọn hắn tại sao không đi nhục nhã ngươi đồng học mạnh hơn ngươi bọn hắn vì sao không đi nhục nhã ngươi nhiều người như vậy mạnh hơn ngươi bọn hắn vì sao không đi nhục nhã ngươi n g o t tào thật mẹ nó loại người gì cũng có loại người này liền mẹ nó không nên để pháp luật cùng xã hội bảo vệ hắn ngươi ưa thích hát cám luận rừng vậy liền đi đầu con tinh duệ ngươi còn ỉ lại lòng quốc làm gì kẻ yếu liền phải bị nhục nhã vậy ngươi đoán xem vì sao xã hội tiến bộ quan trọng nhất liền là bình đẳng lại đoán xem vì sao tất cả đại đế đều tại đem hết toàn lực duy trì trật tự xã hội thật ngữ bức ngươi thiên phú rất cao a cộng tình liêu thất sát nhất định cần muốn vì thẩm diệp giao phát ra tiếng một cái hầu cấp thiên tài sẽ còn bị đối xử như thế huống chi chúng ta đây vùng chơi t r ư ờ n g thi giờ phút này không vẹn vẹn hội tụ các vị đặc chiêu lao sư liền liêu ra cùng người của thẩm gia cũng tới liêu thầm hai nhà đương gia già chủ theo thứ tự là liêu thất sát cùng thẩm diệp giao gia gia liêu thiên mạch để nhà ngươi đầu kia tiểu xúc x i n cốt thẩm tam thạch phấn nộ quát liêu thiên bạch sắc mặt ông trầm việc này hắn liêu ra cuối cùng không chiếm lý bây giờ cục diện hắn cũng không tiện phát tác không nhường nữa liêu thất s á t đầu kia tiểu x u ấ t sinh dừng tay lão tử chính tay lấy mệnh của hắn n g ư ơ i d á m liêu thiên đao kinh nộ liêu thất s á t là bọn hắn liêu gia thăng cấp tinh duệ quý tộc lớn nhất hy vọng ai xảy ra chuyện liêu thất s á t đều không xảy ra chuyện gì thẩm tam thạch người d á m đối ta tôn tử xuất thủ ta liêu thiên bạch dốc cả một đời cũng muốn lấy thẩm diệm thần mệnh kỳ thực vô luật là thẩm tam thạch vẫn là l i u thiên bạch bọn hắn đều rất rõ ràng có rất nhiều c h i ề u sinh láo sư tại t r ậ n bọn hắn căn bản không có cách nào cưỡng ép động thủ nhưng không thể động thủ về không thể động thủ cái kia có tâm tình đều là cần có t h ầ m tam thạch hy vọng lấy thế đại người mạnh mẽ giết liêu ra một bút liêu thiên bạch thì là ngóng trông liêu thất s á t phế thẩm d i ệ p giao đạo tâm hắn cho rằng sự t ì n h đều đến phân thượng này dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong ngược lại t h ẩ m tam thạch biết liêu thiên bạch tâm tư nhưng hắn không sợ thẩm d i ệ p giao đối thẩm ra mà nói không trọng yếu mặc dù hắn nữa thích cháu gái này nhưng cùng lợi ích của gia tộc so g a tính toán không được cái gì có l i ề u thiên bạch cái này lao suốt sinh tại hắn cháu gái này là không chết được nữ hải vốn là gã đi cô nương tắt nước ra ngoài thẩm diệt dao lớn nhất giá trị liền là thông gia về phần bản thân nàng thành tựu i như thế nào không trọng yếu ngược lại nàng cũng không thắng nổi thẩm d i ệ p thần thẩm ra có thẩm d i ệ p thần là đủ rồi thẩm diệt dao làm cái phú gia thiên kim là đ ủ rồi thế ra không t ì n h thân mỗi cái thế ra phát triển tới bây giờ đều tiêu hao vô số tộc nhân huyết đủ một cái gia tộc nhiều người như b ệ n miệng không có khả năng bởi vì một cái nào đó đơn độc thân thể liền bỏ đi trăm ngàn năm cơ nghiệp cùng đối phương ngọc nát đà tan chỉ là thẩm diệp dao xui xẻo biến thành vật hy sinh phía dưới liêu thất sát đá mấy vòng sau cuối cùng cảm nhận được một chút vô vị hắn ngừng chân mặc cho nữ hải trùng điệp rơi xuống đất đập xuống đất thẩm diệp dao động tác chậm rãi ngần đầu liêu thất sát t r e o tức cười nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy đối phương cái k i a sợ hai ánh mắt thậm chí là cầu xin tha thứ nói nhưng mà hắn thất vọng thiếu nữ viết dịch khắp người một đầu mái tóc lộn xộn không thôi trên mình biết đầy chật vật làm chương kia tràn đầy vết máu mặt lần nữa nâng lên thời gian sợ hai vất tại thiếu nữ trong đôi mắt chạy xuôi thậm chí phần này sợ hãi để thân thể của nàng đều không cầm được run dậy nhưng cái kia trong đôi mắt lại bắn ra so sợ hãi càng lòng ánh càng ánh sáng l o n g lánh đó là một loại được tôn dùng nhân loại tán cà vô thượng tốt đẹp dũng khí chân chính dũng cảm cũng không phải là không sợ mà là tại sinh tử trong sợ hãi ý nguyên có can đảm đối mặt cường định nàng không có cầu x i n tha thứ vội vặn tương phản nàng nắm vũ khí trong tay cứ việc cái kia cắt đứt mất cán thương thậm chí đã không thể xưng là vũ khí nhưng nàng vẫn là liệu mạng nắm liều thất sát nụ cười đọc lại hắn âm tàn nhìn xem thầm diệt dao hắn không thích đối phương phản kháng hắn muốn triệt để phá hủy đối phương tinh thần không có chút nào dây dưa dài dòng đao quang sẽ qua vết máu bắn tung tóe tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đầu nắm chặt cán thương cánh tay tại không c h u n g ném ra đường vòng cung thẩm diệt dao đờ đ ẫ t nhìn xem không trung cụ tay trong không khí bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mang theo dị sắt ngọn bụi tanh nàng theo bản năng cúi đầu ánh mắt chạm đến chỗ là chống r ô n g đầu vai đọ sập máu đầu tiên là trần trờ một thoáng tiếp đó điên cùng từ đoạn bả vai tôn trào ra đau nhức kịch liệt là sau đó một khắc mới như nung đỏ cái quan sát mạnh mẽ đục xuyên thần kinh của nàng Tâm nhìn n g á y mắt bị đỏ tươi thôn vệ chóng như là thao thiên cự lãng đem nàng còn sót lại thành t ỉ n h ý thức bố vào đến vỡ nát cuối cùng nhìn không tới ngươi cầm thương bộ dáng đó thật là thật là buồn nôn liêu thất sát mang theo vui vẻ lạnh giá lời nói chuyển tới thầm diệt giao l i ề u mạng áp chế thân thể chuyển đến đau đớn tiếp đó khó khăn chuyển động cơ hồ cứng ngắc cái cổ nhìn về phía liêu thất sát hắn liền đứng ở mấy bước bên ngoài trong tay c h u i trường đao kia còn tại nhỏ xuống lấy giọt máu trên mặt hắm tràn đầy n h a răng cười ánh mắt không ngừng tại nàng trắng bệnh mặt cùng trên mặt đất cái kia cắt đứt cánh tay ở giữa qua lại ban phản phất tại thưởng thức một kiện vừa mới hoàn thành tác phẩm nhìn thấy nữ h à i bị chém đứt một tay cơ hồ tất cả mọi người phẫn nộ nhưng mà liêu thất sát mặc kệ những thứ này hắn không quan tâm những cái kêu bên ngoài âm thanh hắn chỉ cần để chính mình ý niệm thông suốt là được rồi đang lúc hắn muốn tiếp tục thời gian trên không không thể nhịn được nữa liệu thiên bạch cuối cùng ra lệnh thất sát có chừng có mực phát tiết xong liêu thất sát giang tay ra biết biết nói lấy hắn liền muốn mở ra trật pháp lúc này hắn đột nhiên áp thú vị cười lên thầm diệt dao ra ra ngươi cũng tại phía trên nhìn xem đây biết hắn vì sao không ngăn cản ngư ta cùng ngươi không giống nhau ta không có ngươi như thế n g ư ơ i thơ ta đã biết từ lâu thân tình là cái rất đạm bạc đ ổ vận không có gặp được nguy hiểm lúc nó có lẽ thật đẹp nhưng thật gặp được một ít tình huống nó liền sẽ bộc lộ ra chân chính làm người làm việc xấu khuôn mặt ngươi không phải luôn nói người nhà ngươi rất thích ngươi sao yêu ngươi có lẽ là thật nhưng bọn hắn sẽ b ứ c bỏ ngươi cũng là thật bọn hắn b ứ c bỏ ngươi là bởi vì ta một khi xảy ra chuyện ca ca ngươi cũng sẽ nhận liên lụy ra ra ngươi chịu không được thẩm diệp thần xảy ra chuyện đại g i i cho nên hắn vứt bỏ ngươi tại phá hủy nữ hải cái cuối cùng trụ cột tinh thần sau liêu thất s á t cuối cùng ý niệm thông suốt hắn h à i lòng giải trừ chất phát sau một khắc rất nhiều lao sư trực tiếp đem liêu thất s á t vây lại nhưng cùng lúc đó không người nào nguyện ý đi thẩm bên cạnh diệt dao bởi vì trong lòng bọn hắn hổ thẹn bọn hắn không dám đối mặt cái kia tại bọn hắn trước mắt bị khi nhục nữ hải l i ê n thẩm tam thạch cũng là như thế thẩm diệt dao liền như thế l ặ n g lặng ngồi liệt tại chỗ máu tươi thẩm thấu thiếu nữ xung quanh thổ n ư ỡ n g tạo thành một mảnh bất quy tắc sền sệt màu đầm bóng mờ trong thế giới của nàng chỉ có xa xa cái kia cắt đứt cánh tay cái kia từng là thân thể nàng một bộ phận gánh chịu lấy nàng nhiệt độ. ký ức của nàng nàng cùng thế giới tương liên xúc cảm nhưng giờ phút này nó lại như vậy lạ l ấ m nằm ở trong bụi bặm như một đoạn bị b ứ t bỏ gỗ mục như một cái tới từ xa xôi xứ l ạ cùng nàng lại không liên quan người dưng một loại thấu xương hoang đường cảm giác chiếm lấy nàng đoạn này thuộc về nàng huyết đục lại thành nàng giờ phút này không thể nào hiểu được vô pháp nhận nhau dị loại đúng lúc này một cái thân ảnh quen thuộc sông vào trong tầm mắt của nàng hắn thân hình cao lớn lại k h ô người n g xuống nhặt lên trên đất c ụ tay đang nhẹ nhàng vỗ vào c ụ tay bên trên tro bụi sau hắn nắm lấy c ụ tay hướng về thẩm diệp dao đi tới c h ư n bốn mươi b ố không muốn đi chương bốn mươi bốn không muốn đi rất nhanh mạnh nam đi tới nữ hải bên cạnh hắn rơi tay ra đem thiếu nữ cụt tay nhẹ nhàng đặt ở trong ngực của nàng nhìn xem xuất hiện trong ngực cụt tay thầm diệt dao cặp kia c h ố n g rông chết lặng hai mắt lại lần nữa bộc lộ tình cảm vất quá cái kia cũng không phải là chuyện gì tốt căn này cụt tay ngưng tụ nàng tâm huyết cùng tôn nghiêm nhưng bây giờ nó tựa như là chính mình bị bóc ra tự tôn thoát ly thân thể thành một cái xỉ đ ụ thời gian phản phất động lại toàn bộ thế giới chỉ còn g i lại liệu thất sát chói h a i miệm ai tại bên thai vô hạn tuần hoàn to lớn cảm giác nhục nhã như là nóng hởi nhằm tường nháy mắt đốt thủng nàng tất cả thần kinh liêu thất sắc dùng nghiền ép thực lực tẩy trừ hắn thất bại lại chặt đứt nàng tôn nghiêm cùng tiêu não nàng chậm chậm rỗi ra x u ấ t lại cánh tay đầu ngón tay co rút lấy đi đụng chạm trong ngực của tay x u ấ t lại nhiệt độ hết u y đ h ụ c cân lấy đầu ngón tay lập tức móng tay thật sâu hung hăng móc vào chính mình cụt tay bên trong tính toán phát thiết tâm tình của mình thẩm diệc giao c h á n ghét nàng của tay đó là nàng xỉ nhục biểu tượng một thoáng hai lần thiếu nữ không cầm được vạch phá chính mình của tay nàng cảm giác thế giới tại điên cùng xoay tròn vặn mẹo như một cái to lớn tràn ngập hát y v đem nàng thốt vệ ép thành một bịp cổ họng như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bắp chặt mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi đâm nói ngay tại cái này ngập đầu tuyệt vọng cùng nhục nhã cơ hồ đem nàng triệt để xé nát thời gian một thanh âm như một cái bó bén bổ ra cái này khiến người hít thở không thông muốn đột đoạn chi cũng không phải không thể tiếp nối sao có thể không thương tiếc thân thể của mình đây cái kia giọng nói trầm thấp lại ổn định không có bất kỳ dư thừa an ủi hoặc p h í tỉnh lại bị nữ hải rót vào một chút lực lượng thẩm diệt giao vô ý thức lần đầu tấm mắt bị nước mắt dán đến hoàn toàn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái cao lớn mà yên lặng đ ư n g nét ngược lại ánh sáng như là núi cao khuất nục cùng tuyệt vọng như lạnh giá thủy triều lần nữa dâng lên nhấn chìm mũi miệng của nàng cảm giác ngạt thở để nàng toàn thân run đến càng thêm lợi hại răng khống chế không nổi khanh khách rung động tiếp đó một kiện mang theo nhiệt độ cơ thể cực lớn áo thun như một mảnh n g ẫ nhiên phủ xuống ấm áp ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào nữ hải cái kia run dậy đến như làn đ ế n tàn trong gió trên bờ bay ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái d ố dạng mang theo ấm áp trọng lượng nhẹ nhàng rơi xuống tích x u ấ quá lâu quá lâu k h u ấ không c ă n lòng phẫn nộ tuyệt vào tất cả bị c ư ơ n g ép đèn nén hát cám tâm tình vào giờ khắc này tại cái này ấn có tinh khung không có c h e trời cây lớp mười hai ban bốn dáng vạn vật màu trắng áo thun bao vây tại cái kia trầm thấp mà yên lặng quan tâm phía dưới cuối cùng triệt để bớt đê bị đèn nén quá lâu rên dị x ô n g phá cổ họng phong tỏa biến thành từng tiếng khẳng giọng tuyệt vọng k ê u khóc tại chống trải trên đường phố v a n vọng đ o a chạm thanh âm kia như vậy nguyên thủy thống khổ như vậy phản phất muốn đem linh hồn đều từ cỗ này tàn tạ thể xác bên trong t ê u khóc đi ra ngay sau đó m ạ n liệt nhiệt lưu cũng không còn cách nào ngăn chặn từ trong hốc mắt điên cùng dân trào mà ra không phải khóc nước nở. không phải khóc thút thít mà là triệt để núi lở đất mòn khóc giống nước mắt nháy mắt làm mơ hồ hết cậy trong tầm mắt chỉ còn dư lại trói mắt quần sáng cùng b ả n b è o sắc khối thân thể mất đi tất cả chống đỡ khí lực thầm diệt dao đột nhiên túi người tay trái gắt gao ôm lấy mất đi cánh tay phải p h ả n phất người chết chìm bắt được cuối cùng một cái gỗ nổi bà vai kịch liệt lùi lún mỗi một lần nước nở giống như là muốn đem mũ tạm lục phủ đều m ẹ đi ra thế giới triệt để sụt xuống chỉ còn dư lại cái này tuyệt vọng khóc giống món này mang theo nhiệt độ cơ thể duy nhất chống đỡ lấy áo khoác của nàng cùng trong ngực cái kia bị chém đứt của tay. n ữ hải tê tâm liệt phế tiếng khóc cơ hồ đốt lên tất cả mọi người n ộ hỏa không chỉ trên mạng tiếng mắng như bao tuyết tàn phá b ố n phía liền chiêu sinh các lao sư đều khó mà kiềm chế lựa giận trong lòng liêu thất sát nói xin lỗi thôi nguyên nổi giận nói đối mặt lao sư quá lớn liêu thất sát chẳng những không có thu lại ngược lại hưởng thụ nghe lấy n ữ hải tiếng khóc phản phất nàng nghe tới không phải tiếng khóc mà là tiên nhạc nói xin lỗi xin lỗi lao sư từ nhỏ đến lớn ta đều không có hướng phế bật nói xin lỗi thói quen thanh âm liêu thất sát đặc biệt nhiều thêm cố tình để thẩm diệp giao nghe được ta sẽ không đi nói xin lỗi ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm ý niệm thông suốt thôi t ố t các vị lao sư hiện tại các ngươi có thể miễn trừ ta đặc chiêu danh lệch hiểu căng như thế tư thế không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến tất cả mọi người danh giới cuối cùng nhưng dù cho như thế tại trận lao sư cũng cầm liêu thất s á t cũng không có gì biện pháp một bên khác thẩm diệp giao tâm tình cũng từng bước bình tĩnh lại nhìn trước đây không lâu còn như thế thanh xuân rào rạt ý chí chiến đấu vang dội nữ hải luân lạc tới như vậy như vậy bộ dáng chật vật lâm n g ộ n nam ngự khi ôn nhu hiếm thấy lên khóc xong liền đứng khóc không phải mắt khóc phá liền nhìn không được cho hay khi thực lâm n g ộ n nam đối nữ hải này không thích mới bắt đầu nàng k ê u khích chính mình b ấ t quá hắn trực tiếp cho đối phương một bàn tay tân đ o á n kết về sau nữ hải này cũng không có cùng người trong nhà nói chính mình chịu đòn càng không có tìm phiền thoái với mình không chỉ như vậy nàng tại trường thi mới nhìn thấy chính mình thời điểm còn biểu hiện ra quan tâm phía sau nàng nói rất nhiều không hiểu thấu tự b ệ n h nói thật lâm n g ộ n nam không quan tâm những thứ này hắn đối nữ sinh không có hứng thú không phải bởi vì hắn hướng giới tính không đúng mà là hắn hiện tại không tư cách nói chuyện yêu đương vất quá hắn thuộc về loại kia vô luận người khác đối tốt với hắn cùng phá hắn đều sẽ nghìn lần vạn lần trả về người hắn đối thẩm diệc giao không thích nhưng hắn nguyện ý tiếp nhận đối phương quan tâm kỳ thực hắn đã sống đến từ thẩm diệc giao đ ả o thải mất liêu thất sát thời điểm hắn đã đến nhưng hắn không có xuất thủ can thiệp bởi vì đó là võ giả bảo vệ trong lòng võ đạo chiến đấu võ giả có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại nữ h à i này dùng chính mình kiên trì bảo vệ nàng võ đạo cứ việc kết quả thê thảm nhưng nàng võ đạo thắng được lâm n g ộ n nam phát ra từ nội tâm tôn trọng từ đầu tới thôi nàng đều không có nhận thua cũng không có cầu xin tha thứ lâm ngọc nam tôn trọng hết thệ làm bảo vệ võ đạo dùng hết tất cả võ giả cho dù là bọn họ vô cùng nhỏ yếu mà đối với những cái kia tùy ý trà đạp người khác võ đạo người lâm ngọc nam trong đôi mắt bắn r a xích kim hảo quang giống như thần diễm phản phất có thể đốt sạch trừ thiên tinh hạ hắn nắm chặt sông quyền chân chuối bắp thịt bị n ộ h ỏ a thiếu đốt bắt đầu phóng thích lực lượng đang lúc hắn muốn phóng ra bước chân lúc ống còn chuyển đến mỏng manh n ự c càn không muốn đi lâm ngọc nam quay đầu nhìn lại một chương khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt chính giữa ngẩn nhìn hắn ánh mắt kia loại trừ còn mang theo một chút cầu xin chịu qua lâm mộng nam một bàn tay thẩm diệp giao rất rõ ràng tính tình của đối phương hắn là loại kia nhìn người khó chịu liền sẽ động thủ mang phu điểm nhấn chính liền là một cái ý niệm thông suốt nàng rất rõ ràng loại người này tính cách bọn hắn nơi nơi đều sẽ gặp chuyện bất bình rút đ a o cứu rút nàng cảm kích đối phương ă n ủi nhưng nếu thất s á t quá mạnh nàng không thể trơ mắt nhìn đối phương nhảy vào hố lửa ta, cùng hắn mâu thuẫn giữa gia tộc kiểu ta không sao là ta chủ động trêu chọc hắn hết hệ đều là ta gieo gió gặp bão ta có lẽ thật tốt ma luyện thực lực lại đi tài nghệ không bằng người là vấn đề của ta chuyện không liên quan tới hắn cho nên n g ư ờ i không muốn đi có được hay không chương 45, hắn tới chương 45, hắn tới nữ hải gần như cầu xin lời nói để lâm mộng nam tâm thần hơi động. đây là hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua lời nói như vậy hắn chán ghét những lời này bởi vì cái này tượng trưng cho hắn nhỏ yếu cùng một phần vì hắn nhỏ yếu mà sinh ra lo lắng rất nhiều đối với hắn nói qua câu nói này người đều đã chết vì hắn mà chết vì cái kia quyền lực bệnh thành ghế xếp mà chết hắn ghét hận những lời này nhưng cùng lúc đó nội tâm của hắn vừa khắc nhìn nghe đến mấy câu này bởi vì điều này đại biểu y nguyên có người quan tâm hắn quan tâm hắn hắn khát vọng thích bởi vì hắn thiếu thô thích tiếp trước hắn cũng là cô nhi bất quá hắn sống ra bản thân sống thành lính cứu hỏa sống thành chính mình từ nhỏ đến lớn khát khao anh hùng hắn đổ vào một lần trong hỏa hoạn không thẹn quốc gia không thẹn nhân dân may mắn là hắn đạt được vận mệnh c h i ế u cố tại thế giới mới mở ra nhân sinh mới không may hắn quấn vào một tràng quyền lực vòng xoáy hắn vốn không muốn tranh nhưng rất nhiều yêu mến hắn người tại sau lưng của hắn hắn không thể không tranh nhưng quyền lực là huyết tinh h ô n g hiểm mỏng manh lực lượng để hắn mất đi những cái kia chân chính để ý hắn người để hắn mất đi phần thắng để hắn bị trục xuất bàn cờ ý niệm thông suốt kỳ thực hắn một chút cũng không có cách nào thông suốt bởi vì địch nhân của hắn quá mạnh quá mạnh mạnh đến hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên chỉ có thể đem cựu hận giấu ở đáy lòng chỗ xấu nhất hắn một mực cổ vũ chính mình không muốn sợ hãi thế nhưng hắn thật không biết làm chính mình thật đứng ở cựu địch trước m ặ t lúc là có hay không có thể báo thù dựa hận hắn càng không biết chính mình bây giờ giút khí đến cùng là thuộc về nội tâm mình vẫn là thiên phú mang tới hắn không biết do vấn đề đáp án nhưng hắn biết chỉ cần mình một mực hướng về phía trước một mực chiến đấu sớm muộn có một ngày hắn sẽ ở đang đi đường tìm tới phần kia đáp án trước đó hắn muốn bằng mượn phần này không biết rõ đến cùng phải hay không thuộc về r ũ n khí của mình quét ngang hết thẻ trong lòng mù mịt hắn muốn hướng toàn thế giới chứng minh lâm mộng nam không phải kẻ yếu lâm mộng nam không cần lo lắng lâm mộng nam là thế giới đệ nhất mạnh nam đệ xuống trong lòng tâm tình sau lâm mộng nam ngồi sổm người xuống hắn chậm rãi nâng lên tay động tác mang theo một loại cùng hắn giờ phút này quanh thân túc sát khí tức hoàn toàn tương phản đu hòa một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào trên đầu của thiếu nữ vớt vớt thẩm diệt i a o lâm mộng nam âm thanh rất thấp nặng nề như đ ề ép thiên quân cự thạch mỗi một cái lời trùng điệp nện ở thiếu nữ trong lòng chờ ta trở lại không có an ủi không có chấp thuận chỉ có một loại làm người sợ hãi không thể nghi ngờ yên lặng cùng dứt khoát tiếng nói vừa ra lâm mộng nam đứng dậy liền muốn đi về phía trước thẩm diệt i a o luôn cuống không muốn đi l i ế u thất sát là vương cấp hơn nữa hắn đã khảm vào tinh di vật không muốn làm chuyện điên rồ ngươi không phải còn muốn đi thái nhất đại học ư rút lui điểm ngay tại chỗ không xa hiện tại còn kịp m a u đi đi khảo thí không còn lại bao lâu lâm mộng nam không hề bị lay động thẩm diệt dao có chút sụp đổ nàng thật không muốn để cho lâm mộng nam rơi xuống giống như nàng hạ tràng lâm mộng nam tượng trưng cho nàng võ đạo là nàng học tập đối tượng là nàng hiện tại số lượng không nhiều chủ c ủ a tinh thần ban cầu ngươi không muốn làm chuyện điên rồ n g ư ơ i cùng ta không giống nhau ta là tinh võ giả ta gãy mất cánh tay trong nhà có điều kiện cho ta tốt nhất trị liệu cho dù rơi xuống thai hoàng ẩm đôi chiến lực cũng ảnh hưởng không lớn nhưng ngươi là cổ võ giả nếu là thân thể của ngươi đã xảy ra chuyện gì sau đó đường sẽ phá hủy n g ư ơ i đánh không được đi mau a không muốn làm chính mình chọc m ẩ m hoa chẳng biết tại sao lâm hậu nam đột nhiên cười lên đánh không được ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì cái kia bị thẩm diệp dao gắt gao bắt được ông quần dùng một loại căn bản là không có cách kháng cự c h ậ m ổn đến lực lượng đáng sợ kiên định từng chút từng chút kéo ra nàng không chế g ó c quần tại nàng đầu ngón tay c h ó c ra mang đi cuối cùng một chút nhiệt độ nàng theo bản năng muốn dội ra một cái tay khác nhưng nàng quên cái tay kia sớm đã thoát khỏi thân thể của nàng mất đi cân bằng thiếu nữ trực tiếp ngã dầm trên mặt đất trong c u họng chặn lấy t i ê n ngôn bản ữ lại một chữ cũng không phát ra được nàng chỉ có thể nhìn cái k i a d à y rộng b ó n g lưng thẳng tiến không lùi không có người chú ý tới đối thoại của hai người toàn trường chú ý một chút đều tại liêu thất s á t trên mình vô luận là hiện trường người vẫn là trực tiếp hình ảnh thời khắc này trực tiếp mưa đạn như cũ tại mắng liêu thất s á t nhưng cũng nhiều một chút đối lập lý trí âm thanh n g o ạ i tạo ta thật nhịn không được ta mẹ nó ngược lại muốn xem xem cái nào trường học còn thu liêu thất s á t không cần nhìn cho dù hắn làm như vậy quá phận cũng có trường học cấp thu hắn không phải liêu thất sắt đều dặn này cái nào trường học sẽ còn thu hắn thiên tài nhiều như vậy thiếu hắn một cái liêu thất sắt ư chính s á t thiếu liêu thất sát bày ra cường độ viễn siêu bình thường vương cấp thiên tài loại này phẩm hạnh cũng thu dạy học chồng người đó là trường học trách nhiệm hắn ngang ngược càng h ằ n g rỡ sẽ có lao sư để hắn thay đổi đây cũng là trường học tồn tại ý nghĩa đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự t ì n h lật qua lịch sử ngươi sẽ phát hiện rất nhiều cường giả thờ thiếu thời đều làm rất nhiều quá đáng sự t ì n h tỉ như hải trần vương đã từng liền công khai nhục nhã công l o ạ n đối thủ của mình chuyện như vậy nhiều vô số kể chính xác như vậy ngươi hiện tại cảm thấy phẫn nộ nhưng mười năm sau đây trăm năm sau đây đừng nói mười 10 năm trăm năm chỉ cần thời gian một năm phần lớn người đều sẽ quên mất chuyện này mà đối với liêu thất sát tới nói chỉ cần hắn làm trường học làm quốc gia làm ra c ố m hiến hoặc là tranh đoạt vinh dự những cái này h ắ c lịch sử vẹn vẹn chỉ là h ắ c lịch sử không ảnh hưởng tới bọn hắn cái gì đây chính là thực lực cùng thiên phú mang tới lực lượng từ xưa đến nay nhiều như vậy hành sự tồi tệ không đạo đức danh nhân trong lịch sử hoàng tử giết minh và vợ ngư quyền và vị quyền thần hãm hại trung lương d i ệ t trừ đối địch tướng quân đổ thành giết dân đốt giết các đoạn bọn hắn đều làm rất nhiều chuyện thất n ư c nhưng những cái này hát lịch sử xa xa không đủ dùng cùng thành tựu của hắn đánh đồng chỉ cần thành tựu đủ lớn n h ữ n g cái kêu khuyết điểm liền sẽ bị người quyết lãng thậm chí còn có thể có người giúp bọn hắn mỹ hóa đây chính là cường giả đặc quyền cũng là kẻ yếu thảm thương đáng thương nữ ba ba ta biết tại cái này tập ngàn b ạ n vĩ lực tại một thân thế giới đàm luận công bằng là nói linh tinh nhưng tối thiểu nhất tối thiểu nhất nó có thể để phá hoại quy tắc người trả giá thật lớn có người hay không có thể bẹp liêu thất s á t một hồi a cực kỳ đáng tiếc dùng liêu thất s á t thực lực trong c ù n g cấp chưa có đối thủ cao giai cũng sẽ không động hắn mặc dù có, có thể cùng hắn một trận chiến người đồng lứa cũng không có cách nào nghiền ép hắn ta con mẹ nó thật hả cái k i ê u cởi trần người là ai cái nào ta thế nào không nhìn thấy video bên cạnh một bên đang theo liêu thất s á t bọn hắn người đi tới cái này bắt t h ị vóc người này thật ngoại tàu đây không phải thứ nhất m ộ n g nam ư chính xác là thứ nhất m ộ n g nam hắn không phải tại giã luyện s ử ở n thế nào tới đây ngoại tàu hắn sẽ không thật muốn cùng liêu thất s á t đánh nhau a hắn là điên rồi vẫn là phiêu dám thật tìm liêu thất s á t cái này ngu xuẩn sẽ không phải cảm thấy liêu thất s á t chiến đấu một lần sau tiêu hao quá lớn muốn thừa lúc vắng mà vào a rất có thể chúng ta nhìn trực tiếp biết liêu thất sắt căn bản không có lớn tiêu hao nhưng thứ nhất Ngọc nam khẳng định không rõ ràng so với liêu thất sát ta thậm chí nguyện ý ủng hộ thứ nhất Ngọc nam một cái tinh duệ một cái cùng nạo để bọn hắn cho cắn chó cũng không tệ bỏ cái ý nghĩ đó đi à thứ nhất Ngọc nam đi lên cũng là đường một cái cổ võ giả có thể lật ra sóng gió gì chính là liêu thất sát thậm chí có khả năng nát quân bài hậu thuẫn thứ nhất Ngọc nam thế nào so ngoa tạo ống kính rút ngăn sau cái này thứ nhất Ngọc nam ánh mắt thật thật là dọa người a trực tiếp trong ống kính lâm mộng nam mở ra bước chân chiến n o a vượt trên đá bụt phát ra sắc nhọn hai răng g i c cấm thanh thanh âm kia cũng không vang lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời tỏa ra một mảnh bóng r â m theo lấy n h ị n bước đem mọi người bao phủ trong đó bước tiến của hắn cũng không nhanh thậm chí mang theo một loại kỳ dị ổn định cảm giác trên mặt hắn cũng không có cái gì quyết liệt biểu tình chỉ có một loại cực độ lạnh lùng như mùa đông kết băng mặt hồ yên lặng phía dưới là đông tận xương tùy hàn ý cặp kia vô cùng lạnh leo đôi mắt không có nhìn trường thi nhân viên cũng không có xem ở trận bất luận cái gì lao sư chỉ là xuyên tấu đám người hỗn loạn vững vàng khóa chặt nụ cười ngông cường giao ra cảnh giới khu vực thí sinh không được đi vào trường thi nhân viên chuyển đến quát lớn lâm Ngọc nam cũng không có dừng bước lại hắn chỉ là nhàn nhạt nói câu ta tới lấy đồ vật lấy đồ vật mọi người lực chú ý đều thả tới lâm Ngọc nam trên mình nhất là chiêu sinh các lao sư đôi cái này nửa đường rết ra hắc mã bọn hắn có thể nói là cực kỳ thèm thuồng phong yêu bên lưng hạ thế lang hình long hành hổ bộ ở giữa đều cố càng khôn s u thế chẳng trách có thể để thôi nguyên trung nhạc tranh đoạt bất quá so sánh với đối lâm mộng nam sợ hai tháng phục bọn hắn càng hiếu kỳ thứ nhất mộng nam đến cùng muốn lấy đồ vật gì liêu thất s á t nhìn cái này hướng hắn đi tới người đẹp trai làm cho người ta chán ghét khuôn mặt sách giáo khoa hoàn mỹ v ó c dáng trước tiên hắn sinh ra đố kỵ đón lấy hắn sinh ra chán ghét chán ghét nguyên nhân là ánh mắt của đối phương đó là một loại mảy may vận sóng không có bất kỳ tâm tình ánh mắt cái bóng của mình chiếu vào đối phương con người bên trên tựa như là tại tiếp nhận thẩm phán đồng dạng đẫu nhiên tráng hàn trước mắt giơ tay lên là một m cái để liêu thất s á t hoàn toàn không cách nào lý giải động tác hắn dội ra ngón tay tho dài vô cùng chậm rãi thả tới liêu thất sắt trước mặt chìa khóa chìa khóa mọi người nghi hoặc cái gì chìa khóa nhiệm vụ chìa khóa thanh âm của hắn văng lên không cao lại dị thường rõ ràng ổn định mỗi một cái lời như băng châu ôn k n ở đất xi、si、mang bên trên mang theo một loại không thể nghi ngờ lạnh giá giao ra cái này đ i ê n lặng đến quỷ dị thái độ cái này không coi ai ra gì động tác loại này bị khinh thị bị triệt để vũ nhục cồn g bạo nháy mắt đốt lên liều thất sát nội hỏa mọi người lao sư gặp liều thất sát tức giận nhộn nhịp kinh hãi ngu thanh trúc trực tiếp ngăn tại trước người lâm mộng nam thôi nguyên vội vã mở miệng、mộng、nam đồng học trường thi sẽ lần nữa đầu nhập chìa khóa chờ chút chốc lắt liền tốt trung nhạc cũng thừa cơ quyên đủ thiếu niên lang an tâm chớ đội sau ngay đây người chưa tiên có thể đi các loại còn chưa dứt lời phía dưới liền bị lâm mộng nam cắt ngang xin lỗi ta thời gian không giống bị đảo thải phế vật đồng dạng nhiều đợi không được lời vừa nói ra toàn trường náo động phế vật cái này thứ nhất mộng nam nói là liệu thất sát ư liệu thất sát nghe nói như thế sau vốn là giấy lên n ộ hỏa lại lần nữa thêm một mùi lửa khoe miệng thói quen hướng lên câu lên mang theo một loại quan sát chúng sinh cảm giác ưu việt giờ phút này cái này cảm giác ưu việt bên trong lại lẫn vào một chút phát hiện món đồ chơi mới hưng vấn hắn thích nhất liền là phá hủy những cái tia tự cho mình siêu phạm bị người k h á c x ư n g là thiên tài võ giả n g ư ờ i nói ta là phế v ậ t liêu thất sát cười gần nói ai ngờ lâm mộng nam căn bản không để ý tới liêu thất sát chìa khóa đến đây mọi người nhộn nhịp hít sâu m ộ t hơi cái này thứ nhất mộng nam ở đâu ra can đảm dám dạng này khiêu khích liêu thất sát thứ nhất mộng nam nhận rõ năng lực của mình lại đến nói chuyện đừng đến thời điểm bị phế đừng trách ta không nhắc nhở ngươi lôi chủ nhiệm bất lớn hắn m u ố n là chán ghét thứ nhất mộng nam bây giờ đạt được cơ hội liền muốn nhân cơ hội răng dạy lão cẩu để cho ngươi t kêu ư lâm mộng nam ngữ khí bình thường không khí lập tức ngưng kết tất cả mọi người trợn tròn mắt cái này thứ nhất mộng nam nói cái gì hắn xưng lôi muôn làm lão cẩu lôi chủ nhiệm sắc mặt đột biến ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị một tên tiểu bối xưng là lão cẩu thật sự là xuống đại không được da mặt có loại thiêu đốt thống khổ ngươi ngươi gọi ta cái gì lão cẩu điếc liền lăn lâm mộng nam nhìn về phía lôi chủ nhiệm ngữ khí y nguyên bình thường nhưng chính là phần này bình thường lại có thể nhất phá hủy lý trí ngôi ở vị trí cao lôi chủ nhiệm căn bản là không có cách chịu đựng có học sinh như vậy n ụ c m ạ hắn q u â n vọng không biết lễ phép đồ hông trướng ngươi không chờ lôi chủ nhiệm mắng lâm mộng nam lên tiếng lần nữa ngựa khí mang theo vài phần miệng mai lao cậu như thế có thể gọi vừa mới tại sao không gọi lôi chủ nhiệm nháy mắt bị nghẹt lại sắc mặt tăng thêm như g a n nghèo hắn biết thứ nhất mộng nam chỉ là cái gì đối phương là tại miệng mai hắn nhìn dưới người đĩa đồ ăn nhưng hắn căn bản không có cách nào phản bác đến đây l i ê u thất sắc cuối cùng xem hiểu lâm Ngọc nam ý đổ đến ánh mắt của hắn âm lãnh đ ả o qua lâm Ngọc nam toàn thân cuối cùng rơi vào hắn yên lặng như giếng cổ trên mặt trong tươi cười ác ý càng nồng đ ậ m ta nói ngươi thế nào như thế cuồng n g u y ê n lai、like、thị cho thẩm diệp giao tên phế vật kia xuất đầu a d ư ớ lời hắn lấy ra ba cái chìa khóa ngay trước lâm Ngọc nam trước mặt ném đến trên mặt đất ngay sau đó hắn một chân dẫm lên ba cái chìa khóa bên trên tiếp đó đối lâm Ngọc nam t r e o tức cười nói muốn chìa khóa tới nhà a phế vật nhặt lên thanh âm lâm mộng nam mang theo một loại không được làm trái uy nghiêm đây cũng không phải là võ lực mang tới áp chế mà là đã từng thân ở cao vị dưỡng thành không giận tự uy khác biệt với liệu gia loại này chưa tấn cấp tinh duệ quý tộc thế gia nhà thứ nhất cơ hồ có thể nói là nằm ở tinh duệ đỉnh liêu thất sát lại cuồng cũng không có đối mặt vương giả không giao động tâm tính mà lâm mộng nam lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng vương giả ngồi trên mặt đất tổng cầm đ e n trắng cứ việc đây chỉ là dựa vào thế lực sau lưng hồ ly giả hồ uy nhưng cũng vượn qua người đồng lứa quá nhiều không biết lâm mộng nam tình huống cụ thể người n ộ n nhịp kinh hãi mà hiểu nội tình mấy người trong lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi thạp phục xứng đáng là cổ lao thế ra đi ra thiếu tộc trưởng khí thế bị đè xuống liêu thất sát khó nén nội tâm phẫn nộ loại ánh mắt này loại giọng nói này hắn chỉ ở ra ra cùng những trưởng bối kia trên mình gặp qua một loại bị áp chế bị mệnh lệnh khuất n ụ c nháy mắt vỡ tung hắn vẫn lấy làm tiêu n ạ o lý trí thân là l i ê u ra gần ngàn năm tới trói mắt nhất thiên tài chưa bao giờ có người dám như vậy khinh nhờn hắn uy nghiêm tiện t r ù n g trong miệng liêu thất sát bạo phát g ơ m thét ngón tay đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái thể nội thất sát chi lực nháy mắt biến dạng áp xúc hóa thành một đạo áp xúc đến cực h ạ n tính chất hủy diệt quang nhận quang nhận những nơi đi qua không khí bị triệt để cắt đứt phát ra chói thai dít lên liền bê tông mặt đất cũng bị cày ra một đạo cháy đen danh sâu mục tiêu tinh chuẩn vô cùng đâm thẳng lâm hậu nam cánh tay phải tàn nhẫn nhanh chóng không lưu tình chút nào đây là hắn tại r a ra hướng dẫn xuống tự tạo võ kỹ tập trung thất sát chi lực ngưng kết mà thành công phạt c h ẳ m kích loại này c h ẳ m kích tốc độ cực nhanh là hắn xuất kỳ bất ý sát chiêu dung nhập cổ võ kỹ phát sau cho dù là bình thường thất giai võ giả cũng khó có thể phát giác quả nhiên liệu thất sát đột nhiên xuất thủ ngoài dự liệu của tất cả mọi người đạo này c h ẳ n kích nhanh、chuẩn. hùng ác các vị lao sư căn bản không kịp phản ứng chém cực đã đến trước người lâm mộng nam đối mặt với khủng bố c h ắ n g k í c h lâm mộng nam liền lông mày đều không nhữ một cái hắn thậm chí không có làm ra bất luận cái gì né tránh hoặc đón đỡ động tác chỉ là yên lặng đứng tại chỗ như là dưới chân xính căn một tiếng băng trầm cũng không phải là lợi n h ậ n vào thịt xé rách t h a n h nhầm cũng như là đột khí gõ tại cứng c ỏ i vô cùng lao n g h i u trên da máu tươi nhỏ xuống mọi người kinh ngạc nhìn lâm mộng nam vết thương liêu thất sát có chút kinh hãi hắn chẳng kích thậm chí có thể chặt đ ứ t cưng ơ n h ậ n nhưng rơi vào cái kia thứ nhất Ngọc nam trên mình lại không thể chặt đứt cánh tay của hắn chẳng trách có thể gọi lôi chủ nhiệm dặn dò hắn đặc biệt n h m v à o chính xác có chỗ đặc biệt bất quá cái này thứ nhất Ngọc nam thân thể lại cứng rắn cũng trung vi là huyết lục chi khu h ú ố hồ thất sát chi lực kinh khủng nhất là tương tự chúng độc kéo dài thương tổn liêu thất sát cười gần nói phế bật đây chính là đối n g ư ơ i mạo phạm ta t r ừ phạt lâm mậu nam nhìn xem nơi tay phải đi sâu không xương vết thương nhữ mày cái này thất sát chi lực dĩ nhiên có thể miễn trừ hắn bạn pháp bất xâm vạn pháp bất xâm miễn dịch chính là vì không thiên đ ị a tự nhiên p h á p tác sinh ra không sát thương vật lý như thế nói đến thất sát chi lực hẳn là thiên đ ị a tự nhiên p h á p tác sinh ra không sát thương vật lý nhìn tới vương cấp thiên kiêu chính xác có ngạo nhân chỗ vất quá tại hắn bị thương nháy mắt thân thể trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh thiên đ ị a hồng lâu nay g tại luyện hóa ma viên năng lượng nháy mắt khởi động vết thương bằng tốc độ kinh người khôi phục bị chém đứt gân bắp thịt cùng khung xương phát ra thanh em rất nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cầm máu cùng k h é lại thậm chí cái tia cơ hộp vô pháp gọi khép lại có lẽ gọi hồi ngược dòng trong nháy mắt lâm Ngọc nam đã hoàn hảo như ban đầu mọi người kinh ngạc vẫn như c ũ bảo trì tại trên mặt nhưng lần này bọn hắn không phải bởi vì chấn kinh liêu thất sát tốc độ mà là chấn kinh thứ nhất Ngọc nam cái kia làm người khủng bố sức khôi phục thời gian phản phất động lại một cái trước mắt trên mặt liêu thất sát cái kia hỗn hợp có nổi giận cùng tàn nhẫn nghe răng cười n g á y mắt bị một loại khó có thể tin kinh ngạc thay thế lâm Ngọc nam động một chút cánh tay phải ánh mắt bình tĩnh không lay động liền cái này hắn mở miệng ngữ liệu không có bất kỳ lên xuống lại so khiêu khích càng khiến người ta tìm mật c ô hàn liêu thất sát con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim k i ngạc h n nháy mắt chuyển hóa làm sợ hãi không có khả năng tuyệt không có khả năng này hắn thất sát chi lực rõ ràng có thể ước chế địch quân khôi phục đối phương là thế nào khôi phục thậm chí cái kia tốc độ khôi phục tựa như là dùng đánh dược to lớn hoang đường cảm giác cùng nguy cơ rất trí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn để l i ê u thất sát toàn thân l ô n g tơ dự thẳng hắn phản ứng cực nhanh không chút do dự cổ tay đột nhiên v ậ n một cái trường đ a o trong tay t i ể m điện v ẫ lên mục tiêu là lâm động nam yếu ớt nhất tiết hầu sự biến đổi này chiêu âm độc tàn nhẫn xảo quyệt tục cùng chính là hắn áp đáy hòm tuyệt sắt một trong nhưng mà Cổ của tay vừa hắn một ớ i bắt phát đầu lực lên, nâng m tiếng a y g ố tốc n như nhiên hiện. nhanh g quỷ xuất mị đột nhiên xuất hiện. Cái tay kia tốc độ đ tay Cái kia bượt thất sát thị ra khỏi liêu i kinh đối thiết nhiên tại Giang á pháp kháng nát c cùng cực chí có chỉ cảm cố cự, có cương lực chính cầm cổ phản ứng thần Hắn không phương như nào phản khủng lượng, đông xuống tại chính mình cầm đao trên cổ tay. Một tiếng phất bóp hạ. thậm thấy thế thủ, thấy thể phụ xuất một tay. vô rõ đao bố là dò nét làm cho người khác ra đầu nổ tung nước xương giòn vàng tại trên đường phố bên trong đột ngột nổ tung t r ư ơ n g kia mặt anh tuấn vì đau nhức kịch liệt mà nháy mắt v ặ n b ẹ o biến đến dạng g i ữ t ậ n như lệ quỷ hắn cảm giác xương cổ tay của chính mình phản p h ấ t bị xe lưu ép thành một b ị n đau nhức kịch liệt như là dòng điện nháy mắt xuyên qua toàn thân cơ hồ khiến hắn ngay tại chỗ bất tỉnh đi nhưng cái này còn không xong cái kia khủng bố tay cũng không có bởi vì bóp nát xương cổ tay của hắn mà có chút lưu lại nó như một thanh băng lệnh kiểm sát thuận thế mà lên vô cùng tinh chuẩn nắm được trôi trường đạo kia thân đao giờ phút này còn tại liêu thất sắt vạt mẹo trong n ó tay như là một mảnh bị giói dùng sức vân bê cờ rốt, kéo kẹt một trận giận người kim loại bị c ư ơ n g ép v ạ n b ẹ o biến dạng âm thanh văng lên tại mọi người một bộ như là thấy quỷ biểu tình phía dưới trôi kia từ đặc thù hợp kim r e n u k cứng gọi vô cùng trường thi trường đao lại ngón tay lâm động nam ở giữa như là yếu đ ớt bánh bích quy đ ồ n g dạng bị dễ dàng bóp biến xoay gấp trên thân đao rõ ràng v ầ n tay vết lóm im lặng nói cái kia lực lượng không thuộc mình c ù n g bố v ạ n b ẹ o biến dạng sắt vụn len ken một tiếng rơi xuống tại lạnh giá đất xi、si、mang bên trên phát ra trống g i n g tiếng vọng thành em này như là c h u n g báo tử đập vào trong lòng liêu thất xác nguy cơ trước mặt liêu thất s á t thân thể bản năng khiến cho hắn điên c u ồ n g hướng lâm mộng nam p h ó n g thích thất s á t chi lực bá đạo thất s á t chi lực không ngừng tại lâm mộng nam trên mình lưu lại vết thương nhưng càng kinh người hơn chính là lâm mộng nam tốc độ khôi phục càng bá đạo hắn cứ như vậy treo lên liêu thất s á t không khác biệt công kích bóp lấy cổ tay của liêu thất s á t liệu ra ra chủ liếu thiên bạch khó nén trong lòng lo lắng liền muốn xuất thủ thời khắc lâm mộng nam đột nhiên mở miệng các vị giám khảo liêu thất s á t đã đối ta hạ sát thủ căn cứ thiên tài bảo vệ pháp thứ ba đầu k h o ả n thứ bảy thứ chín hạng quy định ta có quyền bảo lưu song hành khiến cho ta quyết đấu quyền quyết đấu đã trải qua b mời các ngươi rút lui lời vừa nói ra toàn trường náo động biến cố đột nhiên xuất hiện để đại não của mọi người căn bản chuyển không tới trước hết nhất phản ứng lại chính là thẩm gia gia chủ hắn mắt lộ r a tinh quang trực tiếp ngăn lại liêu tiên h bạch liêu tiên h bạch nhân gia hải tử muốn sử dụng hắn đang lúc quyền lợi ngươi sẽ không phải ngang nhiên kháng pháp à. liêu tiên h bạch tức thì nóng giận công tâm cái gì cậu thí đang lúc quyền lợi lan đi hai vị gia chủ rằng co cũng để cho la chấn đảng quân đội nhân viên cũng phản ứng lại la chấn bước nhanh đến phía trước thiên tài bảo vệ pháp thứ ba đầu khoảng thứ bảy thứ chín hạ quy định làm thiên tài mang theo sát ý xuất thủ lúc bị công kích người như cũng tại thiên tài bảo vệ pháp trong phạm vi không chỉ có phòng vệ chính đáng quyền lực đồng thời cũng đem giao phó hắn phát động quyết đấu quyền lực liêu thiên b ạ c h sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn chính là kiểu giai võ giả thiên cương đem đ ỉ n h phòng toàn trường loại trừ thẩm tam thạch lao già kia cái khác cao nhất cũng bất quá bắt giai chỉ cần hắn xuất thủ không có người có thể ngăn cản ánh mắt của hắn h u n g á c liền muốn xuất thủ nhưng vào lúc này một c ố khó mà chống cự u y lực để ở trên mình liêu thiên mạch la chứng n g đầu nhìn lại sắc mặt vui vẻ tướng quân mọi người hướng không chung nhìn lại người đến rõ ràng là lần này thanh dương trong thú triều giải quyết đầu kia thập giai hầu cấp chủ thú tiết tướng quân tiết m ặ c địch tiết m ặ c địch chắp tay dựng ở trên không bên cạnh b ồ i tiếp hắn là thanh dương thị thị trưởng nhậm c h ấ n hải hai người cũng không nói lời nào nhưng tất cả mọi người minh bạch vị tướng quân này ý tứ không dám có bất luận cái gì nói nhảm mọi người vội vã rút khỏi trường thi đem sân khấu lưu cho hai cái muốn quyết đấu người trẻ tuổi bất quá những cái kia t r i ề u sinh lão sư thời điểm ra đi nào vẫn không có phản ứng lại nhất là trung nhạc thôi nguyên thẩm thanh trúc cùng lôi ngôn bốn người ánh mắt bọn hắn ngốc trệ một bộ không thể tin được gián dấp liền thời điểm ra đi cũng là các lao sư khác kéo lấy bọn hắn đi cuối cùng không ai làm p h b i y ê u n h i ề u chúng ta tựa như n g ư ờ i mới vừa cùng thầm d i ệ t giao dạ kia lâm mậu nam ngữ khí bình thường liêu thất s á t khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán kiến thức qua lâm mậu nam khủng bố sức khôi phục sau hắn nhanh chóng phán đoán không thể cùng đối phương cẩn thân nhất định cần muốn kéo dài khoảng cách tiếp đó tại một k í c h chế địch đẻ xuống trong lòng kinh hãi liêu thất sắc tàn nhận xuất thủ một đạo quang nhận trực tiếp chặt đứt tay mình cổ tay sau đó dùng tận lực khí toàn thân cố nén đứt cổ tay toàn tâm đau nhức kịch liệt đột nhiên hướng về sau bắn ra động tác của hắn bởi vì đau nhức kịch liệt mà biến dạng lộ ra chật v ậ t không chịu nổi nhưng tốc độ ý nguyên cực nhanh chỉ cầu kéo dài khoảng cách kéo dài khoảng cách sau hắn không dám có bất cứ chút do dự nào trực tiếp mở ra thần thông thất sát rất nhanh sáu cái thất sát phân thân từ liêu thất sát thể nội đi ra bảy cái liêu thất sát đem lâm mộng nam bao vây sau thân thể cùng nhau tràn ra khí tức khủng bố bên cạnh quan chiến t r i ê u sinh lão sư nhộn nhịp kinh hãi cuối cùng muốn dùng tính kỹ năng ư đây chính là liễu gia tổ truyền k i u diệu tinh di vật không thể tưởng tượng nổi thứ nhất mộng nam dĩ nhiên có thể đem liêu thất s á t bước đến loại tình trạng này theo vừa mới tới n h ì n liêu thất s á t là có thể đối lâm mộng nam tạo thành thương tổn bất quá lâm mộng nam tốc độ khôi phục quá kinh khủng cho nên liêu thất s á t khẳng định là muốn một kích ra thắng bại tục truyền l i ê u ra tổ truyền tinh di vật chính là liêu ra một vị nào đó tổ tiên vẫn lạc lúc ngưng kết m à t h à n h liêu ngưng băng đoạn tuyệt thất tình lục dục tuyệt tình đạo truyền nhân võ giả vẫn lạc diễn hóa thành tinh di vật bình thường ngưng kết võ giả cả đời võ học cái này cũng không tốt chỗ ta hiện tại xem ra thứ nhất mộng nam tuyệt không phải xúc động mã phu hắn có lẽ thế nào tr hắn đang làm gì hắn thế nào đem quân bài g ỡ tại mọi người kinh hô bên trong lâm mậu nam giật xuống ngực mang theo quân bài tiếp đó đem nó ném đến một bên liêu thất sát thấy thế nháy mắt cảm giác một loại trước đó chưa từng có nhục nhã t ạ p t r ù n g n g ư ơ i coi ta là cái gì lâm mậu nam không nói trong mắt hắn liêu thất sát bất quá là cái hè nhát n một cái bị t i ê n phú che giấu hè nhát n một cái liền thất bại đều không dám nhìn thẳng hè nhát n hắn không có tại chiến đấu lúc cùng hèn nhát nói chuyện thói quen thậm chí hắn đều lười đến khiêu khích lấy xuống quân bài không phải khiêu khích mà là hắn không muốn quân bài hộ thuẫn khởi động không muốn bị đào thải ra khỏi cục nhưng mà cứ việc không nói nhưng liêu thất s á t vẫn là từ lâm mộng nam trong ánh mắt đọc lên loại k ề a m ệ t thị đó là một loại phản phất nhìn con kiến hôi ánh mắt đối phương từ đầu tới đôi đều không đem hắn để vào mắt cái này khiến cao ngạo liêu thất s á t khó mà tiếp nhận h ắ n cuồng c h ế t để điên cuồng x u ấ t sinh x u ấ t sinh x u ấ t sinh ta muốn để ngươi chết theo lấy gầm thét rơi xuống năng lượng kinh khủng cuối cùng xúc tích hoàn thành bảy cái liêu thất sắt cùng nhau gầm thét thất sắt chu thiên trận tiếp theo một cái trước mắt khủng bố bảy đạo đa o quang sẽ rách không gian hướng lâm mộng nam đánh tới đi chết đi liêu thất s á t gầm hét lâm mộng nam lạnh nhạt nhìn xem đánh tới đa o quang hắn n à o nghễ mà đứng không có làm ra bất luận cái gì né tránh hoặc đón đỡ động tác chỉ là đứng tại chỗ phản phất đỉnh thiên lập địa khác biệt với hắn bình tĩnh còn lại lao sư nhộn nhịp hét lên kinh ngạc xem trực tiếp dân mạng càng là kinh hãi cứng ngắc tại chỗ vừa mới còn như bão tuyết mưa đạn chóc lát về không ngay tại trái tim tất cả mọi người đều muốn nhảy ra thời gian lâm n g nam không có chút rung động nào biểu tình hối cùng biến không phải sợ hãi mà là một loại điên cuồng tiếp theo một cái trước mắt một tôn m thấp lại cổ á thanh đồng đỉnh hữu ảnh không có dấu hiệu nào đem lâm mộng nam bao phủ tại bên trong nó kiểu dáng cổ sơ thân đỉnh bên trên hiện đầy mơ hồ không rõ thuế nguyện dấu tích ba chân vững bảng cắm rễ ở hư không tản ra một loại trải qua tàn thương tuyên cổ trường tồn dày nặng khí tức miệng đỉnh chính đối làm sao có thể đem xung quanh tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn c h ẳ n g kích cái kia nhìn như có thể chặt đứt hết t h ể bao quang mang theo làm không gian sụp đổ bạt mẹo sụp đổ lực lượng đụng phải miệng đỉnh không có kinh thiên động địa bạo tạc không có chói mắt năng lượng l o ạ n lưu đỉnh kia miệng phản phất hóa thành một cái vô hình sâu không thấy đáy vòng xoáy cái kia đủ để bạt mẹo không gian khủng bố thần thông lực lượng tại tiếp xúc miệng đáy mắt như là băng viết mộc dương lại như cùng trăm sông đổ về một biển lại bị cổ đ thôn tính hút vào cồn bạo năng lượng dòng thác bị c ư ơ n g ép lôi kéo áp xúc toàn bộ không có vào cái k i a nhìn như không lớn đỉnh trong bụng thân đỉnh hơi run dày một chút mặt ngoài những cái k i a mơ hồ hoa văn hình như có vô cùng mỏng manh lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức lại trở nên đi nắng cuối cùng chỉ có một k i a nhàn nhạt, nhạt cơ hồ không nhìn thấy khói xanh từ miệng đỉnh giáp danh lượn l ở phiêu tán liêu da truyền thừa cựu rượu tinh di vật liêu thất s á t vẫn lấy làm kiêu ngạo thất sát cứ như vậy bị một tôn đột nhiên xuất hiện cổ đỉnh thời hận mất sống tính chất hủy diệt trung tâm phong bạo chỉ còn dư lại tôn này nhẹ nhàng trôi nổi cổ đỉnh hư ảnh. cùng hư ảnh bên trong thần sắc điên c n g lâm mậu nam tĩnh mịch tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ xem trận chiến đấu này tất cả người vô luận là kinh nghiệm lao đạo võ giả vẫn là non nớt người trẻ tuổi giờ phút này giống như bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh ánh mắt của bọn hắn t r ư ờ n g đến căng t r ọ n con ngươi vì quá độ kinh hãi mà co lại nhanh chóng gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng lâm mậu nam thậm chí liền trên không đích thân tới tướng quân cùng thị trường cũng khó nén trong lòng trần kinh nhưng cái này cũng chưa tính cái gì người ngoài mắt thấy kinh hãi so với người trong cuộc quả thực như là chín châu mất sợi đồng không đáng giá nhắc tới tốc độ khủng hoảng ăn mòn nội tâm của hắn như không phải cái kia đ ấ y lòng cực mạnh lòng tự trọng chống đỡ chỉ sợ hắn hiện tại liền muốn tại chỗ chạy trốn sợ hai phía dưới hoàng hồn liêu thất sát chỉ có thể bản năng để phân thân phát động tiến công tính toán tìm ra lâm mộng nam sơ hở tiếp nhận bản thể mệnh lệnh sau sáu cái liêu thất sát phân thân cầm trong tay hàn quang lệnh thấu xương trường đao từ khác nhau phương vị đồng thời bạo khởi đao phong xé rách không khí phát ra sắc bén kêu to xen lẫn thành một trường trí mạng đao võng nháy mắt đem lâm mộng nam thân h n h trọn vẹn báo phủ trong lúc nhất thời sắc cơ lệnh t ấ u xương phong kín tất cả nẻ tránh không gian đối mặt tuyệt s á t v â i kín lâm n g ọ c nam chỉ là hơi hơi nâng lên mí mắt hắn s o n g quyền tự nhiên rủ xuống thậm chí không có bày ra bất luận cái gì phòng ngự tư thế phản phất cái tiên lục đạo trí mạng đao q u a n g bất quá là quất vào mặt thanh phong tiếp theo một cái trước mắt hắn động lên không có rực rỡ quy tích không có bộ pháp huyền diệu ngay tại đao phong sắp ra thân nháy mắt lâm n g ọ c nam thân ảnh tại chỗ đống nhiên mơ hồ hắn ra quyền dang dắt một tiếng nặng n ề đến làm người sợ hai tiếng va đập trước tiên văng lên ngay phía trước cầm đao chém vào phân thân trường đao trong tay tại khoảng cách lâm ngựao thức、lúc. một cái ra sau tới t r ư ớ c nắm đấm trực tiếp cắt đứt đao q u ý đạo cũng mạnh mẽ đập t r ú n g thân đao tinh cương chế tạo thân đao như là yếu đ ớt lưu ly tại tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực phía dưới đ ứ t thành tường khúc vỡ vụ lưới dao còn không bắn tung tóe nắm đấm kia thế đi không giảm mang theo đánh nát thân đao lực lượng trực tiếp cắt ở phân thân trên lồng ngực cái kia phân thân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra cả nửa người liền giống bị công thành truy chính diện đánh trúng n á y mắt sụp đổ biến dạng toàn bộ người như là vải rách hoa hoa bay ngược ra ngoài cuối cùng không trung liền nổ thành một đoạn mơ hồ quang ảnh phân th bên trái một c h ô i đao chính xác chém vào hai vai của hắn bên trên nhưng mà vô dụng lâm ngọc nam thậm chí không có nhìn c h ô i kia đối chính mình tạo thành vết thương đao phong hắn chỉ là cánh tay trái tùy ý hướng ra phía ngoài v u n g mạnh h u y tay như trọng truy ra sau tới trước vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái thứ hai phân thân cầm đao trên cổ tay giác lạp giận người tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe liêu t h ắ t sát thứ hai phân thân cổ tay dùng một cái quỷ dị góc độ vạt mẹo bẹ gãy trường đao rời tay bay ra nhưng có cự lực này cũng không đình chỉ xôi theo dạng nước cánh tay mạnh mẽ xuyên vào thứ hai phân thân thể nội thứ hai phân thân như là bị băng băng tự tượng mặt bên đụt vào thân thể không bị k h ô n g chế tung tóe ra ngoài mạnh mẽ nện ở xa xa trên tường đá gân cốt vỡ b ụ n hóa thành điểm sáng tiêu tán xử lý hai cái phân thân sau mặt khác bốn cái phân thân đao quan g mới khó khăn lắm rơi xuống đao phong sắc bén xảo quyệt chuyên công tử huyệt nhưng mà ý nguyên vô dụng vết thương như đảo ngược thời gian nhanh chóng chữa trị thậm chí có hai thanh đao rút ra không kịp bị lâm mộng nam bắp thịt gắt gao kèm lấy lâm mộng nam giữ tợn cười một tiếng hai chân đột nhiên đất đất cứng rắn mặt đất dùng hắn làm trung tâm giống mạng n ệ n nước da ngựa hắn hai vai đồng thời hướng hai bên đột nhiên dựa vào một chút vê n h vê n h hai tiếng ngắn ngủi mà nặng nề nổ mạnh như là hai tòa núi nhỏ va chạm hai cái trái phải phân thân chỉ cảm thấy đến một cỗ không thể kháng cự hồng hoàng cự lực từ vai bên cạnh mánh liệt đánh tới bọn hắn cầm đao cánh tay tính cả nửa bên thân thể nháy mắt mất đi chi giác không xương phát ra không chịu nổi gánh nặng r ê n g ì hai người cả người lẫn đao bị cỗ này thuần túy lực lượng đụng đến ly khai mặt đất đạn pháo hướng về sau khách sạn g còn không hạ liền đã tán loạn thành ánh sáng cuối cùng hai cái phân thân trong mắt cuối cùng lộ ra kinh hai muốn tuyệt thân sắc đao thế vì đó lâm mộng nam nhanh chóng bắt được sơ hở hắn căn bản không cần thở dốc thân thể mượn va chạm phán tác dụng lực tại chỗ một cái xoay người đùi phải như là to lớn roi thép mang theo x é rách không khí tiếng n g ẹ n n à o vạch ra một nửa hình tròn quất ngang v à n h v à n h cái này đ á ngang n g thế đại l ự c chìm phạm vi bao trùm cực lớn cuối cùng hai cái tính toán lui lại phân thân căn bản không kịp phản ứng chỉ cảm thấy đến bên hông bị vạn quân cự một mạnh mẽ q u á t h chúng thân thể như là giấy miền á t phần eo trở xuống nháy mắt mất đi chi giác toàn bộ thân thể bị lực lượng quần bạo q u t đến gấp lại xoay tròn lấy bay về phía không trung tại c h ó i hai khung s ư ơ n g tiếng vỡ vụn bên trong bạo tán thành tấu trời điểm sáng từ sáu cái phân thân bạo khởi vây công đến cái cuối cùng phân thân hóa thành điểm sáng tiêu tán trước sau bất quá mấy hơi thở ở giữa bụi mù k h ẽ n h nếp vỡ vụn lưới dao đinh đinh đang đang rời trên mặt đất lâm mộng nam đứng tại chỗ chậm chậm thu về chân phản phất chỉ là tùy ý hoạt động một chút gân cốt dưới chân hắn là lan tràn ra mạng n h ệ n b ế t nước quanh người lại không một bệnh nhân chỉ có trong không khí sót lại bị thuần túy vũ lực nghiền nát sát ý chứng minh vừa mới điện quẳng tia tia lửa ở giữa khủng đố n h i ê n ép hắp h ánh mắt y ê n lặng nhìn về phía phía trước nơi đó liêu thất s á t bản thể s á t mặt đã là một mảnh cho tàn chương 49, vô địch chương 49, vô địch thời gian phản phất động lại mắt tất cả mọi người đều chừng đến c ă n g trọn con ngươi vì quá độ kinh hãi mà co lại nhanh chóng gắt gao nhìn chằm chằm trong sân cái k i a chậm chậm thu chân thân ảnh vừa mới cái k i a động tác mau lẹ giữ dằn đến cực hạng nghiên ép in dấu thật sâu vào mỗi người đáy mắt trong tay trung nhạc nguyên bản nắm chắc bản bút ký ba một tiếng rơi trên mặt đất hắn lại không hề hay biết hắn mở rộng miệm cam run nhẹ nhẹ hình như muốn nói cái gì lại chỉ phát ra ô ô hít hơi âm thanh hắn tận mắt thấy cái kia tinh cương trường đao ở dưới nắm tay như c ả n h khô vỡ vụn nhìn thấy vương cấp thiên tài phân thân bị đụng một cái phía dưới như là giấy biến dạng tán loạn cái này vượt ra khỏi hắn đối thiên tài nhận thức cực hạn bên cạnh la chấn đồng dạng mất đi quân nhân gặp chuyện không kinh sợ đến mức tư thế hắn luyện đao ba mươi năm tại cùng giai đơn b i n h trong quyết đấu hắn thợ phụ một mực là một tấc dài một tấc mạnh nhưng t i ể u từ này tay không vẹn vẹn tay không thầy trúc trường lớn một đôi kính sắt tròng nàng chợt nhớ tới chất nữ mới tỉnh lúc cùng nàng cái kia nhìn như nói đ ngươi mới vừa nói cái lâm Ngọc nam kia thật lợi hại như vậy ư hắn không phải lợi hại hay không vấn đề hắn thật là loại kia rất ít gặp nắm đ ấ m của hắn như tam giai lưu tình chủ y cơ thể của hắn như khoác lên t ầ n g một cấm ma thạch khí lực lớn phát bạo tiết n ố i là ngày kia hắn đánh quá nhanh ta không thấy rõ chiêu thức của hắn tiểu cô ngươi khi người h n quá đáng ta n h ậ n ngươi rất lâu ta đồng sự sinh con ngươi rõ ràng tại cười ta ngươi cũng không ngừng qua nói vậy ngươi tiểu cô ta bị nghiêm khắc huấn luyện vô luận biết bao buồn cười sự tỉnh ta cũng sẽ không bật cười trừ phi nhịn không được tiểu cô ta không cùng ngươi nói đùa ân ân ân t ố t người t r ư ớ c nghỉ ngơi ta đi tìm một chút lâm mộng nam tài liệu vừa có tin tức ta liền thông chi ngươi đi vậy ngươi tranh thủ thời gian nghiêm túc tìm đừng cho l o ạ n hắn rất mạnh có hắn tại ngươi thăng chức liền ổn phúc ha ha ha ngu thanh trúc ngươi thật phiền quả hạ giờ này khắc này ngu thanh trúc rốt cuộc để ý giải chất nữ trong miệng đột nhiên phát bạo bốn chữ này hàm kim lượng cùng lúc đó ngay tại xem đế đô đại học trực tiếp các học sinh đồng dạng một bộ gặp ủy biểu tình diêm p h á quân trán dỉ ra tỉ mỉ m ù hôi lạnh sôi theo tóc mai trở xuống hắn theo bản năng sở về phía chính mình b ộ đau đầu ngón tay l vừa mới cái kia nhớ hoành tạo thiên quân đáng a n g sẽ rách không khí tiếng n g ẹ n ngạo phảng phất còn ghé vào lỗ hai hắn vang vọng hắn hay vào một thoáng nếu như là nhất gia chính mình đối mặt cái k i a một chân một luồng hơi lạnh nháy mắt từ xương cụt chui lên đỉnh đầu để hắn run r ậ y dùng mình một cái tại cái kia thuần túy giá man nghiền ép hết t h ể vũ lực trước mặt bất luận cái gì kỹ pháp đều lộ ra như vậy buồn cười cùng mầm a n h tuyệt đối tính mịch bao phủ nhóm thiên chi tiêu tử này trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời áp lực cùng kính sợ lúc trước có lẽ còn có người tồn lấy so sánh không phục thậm chí tham lam suy nghĩ nhưng tại chính mắt thấy cái tia tồi khô là ạ hủ như là thiên thần hạ phàm nghiền ép phía sau tất cả tạng niệm đều bị một loại thuần túy nguồn gốc từ bản năng chỗ sợ h ã i thay thế bọn hắn nhìn xem trong màn hình cái k i a yên lặng thân ảnh hắn vung tay động tác tùy ý giống như phủi nhẹ một hạt bụi ánh mắt nhìn về phía phương xa hình như vừa mới nghiền nát bất quá làm ấy cái đáng g h é t phi trùng phần này hời hợt t h ô n g dong so cái tia lực lượng ù n g bạo bản thân càng khiến người ta trong lòng phát lạnh tuyệt đối khoảng cách mang đến tuyệt đối chấn động giờ khác này tất cả người đứng xem trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý niệm như là lạnh giá là cấn v vô địch vậy rất có thể là bọn hắn cùng tận một đời cũng tuyệt khó với tới thậm chí ngay cả tưởng tượng đều cảm thấy vô lực cảnh giới gió hình như cũng dừng lại chỉ còn dư lại cái kia làm người hít thở không thông vô địch hai chữ chữ nặng đ è ở trái tim của mỗi người trong trường thi liêu thất s á t tràn đầy khó có thể tin hồi hộp hắn thở nhỏ đi theo trong nhà trưởng bối gặp qua vô số cao thủ quyết đấu nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy bá đạo như vậy không giảng đạo lý phương thức chiến đấu không có kỹ xảo không có né tránh chỉ có tuyệt đối tốc độ cùng nghiền ép tính lực lượng cứ thế mà đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phân thân tại hô hấp ở giữa dùng nguyên thủy nhất phương thức đánh nổ nghiền nát đó căn bản không phải chiến đấu là đơn phương nghiền ép nhìn đối phương vô địch dáng người cùng cái kia điên cuồng biểu tình liêu thất sát sụp đổ cổ tay nát bấy đau nhức kịch liệt thất sát bị hóa giải kinh hãi phân thân bị nghiền ép tuyệt vọng như là vài đôi bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng của hắn trước mắt cái này cởi trần nam nhân giờ khác này ở trong mắt hắn không còn là nhân loại mà là một đầu khoác lên ra người vô địch tình thú cái gì thiên tài kiêu n ạ o cái gì tôn nghiêm của vó giả tại tuyệt đối lực lượng trước mặt mỏng manh giống như một tờ giấy mỏng trong đầu hắn chỉ còn dư lại một cái ý niệm trốn dùng hết hết thẻ thủ đoạn thoát đi cái quái vật này cách đến càng xa càng tốt bản năng cầu sinh áp đảo sợ hãi của nội tâm cùng kiêu ngạo đầu hàng đây là liều thất sát não hải đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất ta nhưng mà còn không chờ hắn há miệng đầu hàng một cái đại thủ như là sớm đã trở tại nơi đó vận mệnh mắng ướt lần nữa đột nhiên xuất hiện nhanh đến không cách nào tưởng tượng cái tay kia không có năm quyền chỉ là tùy ý mở ra tiếp đó mang theo một loại gần như hời hợt tư thế trở tay đánh tới động tác không nhanh thậm chí có thể thấy do quy tích lại mang theo một loại làm người hít thở không thông cảm giác các bách ba một tiếng nổ vang thanh â m này trọn vẹn không giống bàn tay quất vào trên da thịt càng giống là nặng ngạn cần truy mạnh mẽ đập vào một mặt tre dăn chắc d a trâu cự trống bên trên càng giống là cao tốc chạy xe tải lốp xe t ả i mặt trời đã u ấ tầm t vang bạo liệt nặng nề g h dày nặng rất có lực x u y ê n đ ấ u sóng âm chấn đến không khí đều vang lên nong nong liền xung quanh cho bụi đều bị đánh bay lên liêu thất sát chỉ cảm thấy đến đầu của mình như là bị một hàng cao tốc chạy đầu tàu đối diện đục chúng t r ư ớ mắt nháy mắt bị một mảnh trói mắt đỏ tươi cùng bay múa kim tinh bao phủ hoàn toàn toàn bộ thế giới điên cuồng xoay tròn điên đạo hắn thậm chí nghe được chính mình xương cổ không chịu nổi gánh nặng phát ra giận người q u ấ t kết h âm thanh to lớn lực trùng kích để cả người hắn như là bị quất bay phá bao tải hai chân nháy mắt cách mặt đất đánh lấy xoáy mà hướng bên cạnh bay ra ngoài phu phu liêu thất s á t trùng đ i ệ p nện ở lạnh giá cứng rắn đất xi、si、m ă n g bên trên nguyên bản anh tuấn lửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên cao cao nổi lên làn d a hiện ra một loại đáng sợ màu đỏ tía k h o miệm xe rách máu tươi lẫn vào mấy quả dạng nứt răng từ trong miệm phun tùng toé đi ra vẫy và lưu lại xúc mục kinh tâm lông u đốn trong lỗ hai chỉ còn dư lại sắp bén vĩnh viễn không có điểm rừng long ọ n g phản phất có vô số con ong mật đang điên cuồng chui vào cái này chỉ là mới bắt đầu cái kia như là ma thần thân ảnh một bước liền vượt qua mấy thước khoảng cách lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu hắn bóng ma tử vong chưa từng như cái này rõ ràng mà lạnh giá ba chương năm mươi bạo ngược chương năm mươi bạo ngược đòn thứ hai b ằ n hai như là kinh lôi nổ vàng tại một bên kia gương mặt đồng dạng nặng n ề bạo hưởng đồng dạng thế đại l ư ợ chìm liêu thất sắt vừa mới tính toán nâng lên đầu bị cỗ cự lực này hung hăng lần nữa văng về m ặ t đất sau gáy cùng đất xi、si、măng mánh liệt va chạm phát ra làm người sợ h ã i c h ồ m đủ một bên kia răng cũng tuyên bố vỡ vụn b ọ t máu không bị khống chế từ hắn lô mũi cùng khỏe miệng phun ra ngoài ba ba ba ba ba tiếng bắt hai một tiếng tiếp theo một tiếng liên miên bất tuyệt tại trên đường phố nổ tung mỗi một tiếng đều nặng nề đến như là trọng truy nổ i trống mỗi một tiếng đều kèm theo khung xương vỡ vụn nhỏ bé giòn vàng cùng máu thịt b é bét bắn tung vé mười bảy phía dưới sơ sơ mười bảy cái bắt hai lâm động nam động tác ổn định đến như là tinh vi cơ khí mỗi một lần phất tay đều mang nghiền nát hết thể lực lượng tuyệt đối mỗi một lần rơi xuống đều vô cùng tinh chuẩn quất vào liêu thất s á t trường t i a đã từng anh tuấn phách lối bây giờ đã triệt để biến dạng trên mặt không có phẫn nộ gào thét không có dư thừa lời nói chỉ có cái này đơn điệu lạnh giá lặp lại vũ lực âm hưởng như là thợ rèn tại rèn một khối ngon s á t muốn đem nó triệt để nệ bẹp biến dạng liêu thất s á t sớm đã mất đi bất luận cái gì ý thức phản kháng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được hạn t ư ợ n h ư một bãi bị triệt để đập nát bùn nháo có cắp trên mặt đất thân thể theo lấy mỗi một lần trọng k gương mặt tia đã nhìn không ra mảy may nhân hình xưng đến như là một cái phát tím phát sáng to lớn máu nhọn làn ra nhiều chỗ vỡ tan da chóc thịt bòng máu me đồng địa đầy miệng răng cơ hồ bị liền căn c ố t nát hỗn hợp có sền sệ huyết tương cùng vỡ vụ n bụng xương từ vỡ tan khỏe miệng không ngừng t u â n ra ánh mắt của hắn tan giã con người k h u ế t đại trong cổ họng phát ra ô ô như là pha ống bê hít hơi âm thanh mười bảy cái bạt thai rút xong trên đường phố lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch chỉ có l i u thất sát cái tia không được pha sắp chết hít hơi âm thanh tại văn vọng trong không khí tràn ngập n ồ n g đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi cùng một loại thân thể bị triệt để phá hủy khốc liệt khí tức giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy liêu thất s á t thảm trạng liêu thiên bạch đã ở vào bạo tàu giáp danh liêu thất s á t không chỉ là hắn thương yêu nhất tô n tử càng là liêu gia tấn cấp tinh duệ hy vọng dùng càng rõ ràng mà nói chính là bởi vì liêu thất s á t là liêu gia hy vọng hắn có thể trở thành liêu thiên bạch thương yêu nhất tô n tử lại tiếp tục như thế liêu thất s á t liền là thân thể không phế tập cũng phế bên cạnh thẩm tam thạch cũng không có cười cũng không phải hắn không muốn cười mà là quá r u n động đ ị nhân so ngươi rõ ràng hơn người khủ thân là liệu r a tự địch thẩm ra phi thường rõ ràng liệu thất s á t đến cùng có như thế nào tiềm chất mặt khác đám kia đồng dạng rõ ràng liệu thất s á t thiên tư đặc chiêu lao sư cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trên đường phố lâm Ngọc nam chậm chậm liếp nhìn giống như chó chết liệu thất s á t tiếng bước chân nặng nề g h giống như tử thần nhịp trống không nhanh không chậm tới gần liệu thất s á t dãy rủa lấy dùng duy nhất còn có thể động tay trái chống đất éo lấy tàn tạ thân thể như một đầu bị ép chặt đứt c u ộ sống dọi bỏ liều m ạ n hướng về sau xây ị c muốn rời xa cái kia chậm chậm tới gần khủng b ó b ó n mờ hắn dính đ ầ y vết máu cùng cho bụi trên mặt chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất đối bị diệt sợ hãi trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ âm hưởng nước mắt nước mũi cùng vết máu hỗn hợp lại cùng nhau dán đầy cả t r ư ờ n g đã từng anh tuấn bây giờ lại triệt để sụp đổ mặt đừng đừng tới đây ban cầu ngươi hắn cuối cùng gạt ra một điểm nghiền nát cầu xin tha thứ âm thanh khàn giọng giống như p h a ấm bế cứu ta ra ra cứu ta liêu thất sắc biết giờ này khắp này ra ra hắn người nhà của hắn ngay tại bên cạnh nghe được tôn tử kêu cứu sau liều thiên bạch lý trí nháy mắt bị phá hủy xuất thủ là hắn duy nhất ý nghĩ nhưng mà đang lúc hắn động tác thời khắc một đạo khiến hắn linh hồn run rẩy lực lượng như thái sơn đẻ ở trên người hắn mất không chê lý trí lại lần nữa trở về liêu thất s á t là l i ê u g i a tương lai nhưng hắn liêu thiên bạch cũng là l i ê u g i a hiện tại chủ cột bất quá hắn không c a m l ò n g hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia đứng chắc tay người mặc quân trang nam tử trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cầu khẩn tướng quân còn mời ngài dơ cao đánh khẽ t i ế t mạc địch cũng không phục hồi h ắ n chỉ là nhàn nhạt quét mắt liêu thiên bạch vị này liệu ra già chủ nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ vị tướng quân kia ánh mắt biểu đạt chỉ có một cái ý tứ tự gây n g h i ệ t không thể sống liêu thiên bạch lệnh cả người p h ả n phất mất đi tất cả khí lực hắn bắt đầu hối h ậ n hối h ậ n để liêu thất s ắ t dưỡng thành phách lối như vậy ương ngạnh tính cách hối h ậ n vừa mới làm trong lòng tính toán nhỏ nhặt mặc kệ đối phương khi nhục thẩm diệt giao nhưng trên đời này không có thuốc hối h ậ n liêu thiên bạch chỉ có thể bất lực nhìn kỹ phía dưới trận kia nghiền ép chiến đấu trên đường phố lâm mộng nam chậm chậm mở ra bước chân cuối cùng tại trước người liêu thất sắc cách xa một bước đứng n ữ n g lâm mộng nam nhìn xuống dưới chân n ú c n í c h thân thể ánh mắt vẫn như cũng là loại k hắn chậm chậm nâng lên chân phải cái kia dính đầy lầy lội cùng cho bụi bàn chân như núi lớn nặng nề g h tiếp đó rơi xuống không do dự không có thương hại thuần túy là lực lượng nguyên thủy nhất c h ú t xuống mục tiêu liêu thắt sát cái kia còn tại phí công chống đỡ tính toán hướng về sau di chuyển cánh tay trái giang giác lần này tiếng vỡ b ụ n nặng nề g h dày nặng mang theo một loại làm người sợ hãi kết thúc cảm giác như là thô chắc khô một bị cự phủ từ đó bổ ra liêu thắt sát cánh tay trái nơi bả vai nháy mắt bị đạp thành một đoàn huyết n ụ c mơ hồn xương tung toe bốn phía bù não lực lượng khổng lồ thậm chí đem phía dưới mặt đất xi măng đều rung ra giống mạng n ệ n tỉ mỉ bất đức a liêu thất sát toàn thân bắp thịt nháy mắt kéo căng đến cực hạn nhãn cầu bạo lồi cơ hồ muốn thoát b à n h mắt mà ra một tiếng trọn vẹn không giống nhân loại phản phất từ địa ngục chỗ sâu nhất gạt ra sẽ rách linh hồn rú thảm chọc tan bầu trời tiếng này chu lên quá mức thê lương quá mức tuyệt vọng thân thể của hắn đột nhiên hướng lên cong lên như một đầu bị ném vào lăn dầu bên trong cá lập tức lại nặng nga xuống chỉ còn dư lại k ị c liệt không cách nào khống chế có rút củng từ cổ họng chỗ sâu không ngừng tràn ra mang theo bọn đau nhức kịch liệt triệt để thôn vệ hắn ý thức tại thuần tuy trong bóng tối chìm nổi chỉ còn giữ lại thân thể bản năng run dậy cùng cao ghét không liêu thiên b ạ c h trợn mắt tròn xoe xong hết thẻ đều xong cách làm như vậy liền như là liêu thất s á t vừa mới đối thẩm diệt giao làm dạng kia đối phương không chỉ là để liêu thất s á t thân thể bị thương càng là thông qua vô địch tư thế nghiền nát đạo tâm của hắn xúc sinh ta giết người không chờ liêu thiên b ạ c h đậu thủ sau một khắc một cỗ khó mà ngăn cản năng lượng liền đem hắn chấn áp mọi người nhộn nhịp hoảng sợ tiếp đó ngẩm đầu nhìn về phía không trung tiết mặt địch tướng quân lại mạnh lên trên đường phố lâm mộng nam túi đầu nhìn xem dưới chân đoàn này triệt để mất đi nhân hình huyết đ ủ t r ư ơ n g kia đã từng ngang ngược trên mặt giờ phút này chỉ còn dư lại sắp chết chỗ chống cùng sinh lý tính nước mắt cùng nước bọn hỗn hợp c h ả y x u ô i trong mắt lâm mộng nam yên lặng t ầ n băng hình như có một chút vô cùng nhỏ vẽ vững lỏng nhưng thoáng qua t ứ c t h ì hắn chậm chậm nhất chân lên động tác ổn định đến không có vẻ run r ậ y trên đùi từng cục bắp thịt lần nữa gồ lên ẩn chứa đủ để tồi sơn đoạn nhạc khủng bố lực lượng tiếp đó hắn nhắm chuẩn một cánh tay khác、à. t r ư ơ n g năm mươi mốt nên đón thế giới gieo họ a t r ư ơ n g năm mươi mốt nên đón thế giới gieo họ a kèm theo dợn người b ắ c thịt cùng khung xương bị cưỡng ép nghiền nát khủng bố âm hưởng liêu thất s á t thân thể đột nhiên hướng lên lưỡng một chút trong cổ họng phát ra cuối cùng một tiếng như là lỗ thủng ống bệ hít hơi thanh â m con mắt triệt để trở t r ắ n g tất cả ý thức cuối cùng bị vô biên vô tận hắc á m triệt để chiếm lấy thân thể kịch liệt có rút mấy lần triệt để xối lơ không động chỉ có huyết thủy còn tại quần quận chảy xuôi toàn trường hoàn toàn tính mình trong lòng tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận cái kia vừa mới còn phách lối đến không thể địch nổi vương cấp thi tài, lại biến thành bây giờ như vậy bọn hắn chán ghét liêu thất sát nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm lại thèm mớn tán thành liêu thất sát thiên phú lâm Ngọc nam nghiền ép không vẹn vẹn nhằm vào chính là liêu thất sát m ộ t người càng là trong lòng tất cả mọi người cái kia vương cấp thiên tài không thể địch nổi thần thoại b i n h chịu không nổi vương tại lúc này triệt để biến thành c h u y ệ n cười lâm Ngọc nam rủ xuống lập tức nhìn trên tay m ì n h nhiễm sền sẽ tấm áp vết máu hắn hơi nhịu nhũ mày phản phất dính vào cái gì vô cùng ô huế đồ vật hắn lắc lắc tay tiếp đó tiến về phía trước một bước mũi chân tùy ý ôm lấy liêu thất sát lưng động tác kia thoải mái đến Hán phần chân dùng sức. một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến l i ê u thất sát cái kia sủi lớn như bùn thân thể như không có trọng lượng và rách hoa ba bị dễ dàng bùng mạnh lên tiếp theo tại không trung s ẹ t qua một đạo huyết tinh đường vòng cùng như là đạp tháo hướng về cuối ngã tư đường bắn mạnh tới cuối con đường bên trên cái kia bị chém đứt một tay cơ hồ đem chính mình co lại thành một đoàn run lẩy bẩy nữ h ả i như cũ tại n ỉ non nữ h ả i ôm thật, chặt tay, đầu thật sâu vùi ở còn sót lại trong cự tay máu tươi nhiễm b ớ c đầu tóc dính tại trên mặt thân thể run giống như trong gió nến tản không ngừng phát run nàng nghe được cái kia khủng bố kêu thảm nghe được binh khí nghiền nát âm thanh nghe được khung xương dạn nứt chầm đục nàng không dám nhìn không dám nghe nữ hải toàn thế giới còn sót lại cầu nguyện làm cái kia ra mặt cho nàng bị nàng ký thác võ đạo võ giả cầu nguyện n g u nhiên không chung một đường vòng cung c ắ t tới vê anh máu thịt bé bét thân ảnh đập phải nữ hải trước người mặt kia phủ đầy vết bẩn thô giáp tường xi、si、măng bên trên to lớn lực trùng kích phía dưới vách tường chấn động mạnh một cái dì rào rơi xuống càng nhiều cho bụi va chạm tiếng chầm đục ép buộc thẩm diệp dao ngầm đầu lên nàng ngơ ngác nhìn lại cái kia máu thịt bé bét tư thế vận mẹo thân thể ở trên tường ngắn ngủi dừng lại một cái c h ư ớ c mắt phảng phất bị tương khảm đi vào tiếp đó mới mềm nhúng chớp xuống tại bẩn t h i ể u trên mặt tường lưu lại một đạo dọc lớn sền sệ t xúc mục kinh tâm màu đỏ sậm nhân hình vết máu cái kia vết máu giáp danh bất quy tắc như là dùng thô lô nhất bút pháp hát vây đi lên đỏ tươi thuốc màu sền sệ t huyết dịch xuôi theo thô giáp mặt tường chậm chậm chảy xuôi nhỏ xuống tại mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ trói mắt đỏ đường phố t ĩ n h mịch không tiếng động chỉ có t h ê thảm huyết nhân thân thể trượt xuống góc tường sau thỉnh thoảng phát ra mỏng manh đến cơ hồ vô pháp phát giác r u n r ơ dậy chứng minh hắn còn sót lại một chút sinh mệnh k h í tước trong không khí nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất thiếu nữ cái kia một đôi vì cực độ sợ hãi cùng lo lắng mà thất tiêu mắt ngơ ngác nhìn trước mắt cái này như là địa ngục phủ xuống cảnh tượng thân thể run giống như trong gió thu khối cùng một mảnh lá rụ nàng vô cùng chậm rãi mang theo to lớn chần chờ cùng sợ hãi một chút chuyển bắt đầu tấm mắt đầu tiên là mơ hồ bị nước mắt rắn lên tiếp đó nàng hoảng hốt cái tiêu ngược lại ánh sáng từ trong q u a n mang từng bước một hướng nàng đi tới phong yêu bên lưng hạt thế lang hình hắn nhịp bước chầm ổn đặt tại đất xi、si、mang bên trên không ngừng phát ra đá vụn tiếng rên rỉ. mỗi một bước hắn đều sẽ lưu lại một cái dấu chân máu cuối cùng hắn tại trước mặt thiếu nữ dừng lại thiếu nữ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ánh mắt của nam nhân ánh mắt kia không còn là ban đầu yên lặng cùng lạnh giá đó là một loại khó nói lên lời nặng nề yên lặng như phong bạo sau đó đ ạ i hải một lát sau khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dâng lên phun ra một câu lại để thiếu nữ linh hồn cũng vì đó bốc cháy lời nói đừng sợ hắn cầm không nổi lao giờ khắc này nữ hải thế r i i sáng lên hào quang xua tán đi tất cả hát đám trong nháy mắt áp lực thật lâu lo lắng cùng sợ hãi toàn bộ dùng ủy khuất tâm tình phóng xuất ra thiếu nữ cái kia chật vật không chịu nổi mang theo sừng vết máu cùng máu ứ động mặt nhỏ t r ê n thành ủy khuất biểu cảm nàng nhóm i ệ n g nước mắt không c h ế không nổi chảy xuống n g ư ơ i n g ư ơ i như thế mạnh như vậy làm vì sao không nói cho ta a ồ ồ ta còn con tưởng rằng là ngươi bị đánh ồ ồ ồ ồ ồ lâm Ngọc nam cười cười vậy ngươi cũng không có hỏi a thẩm diệt dao l a u l a u nước mắt h ố t phía dưới nước m ú i liêu thất sát hảo đành ư như... lâm Ngọc nam suy nghĩ một chút đ h n g bay không có cảm giác một bàn tay hắn lại không được còn không bằng ngươi đây tôi thiểu ngươi còn có thể đứng lên、Phúc. nữ hải nín khóc thành cười ánh nắng phơi tại trên mặt cực kỳ xinh đẹp lâm Ngọc nam có hay không có nữ hải nói qua với ngươi ngươi thật vô cùng vô cùng chán ghét không có vậy bây giờ có ta chán ghét ngươi lâm mậu nam nhàn nhạt nói không quan trọng nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ chán ghét ngươi thẩm diệt giao nhẹ nhàng nói lâm Ngọc nam cũng không để ý tới h ắ n đối nữ hải vươn tay ra tiếp theo một cái trước mắt thẩm diệt giao ngay dại cái k i a dính đầy máu tươi trên đại thủ yên tĩnh n ằ một m cái quân bài hoàn hảo không chút tổn hại quân bài ta làm khác người sự tình sát s u ấ t lớn muốn bị hủy bỏ tư cách đưa ngươi nói lấy lâm Ngọc nam liền tướng quân bài thả tới nữ hải lòng bàn tay nhưng sau một khắc thẩm diệt giao nhìn trong tay quân bài cởi lấy lắc đầu thắng lợi là chính mình liệu đi ra không phải người khác tặng cho bố thi thắng lợi không phải thắng lợi nó lại biểu ngươi vô địch vô hại thông quan đây là anh hùng huy chương không phải ta đón lấy nữ hải chậm chậm đứng dậy tiếp đó một tay cầm lấy quân bài n h ó n chân lên như trao giải tướng quân bài treo ở lâm mậu nam trước ngực ngươi thắng được tất cả cho nên hướng về phía trước ca lâm mậu nam ngươi muốn đi đủ xa một mực ở trước mặt ta đến lúc đó xin cho ta đuổi theo ngươi đi nhìn nữ hải cặp kia sáng rực mỹ mâu lâm mậu nam bật cười không quan trọng ngược lại ngươi cũng không đổi u kịp xác phong cảnh lời nói để nữ hải tức thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên nàng nghiến răng nghĩ lợi lâm mậu nam ngươi thật chán ghét chết nhưng tiếp theo một cái trước mắt lụ cười lại lần nữa về tới thẩm trên mặt của diệt dao b ấ t quá hiện tại ta nguyện ý nho nhỏ tha thứ cho ngươi chán ghét nữ hải cười dị thường ngọt ngào chưa từng thấy qua ngọt ngào chúc mừng ngươi thứ nhất ngọc nam hiện tại ngươi là quan quân đi tiếp nhận thế giới gieo họ a lâm ngọc nam thần tình s ứ n g sở n ộ hỏa rút đi sau phản ứng trì đội hắn cuối cùng ý thức đến mình rốt cuộc làm một kiện biết bao khủng khiếp sự tình b ấ t quá đánh đều đánh trước sảng lại nói khoe miệm nhẹ nhàng dâng lên lâm ngọc nam đứng thẳng người lên tiếp đó quay người hướng về giá luyện hắn đi đến hắn nhịp bước rất chậm rất bình ổn bởi vì cái trường thi này đã không có đ ủ vật gì có thể uy hiếp đến hắn xem trực tiếp tất cả người đều yên lặng nhìn chăm chú lên cái k i a hướng về phía trước bóng lưng không có khích lệ không có gieo họ không có chửi bới không có cái gì mọi người chỉ lại như vậy lẳng lặng nhìn hắn hướng về phía trước p h ả n p h ấ t tại chứng kiến trận này tân vương đang cơ lên ngôi lễ thời gian từng giây từng phút trôi qua c o n trẻ vương đến hắn phía trước vương tọa nơi đó không có bất kỳ địch nhân ngăn cản hắn bởi bị cái này vương tọa phía trước cái cuối cùng địch nhân đã bị hắn trung thành nô bục cướp đi sinh mệnh chương o i t năm mươi hai cổ võ hy vọng chương năm mươi hai cổ võ hy vọng chở lâm mộng nam từ trực tiếp trong hình biến mất sau trong trường thi loa phóng thành cũng vang lên trường thi thông báo đặc thù rút lui điểm đã kích hoạt kích hoạt thí sinh thanh dương nhất cao lớp mười hai bàn bốn thứ nhất mộng nam trường thi thông báo đặc thù tuần hoàng thông báo trường thi thông báo không ngừng va đập vào các khán giả trái tim mỗi ngày tăng ca tiểu quý hoa đến mãnh liệt dĩ nhiên nhìn thấy binh cấp đem vương cấp dây ta lại nằm chút lạc đường v ũ tảng mẹ nó đây là cho ta làm từ đâu tới xuyên sản g văn bên trong đây là làm t i n h như chu thụ nhân ta đại khái là say rồi dĩ nhiên nhìn thấy vương cấp thiên tài bị truy bạo mộng tỉnh thời gian lại ngủ một lát ba hơi sau chờ khán giả phản ứng lại sau long quốc các nơi đều bạo phát ra khó có thể tin kinh hô ngoa tạo hắn vậy mà tại chính diện chém giết bên trong nghiền ép liêu thất xác hắn quả thực là siêu nhân võ đạo tinh túy quả nhiên là lực lớn bay gạch nhất lực phá vạn phá p a ai nói cổ võ giả đều là rát r ư ỡ i ô ô ồ binh cấp làm vương cấp đây là cái gì mẹ nó binh vương truyền thuyết ngữ bức cái gì gọi là võ giả cái này mẹ nó mới gọi võ giả vô địch giờ này k h ắ c này toàn quốc các nơi đ ê d i a i võ giả đều n ộ n nhịp siết chặt nằm đấm trong lòng bọn hắn sớm đã tiêu tán ý chí bị lần nữa thiếu đốt đây là một cái tràn ngập nguy cơ thời đại tinh khung bền r ù a tinh thú hình hành từ tinh danh sinh ra một khắc kia trở đi nhân loại thiên phú chính thức bị cụ tận hóa tinh danh số lượng đem nhân loại chia làm tam lục cựu đẳng thiên phú thấp kém võ giả liền bị triệt để kết luận tương lai cố gắng không còn đạt được hồi báo bởi vì bọn hắn sẽ không tại quan tâm thiên phú thấp kém võ giả bọn hắn triệt để biến thành thế giới vai phụ cường giả lục diệm cái này tháng năm dài đẳng đắng bên trong đồng dạng có không chịu thua võ giả bọn hắn ý chí như cương thiết không thể phá vỡ nhưng cho dù là bọn hắn cũng chỉ có cố gắng đến c ự c hạn mới có thể miễn cưỡng đụng chạm thiên tài g ó c áo thế giới muốn nhìn thấy cố gắng chiến thắng thiên phú mi tập nhưng hiện thực chỉ có vô số cố gắng tầm thường bị thiên tài làm nát cố sự cái kia thuộc về cổ võ giả s ố n g lưng tại lần lượt sau khi thất bại triệt để bị đánh nát chậm rãi cố gắng bắt đầu bị người ghét bỏ nam t h ằ n g bắt đầu tại trong xã hội chảy xuôi thiên phú yếu luyện cái gì võ thiên phú yếu liền thật tốt làm xã hội covid nguy hiểm tiến đến lúc ngoan ngoãn nhóm cường giả tự cứu quan niệm như vậy đã thật sâu t r ồ n g vào mọi người trong lòng cơ hồ tất cả mọi người quên đi như thế nào võ đạo tập võ không đơn t h u ầ n là làm chính mình cũng không phải đơn t h u ầ n làm cuộc sống tốt hơn liền giống với vừa mới bị phá thành thanh dương thị chết một đám người tại cái này tinh thú tàn phá bốn phía trong thế giới tập võ quan trọng hơn mục đích là làm đang lúc vinh an có thể cầm lấy vũ khí trong tay bảo vệ mình muốn người bảo vệ có lẽ bọn hắn không có quên nhưng cái thế giới này sẽ không cho cho kẻ yếu n ử a phần đồng tình mà thứ nhất mộng nam xuất hiện vừa đúng đem bọn hắn trôn giấu ở trong lòng không khuất phục c h i hỏa lần nữa t h i ế u đốt thân là binh cấp hành hung cung cấp cái này hoang đường hiện thực đốt lên tất cả kẻ yếu hy vọng tên là võ đạo hy vọng cho nên bọn hắn trong nháy mắt này làm ra thay đổi hạ quyết tâm có người yên lặng hướng đi đã sớm bị xem như phòng tạp vận phòng huấn luyện có người thì là cho thân hữu nói chuyện điện thoại、Hổ. n g ư ơ i xem tivi ư vương ca ta nhìn hổ chúng ta thử một lần nữa a cha ta không muốn như vậy tầm t h ư ờ n g vô v i còn sống dù cho thất bại ta cũng muốn cố gắng nữa một cái hai tử cha ủng hộ ngươi làm chuyện ngươi muốn làm a lao sư ta nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không đổi học hào tiểu tử t ố t lao sư đẳng ngươi trở về sư phụ thật xin lỗi phía trước để ngài thất vọng hai tử của ta tiếp vào điện thoại của ngươi sau ta chỉ sẽ vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo sư phụ ta muốn tập võ dù cho bị bọn hắn nhục nhã ta cũng muốn tập võ ngày mai dạng sáng bốn giờ võ quán gặp hồ ni ta nghĩ ta muốn rời đi làm sao vậy bảo bối của ta n g ư ơ i muốn đi đâu t i n h cung thân thể ngươi không được sao có thể đi nguy hiểm như thế địa phương có phải hay không tiền không đủ xài chờ chút ta lại cho ngươi điểm tiền tiêu vặt nghe lời a di thật xin lỗi ta từ nhỏ đến lớn bệnh bao tử tốt không muốn ăn cơm ban vôi không ngươi không thể dạng này a di loại trừ buổi tối bên ngoài cùng ngài tại một chỗ thời gian ta đều rất vui vẻ hoa ngài những số tiền kia ta sau đó sẽ tăng gấp đôi trả lại ngài cảm ơn ngài cho trợ giúp nhưng ta m u ố n ta là thời điểm cùng ngài cùng trong ngăn kéo những c ư ơ n g ty cầu kia nói tạm biệt không bạo bối của ta không a di gặp lại trong c h ấ p nhóm này không biết có bao nhiêu võ giả nhân sinh phát sinh thay đổi những võ giả này tương lai như thế nào không ai có thể biết duy nhất biết đến là những võ giả này trong lòng đã có một cái cách xa tại phía trước bóng lưng thứ nhất mậu nam cùng lúc đó đế đô đại học nhìn trực tiếp bên trong bóng lưng lâm mậu nam vu h ấ u vi ngơi ư dại lâm mậu nam ngươi tại sao phải giúp ta bởi vì ngươi đưa tiền vậy liền vậy liên không điểm khác đổ vật ư ngươi hy vọng ngươi ngày kêu cứu hài tử khỏe mạnh lớn lên ư khẳng định a ta cũng là v u hấu vi cười lên anh hùng của nàng tại phát quang thở một hơi thở dài v u hấu vi đi tới trước mặt diêm phá quân nhưng nàng cũng không có đối diêm phá quân nói chuyện mà là nhìn về phía bên cạnh diêm phá quân long nạo tuyết long nạo tuyết đó mới là ta thích nam nhân sau đó không cần coi ta là thành ngươi giả tưởng địch ta cảm thấy át tâm dứt lời thiếu nữ cũng không bay đầu lại rời đi xem chiến này nhìn thiếu nữ bóng lưng rời đi một c ô mánh liệt nổi g i ậ n cơ hồ sông phá diêm phá quân lý trí cái này nữ nhân đang chết dám ngang nhiên n ụ c nhà hắn nhưng mà cho dù hắn tức giận nữa hiện tại cũng cầm ngu hấu vi không có biện pháp nào hắn s o n g quyền gắt gao nắm chặt ánh mắt giống như rắn đ ầ u cấm lãnh thiện nhân người chờ rời khỏi cung thể thao ngu hấu vi trước tiên cầm lên điện thoại tiểu ngu tỷ đẹp trai phát bạo có bị thương hay không lần này tin tức rất nhanh đạt được phục hồi siêu cấp đại manh nam không ngu hấu vi bệnh n môi biểu tình có chút bất mãn tiểu ngu tỷ đẹp trai phát bạo đáng giận ngươi liền không thể nhiều lời hai chữ ư siêu cấp đại minh nam thí sự không có tiểu ngu t ỷ đẹp trai phát bạo a lần này thế nào nhanh như vậy nhắn lại siêu cấp đại minh nam điện thoại mới khởi động máy liền thấy ngươi tin tức tiểu ngu t ỷ đẹp trai phát bạo bọn hắn có hay không có làm khó dễ ngươi siêu cấp đại minh nam còn không rõ ràng lắm ta mới từ trường thi đi ra hiện tại ngay tại làm tinh s ủ n g thủ tục đi danh bất quá vừa mới có giám khảo để ta s o n g sôi thủ tục sau trực tiếp đi giám thị lầu ta đoán chừng là muốn tìm ta thiệt á i tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo không cần lo lắng chỉ tự bên trên ngươi không có vấn đề về phần bồi thường ta bồi thường n ộ i siêu cấp đại mạnh nam bồi thường tiền đốt tiền nấu chứng a bồi tiền gì không bồi thường siêu cấp đại mạnh nam lão tử trong túi liền mấy cái kia tử bọn hắn thích cầm thì cầm phá sản tính toàn xong tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo nhưng muốn là không bồi thường sẽ cho liễu gia rơi xuống biệt cớ siêu cấp đại mạnh nam không quan trọng siêu cấp đại mạnh nam trước không cùng ngươi hàn huyền bọn hắn gọi ta tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo hảo vậy ngươi nhìn thấy người liễu gia thời điểm tận lực khống chế một chút tính、tình. thực tế nhịn không được muốn mắng người ngươi liền đứng tiểu cô đằng sau mắng đừng để bọn hắn đánh tới ngươi siêu cấp đại mạnh nam yên tâm ta có chừng mực